t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm sa đâu cũng giết t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm sa đâu cũng giết mặt trời t r ó i trang bắt đầu thành hôm nay đặc biệt náo nhiệt rất nhiều tu sĩ nghe nói có người tìm đại danh đỉnh đỉnh sở thiên tiêu báo t h ủ đều là trước đến q u o n chiến xung quanh lôi đài bu đ ầ y người sở ra người ngồi ngay ngắn ghế khách quý vị bên trên cùng đám người có ý n g ă n cách phần này tư thái g i ã trương huyện sở ra người ngã mạ sở thiên tiêu một trận chiến này không đến không được à đệ đệ của hắn bị liễu hằng chém giết đối phương lại phát thư khiêu chiến không ngay trước mặt của người trong thiên hạ chém giết liễu hằng cái này khí khó tiêu liễu hằng quá tự phụ giết sở thành về sau cho rằng có thể cùng s ở thiên t i ê u một trận chiến thật là cùng ngạo muốn ta nói liêu hằng nhiều nhất chống đỡ mười hiệp suy nghĩ nhiều nhiều nhất ba cái hiệp lại nói trở về cái này liêu hằng cũng đủng đốc tại bác đầu thành khiêu chiến s ở thiên t i ê u đây không phải là muốn chết sao lui một vạn bước nói hắn như thật có thể g i ế t s ở thiên t i ê u khán đài bên trên sở ra người có thể ngồi yên không để ý đến mau nhìn liêu hằng đến rồi chỉ thấy phương x a một thiếu niên cầm thương đạm không mà đến áo đỏ áo bào trắng tư thế hiên ngang rơi vào trên lôi đài thường trì đại cao gầm hét sợ thiên kiều lan xuống đến trên đ à i cao sở ra người đều lạnh lùng nhìn về hắn không có người đáp lại hắn tựa như tại nhìn một cái nhảy nhót côn trùng qua nửa n g à y sở ra trong trận ranh sở thiên tiêu mới chậm rãi đi ra bên cạnh đi theo hai tư sắc hơn người thiếu nữ vì hắn rút đi trường bảo đồng thời đưa lên màu xanh tím bảo kiếm sở thiên kiểu bộ bộ sinh liên hơi có vẻ ưu nhã đi xuống đ à i cao liêu hẳn g cái tên này hắn là tại đệ đệ sau khi chết mới biết đến mức cái gì liêu ra thoảng qua như mây khói mặt thôi diệt liêu ra thời điểm mặc dù mới ra mặt mười tuổi quá trình cụ thể nhớ tới không rõ sở thiên tiêu ngươi có thể từng nhớ tới ngươi cũng có hôm nay liêu hằng muốn kể ra nhiều năm qua khổ sở biểu đạt chính mình cảm xúc nhưng đối phương không hề cho hắn cơ hội này sở thiên kiểu cảm xúc lạnh lẽo một kiếm xuyên tấu hư hảo với hắn mà nói hôm nay có thể tới đây cùng cái này châu chấu chiến đấu đã rất lãng phí hắn thời gian k h e n một tiếng liêu hằng dơ thương ngăn cản kinh khủng lực đạo đem hắn đánh lui mấy trăm t r ư ợ n g vấn đỉnh trung kỳ làm sao có thể liêu hằng trong lòng giật mình thu vi tình báo có sai sở thiên kiều cũng không giải thích thêm mà là tiếp tục công pháp hắn cũng rất bất ngờ khai nguyên cảnh giác rời thế mà có thể ngăn hắn một c á sở thiên tiêu chân đạp hoa sen thanh l i ê n nở rộ kinh khủng kiếm mang huyện hóa nhiều đoá sen s à n h vây quanh liễu hằng hai người chiến đấu rất mau tiến vào gây cấn chiêu chiêu trí mạng hung hiểm và phần dưới đài chu tiểu mông đã làm tốt cứu viện liễu hằng chuẩn bị liễu tuyết cơ đồng dạng ánh mắt mang theo cửu hận nhìn hướng đài cao bên trên sở ra người chính là bọn họ diệt nàng liễu ra thù này không báo thể không là m người đừng hoảng hốt ta nhìn liễu hằng còn có thủ đoạn đang chờ đợi chu tiểu mông ánh mắt độc đáo liễu hằng dám thấp cảnh giới khiêu chiến sở thiên tiêu tất nhiên có chính mình sức mạnh quả nhiên tại liễu hằng sắp tan tác thân thể bị xuyên thủng mấy cái lô lớn về sau mặt đất thế mà dâng lên mười đạo huyết sắc của sáng cái k i ê u huyết sắc bên trong cột ánh sáng quỷ khóc sói gạo có dị dạng huyết sắc trường hồng tập hợp tại l i ê u hàng mùi thương nhận lấy cái chết s ở thiên tiêu cái này một k í c h chúng ta hai mươi năm l i ê u hàng thương pháp đ ố n g nhiên biến thành lệ quỷ lấy mạng một đường tới từ u minh địa ngục cát quỷ một cái đem hắn t h ô n p h ệ s ở thiên tiêu lần đầu thần sắc đại biến máu ma giáo cựu thiên chu thần ngươi thế mà tu luyện như thế nhân thần cộng phấn ma công giết ngươi liền xem như thơi nằm trăm bạn lại như thế nào liễu hằng khí thế bộc phát mắt thấy sở thiên tiêu muốn chết tại liễu hằng trong tay lúc trên đài sở ra mọi người có một lão giả ngang nhiên xuất thủ làm c ả n chỉ là một trưởng mang theo thiên huy lao đi liễu hằng tất cả chuẩn bị đồng thời có vô số lôi quang tàn phá bờ bãi tu luyện m á u ma giáo ma công ngươi đã nhập ma đạo lần tỷ đấu này không làm được mấy không thể để ngươi sống nữa lão giả kêu lôi quang huyền hóa thành lưới điện bao quát toàn bộ lôi đài sau đó đ ỗ n g nhiên c o v à o liễu hằng không địch lại huy động thương mang ngăn cản có thể thực lực sai biệt quá lớn chỉ có thể nhìn chính mình rơi vào tiệc cảnh có thể tiếp theo một cái t r ớ c mắt lôi điện tiêu tán thiên đệ thanh minh Tại、trước ạ i t người hắn có thêm một cái nữ t ử áo trắng chính là ngày hôm qua từng có gặp mặt một lần nữ tử tỷ tỷ bằng hữu người liếu hàng há to miệng không nghĩ tới tỷ tỷ bằng hữu lợi hại như vậy lão giả kia tựa như là vượt qua thiên k i ế p cao thủ thế mà một kích liền đem nó thế công triệt tiêu sở ra lão giả quan sát một phen chu tiểu mông do hỏi các hạng ư ờ i nào người này cùng ta sở ra chính là ân đ o á n cá nhân tuy nói thực lực của ngươi không yếu nhưng như vậy đúng tay ta sở ra sự tình chẳng lẽ thành tâm cùng ta sở ra đối n ị c h chu tiểu mông p h t tay tung xuống một đạo kiếm vong vây khốn muốn chạy trốn sợ thiên tiêu vây tay một cái lại lần nữa phong tỏa lôi đài liêu hằng n g ư ơ i chiến đấu còn không có kết thúc tiếp tục các hạ có ý tứ gì sở thiên tiêu chính là ta sở ra hạ nhiệm thiếu chủ nhân tuyển chọn sở ra lão giả tự biết không phải là đối thủ đã bắt đầu trong bóng tối g ọ i người chu tiểu mông đứng ở trên không cản trở sở ra mọi người sinh tử c h i chiến chưa từng nghe nói qua còn phân có hay không có ma công liền xem như hạ độc người ề n rùa đó cũng là bản lĩnh đến là các ngươi sở ra thế hệ trước xuất thủ ước hiếp tiểu bối lại là sao lý phía giới liêu hằng được đến chu tiểu mông che trở về sau lại lần nữa thẳng hướng sở thiên tiểu lần này hắn ma công không có người ngăn cản sở thiên kiểu liên tục bại lui còn lại sở ra người cúng lên vị tiên tử này sở thiên kiểu nếu là chết rồi ngươi đi không nổi ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp ta sở ra không phải ngươi có thể trêu trọng tiểu bối ngươi dám giết tộc nhân ta ngươi liễu ra linh hồn ta cũng muốn triệu hồi để bọn họ vĩnh thế không được siêu sinh nghe lấy sở ra uy hiếp liễu hằng hạ thủ ác hơn chu tiểu nông không hề bị lay động ngăn tại phía trước ép sở ra đến người quan chiến không dám có dị nghị cuối cùng tại mọi người trận mắt há hốc một bên trong sở thiên kiều chết rồi liễu hàng sách theo thương trong mắt lóe vẻ mặt hưng p h ấ n hét lớn cha mẹ ta báo thủ cho các ngươi có thể hắn hưng phấn lập tức bị một cỗ cực mạnh cảm giác g á p bách b ừ n g t ỉ n h bầu trời bên trên có thất tinh bắt đầu hiện lên cái kia thất tinh bắt đầu cuối cùng hóa thành một tấm giàn mua mặt to cam tức nhìn phía dưới chúng sinh ngươi là người phương nào chu tiểu nông thấy thế không nói hai lời nắm lấy liễu tuyết cơ cùng liễu hàng mở rộng tuấn ánh sáng chạy trốn chạy đi được sao trên không gương mặt khổng lồ há mồm phun ra một giải lụa chu tiểu nông xoay người lại cầm kiếm hướng lên trời một chém tinh thuần hắc á m kiếm mang xé ra tầm mây cùng giải lụa dây dưa. Cái á kia h tại cám kiếm quang đem thiên địa đều xoa một tầng u địa xoa quang. thiên tầng đem một tồn Sở ra tồn tại không nghĩ tới nữ tử này như thế nữ này tới tử cái n hãn, thế mà có thể ngăn cản một kích không nói, còn trốn. g thế thể kích thể chạy một Tại mà có có c kia giả mua mặt to bên dưới nhiều một vị áo lam láo giả đưa tay hư không nắm chặt cái kia giả mua mặt to bị hắn hút vào trong tay phía dưới sở ra mọi người gặp cái này nhộn nhịp chắp tay hô to đại trưởng lão đại trưởng lão nữ nhân kia giết sở thiên t i ê u thành tâm cùng chúng ta sở ra đối người ta sở ngao chỉ một cái u quang bắn vào sở thiên kiêu thi thể xác nhận cái sau không có phục sinh khả năng về sau con mắt càng thêm âm trầm t h ứ l ệ n h một tiếng biến mất tại trên không phía dưới trong thành tu sĩ không nghĩ tới hôm nay lại biến thành kết quả này nữ nhân kia đến cùng là ai sở ra đại trưởng lão sở ngao có thể là siêu p h à m nhất giai tồn tại thế mà có thể được chạy trốn ta nghe tiền bồi nói nữ nhân kia hư hư thực thực thiên cảnh khoảng cách siêu p h à m chỉ có một bước ngắn nếu là thiên phú kinh n g ư ờ i binh khí tốt ngăn cản một kích cũng không phải không có khả năng gần nhất thiên hạ thật không yên ổn à nghe nói chu ra cầm xuống tân ra gần nhất mộ dung ra cũng tại trắng trận tập kết tu sĩ lam gia ra vân n g c t ạ c dịch ra cũng tại nắm chặt chế tạo thần binh đều bởi vì sắp đến đại loạn làm chuẩn bị còn không phải bởi vì trung nguyên ra cái biên số ta nghe nói à có cái hoành không xuất thế hán đế d i ệ t sừng sững hơn tám nghìn năm đại cản còn chém mộ dung ra đại trưởng lão mộ dung trần có người nói cái này hán đế lại n g h ị tranh giành bách hào thế vực ý nghĩ nói vậy à trung nguyên điểm này thực lực làm sao đánh tới tại để h ắ n mạnh gấp trăm lần cũng là đi tìm cái chết không thể nói như thế viêm đế thời kỳ đều cho rằng trung nguyên không đáng để lo có thể kết quả đây lục đại thượng cổ gia tộc bị xem thường viêm đế đánh bọn họ cúi đầu sưng thần chỉ tiết cuối cùng từ đầu đến cuối chưa thể thống nhất nhưng cũng khai sáng bách hào thế vực lúc này không giống ngày xưa cái này hán đế cá nhân thực lực cường đại nhưng có thể hay không ngưng tụ nhân tâm hay là k h á c nói nhưng ta nghe nói hán thích bị nữ trong đó hơn phân nửa đều là cản đế nữ nhân cái này cái gì đam mê cái này không phải đều là phụ nữ có chồng sao cái này hán đế nhanh đi huyền vũ sơn bọn họ ở nơi nào đánh nhau là sở ra đại trưởng lão tại cùng nữ nhân kia giao thủ có yêu mến nam dưa người chạy tới h ồ i báo ở cửa thành giống to mọi người nghe vậy nhộn nhịp tiến về đi nhìn náo nhiệt huyền vũ sơn khoảng cách bắt đầu thành ba ngàn dặm chu tiểu mộng một đường chạy trốn vẫn như t r ư ớ c bị sở ngao ngăn lại ở người phía sau cùng oanh loạn tạc phía dưới không thể không quay người đối địch nhưng bởi vì cảnh giới trích l ệ n h dẫn đến chu tiểu mông từ ban đầu có thể đối đầu đã dần dần hưu tâm vô lực chu tỷ người đi mau vì chúng ta không đáng giá liêu tuyết cơ cảm thấy rất tự trách tối hôm qua nàng chỉ lo báo t h ủ không nghĩ tới sẽ rơi vào như thế nguy cơ nếu là hại chu tiểu mông b ỏ mình mình coi như chết cũng khó có thể cho tiêu hà giải thích sở ngao chỉ một cái lôi quan g xuyên thủng chu tiểu mông vai trái máu tươi phân ra chu tiểu mông liên tục né tránh về sau xoay người đi tới bên cạnh liêu tuyết cơ tay trái bất ấn đem hai người bao khỏa tại một đoàn trong k i ế n g quang các ngươi đi mau người này ta khó có thể đối phó nếu là mang theo các ngươi ta khó mà t h i triển chu tỷ ngươi nhất định muốn sống sót nếu là ngươi xảy ra chuyện ta cũng sẽ bồi ngươi đi liêu tuyết cơ rất là cảm động trước kia nàng còn đếm qua chu tiểu mông d i ấ m không nghĩ tới vì nàng chu tiểu mông căng nguyện lót đằng sau nói nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì chu tiểu mông suy nghĩ rất nhiều luôn cảm thấy cả đời này sống không phải chính mình duy chỉ có tại cái k i a nhà tranh cùng tiêu hà hai người bình thản thời gian mới tính yên tâm ngươi trở về, về sau nói cho tiêu hà ta có một ngày sẽ trở về tìm hắn để hắn yên tâm đi liêu tuyết cơ còn muốn nói điều gì nhưng đã bị chu tiểu mông ánh mắt bén nhọn chọc trở về có thể chu tiểu mông vừa muốn thôi động pháp lực muốn đưa đi liêu tuyết cơ thời điểm phát hiện chính mình thủ đoạn mất hiệu lực trong lòng nàng không khỏi kinh hoàng tưởng rằng sở ngao thủ đoạn có thể tiếp theo một cái trước mắt bờ v a i của nàng bị một cái vô cùng quen thuộc tay v ô vỗ lại muốn nói cho ta có một ngày đến tìm ta lần này ngươi tính toán biến mất một năm hay là mười năm hay là vĩnh viễn nghe lấy thanh n i quen thuộc chu tiểu mông kinh ngạc quay đầu quả nhiên nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc tiêu hà vì sao ngươi lại ở chỗ này ngươi không phải tại đại hán sao chu tiểu mông rất kích động tiêu hà con sở ngao thuần thế một bàn tay đánh bay sở ngao lôi quang đánh c h ú n g bên trái cao ngàn trượng núi ứng thanh vỡ vụ ta chước xử lý cái lao giả thời gian có hạn chờ chút tại cùng các ngươi nói chuyện thím tiêu hà xoay người ánh mắt quá chặt trên không một mặt ngưng trọng sở ngao hai vị này là ta nội nhân các hạ cứ thế mà đi ta tiêu hà chuyện cũ sẽ bỏ qua như ngươi chấp mê bất ngộ cho dù ta đại hán cách nhau mấy chục vạn dặm đồng dạng xa đâu cũng giết chương bốn trăm mười sáu siêu phản hóa thân chấn trăm hảo phú chương bốn trăm mười sáu siêu phạm hóa thân chấn chăm h ả o phú lấy sở ngao tu vi một cái nhìn ra tiêu hà tới chính là một cái hóa thân không phải bản thể nhưng cái này hóa thân phát tán u y áp thế mà cùng hắn mơ hồ có phần đỉnh chống chọi lễ chi ý không phải là phô trương thanh thế nhưng nơi này là bạch hào thế vực từ xưa đến nay có thể tại chỗ này dương ngoài chỉ có viên đế hắn hán đế là cái cái đồ vật đừng nói là hóa thân liền xem như bản thể đến cũng phải cho sở ra dập đầu xin lỗi nhưng cái này hóa thân đều có thể như thế cường hãn vậy bản thể chẳng phải là nhật thánh trước thăm dò hư thực lại nói tất nhiên là hán đế đích thân tới có thể từng hiểu rõ sự tình mặn nguồn ngươi người giết ta sở ra t h i ê n tài một mạng đổi một mạng giao ra hắn ta sở hắn đã không còn bất luận cái gì ân o á n tiêu hà tự nhiên sẽ không giao ra liễu hẳn g nhưng cũng sẽ không triệt để đắc tội sở ra bây giờ đại h ắ n mới vừa đắc tội mộ dung ra không thể tại gây thù hẳn tự nhiên càng sẽ không cho sở ra cúi đầu tiêu hà chỉ chỉ l i ê u viết cơ vị này là nương tử của ta đệ đệ ngươi để ta đem tiểu cứu tử cho ngươi người trong thiên hạ chẳng phải là cười nhạo ta hán đế bất lực lại nói các ngươi sở ra diện từ trên xuống dưới nhà họ liễu hơn trăm nhân khẩu muốn nói một mạng chống đỡ một mạng ngươi trước cho ta một trăm cái sở ra vong hồn ta tại suy nghĩ việc này tiêu hà ngươi muốn động thủ có đúng không sở ngao hét lớn lôi hải đầu tiên xung quanh vạn trượng tắm dựa tại màu tím lôi đỉnh hải dương phải thì như thế nào tiêu hà tạo ra phượng hoàng t h ầ n h ỏ a chia c ắ t tiên đ i ệ m lấy hắn làm trung tâm vạn lôi bất sâm khó mà phá vỡ lĩnh vực của hắn rất nhiều chức đến quan chiến người vừa bạn thấy cảnh này nữ nhân này quả nhiên có hậu trường người tới không kém cũng là siêu phạm ta đến sớm biết được nữ nhân kia trượng phu đến không nghĩ tới là đại hán hoàng đế hàn đế hàn đế hắn đến thất tinh b ự c mộ dung gia muốn giết hắn muốn điên rồi tới chẳng phải là tự tìm cái chết trong đám người xác thực cũng có mộ dung gia thuộc h ạ thấy cảnh này về sau cấp thiết tại cho mộ dung gia đưa tin sở ngao nhìn xem khí thế không kém gì hắn tiêu hạ cảm thấy rất là khó giải quyết t h ú n g chi đây là cái hóa thân cái kia thần hòa bên trong cường hãn sinh mệnh khí tước đích thật là phượng hoàng thần hòa không thể nghi ngờ thần thông của mình l ô i hải đầu tiên có thể là có thể hủy diệt vạn vật lĩnh vực bị hắn dễ dàng như thế hóa giải xem ra cái này hóa thân cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài hai tướng so sánh phía dưới sở ngao lại nghị hóa thân liền có như thế khủng bố vậy bản thể nên làm như thế nào hán đế đến ta thất tinh vực bản thể chẳng lẽ cũng tại phụ cận sở ngao thăm dò mà hỏi bản tọa còn tại trung nguyên sở ngao con n g ư ơ i bỗng nhiên có bảo bản thể tại trung nguyên hóa thân tại thất tinh vực b ự c này thiên nhai cách nhau địa phương còn có thể phóng thích kinh khủng như vậy tu vi vậy bản thể phải nhiều khủng bố chẳng phải là cảnh giới của thánh nhân tu vi có thể tư liệu biểu thị tiêu hà cũng chỉ là không đến siêu phàm ba tầng trời cảnh tu vi sở ngao nghĩ đến bây giờ bách hào thế vực cũng không yên ổn chu gia rất không thích hợp vài ngày trước tiến đánh tân gia Mặc dù cuối c dù ù ngoài hai nhà giảng hòa, nhưng chu thần thật, chu thế nghĩ. gia gia gia giảng tin nói đối tin nói ngầm tân này nếu rộng n là g có tức cục, tức có mở vậy lực vì rõ ý nghĩ. Ngoài ra còn có mộ dung gia tộc cũng tại t r i ê u binh tập kết binh lực chuẩn bị từ trung nguyên tới t â y chỉ là không nghĩ tới bị hán đế giết đại trưởng lão dẫn đến kế hoạch đại biến nhưng cũng dẫn tới mộ dung gia càng thêm sao động kết hợp lập tức bất ổn thế cục sở ngao xem như sở g i a đại trưởng lão tự nhiên cũng muốn lấy đại cục làm trọng không được vì sở thiên kiêu dạng này có thể thay thế thiên tài đắc tội một cái đã thành hình cự long n ữ khí hoa hoa nói việc này ta vừa mới hiểu rõ đích thật là tộc nhân ta cùng bị này thiếu niên công bằng cạnh tranh đồng thời sớm ký xuống giấy sinh tử tộc nhân ta thực lực không bằng chúng ta sở ra nhận t h u a c u ộ c mới là h i ể u lầm tiêu hà cũng theo bậc thang nói ra sở trưởng lão k h á c h khí trưởng lão tu vi thông tiên minh xem xét từng ly từng tí ngày khác ta tiêu hà như tự mình đến thất tinh vực nhất định tiến về sở ra thăm hỏi trưởng lão dễ nói dễ nói nếu như thế xin từ b i ệ t cáo tử cáo tử một tràng phong ba cứ như vậy kết thúc duy nhất lưu lại chính là hai người bốn phía vạn trượng phạm vi sông núi cây cối đều bị lôi họa tiêu hủy những cái kia nhỏ yêu sinh linh lúc đầu trôi qua thật tốt bị hai người thả ra khí tức cho đẻ chết bị hai bay và gió tiêu hà nắm lấy ba người xé rách không gian vận chuyển c h ư ớ c mắt biến mất trong mắt mọi người mà hán đế xuất hiện tại thất tinh vực bức lui sở ra đại trưởng lao thông tin cũng lan truyền nhanh chóng tiêu hà tại bách hào thế vực tên tuổi cực lớn từ khi giết mộ dung trần về sau căn bản là nổi tiếng rất nhiều tu sĩ vì thấy hán đế dung mạo mộ danh mà đến có thể tiêu hà đã đi xa biến mất không còn chút tung tích một ngọn núi trong phòng tiêu hà ngưng trọng căn dặn hai người ta thời gian không nhiều chỉ có một canh giờ nói ngắn gọn một bên liếu hẳn g đều nhìn ngốc đây là tỷ phu của mình quá mạnh một cái hóa thân liền đem sở ra đại trưởng l á o bước lui cái này cái gì lục địa thần tiên hán giờ phút này nhìn tiêu hà ánh mắt tràn đầy s ù n bái trong lòng có mấy lời đều u ứ nói n chỉ lo s ù n bái ta còn tưởng rằng cùng ngươi không thấy được đây chu tiểu nông nắm lấy tiêu hà tay nhưng hóa thân không có nhiệt độ ôn hòa hư vô cảm giác ngươi về sau không cho nói nói dối lần này các ngươi quá mạo hiểm nếu ta không phải vừa vặn có cơ duyên nếu không thật sự phiền phức tiêu hà cảm khái đồng thời lại nhẹ vỗ về liêu tuyết cơ gương mặt các ngươi hiện tại phải chú ý mộ dung ra người bọn họ biết được các ngươi thân phận nhất định sẽ phát điên tìm các ngươi thứ nhì chính là cái này tiêu hà ngưng tụ một cái người kim đây là phật pháp một loại diệu dụng cùng tiêu hà nguyên thần có liên quan nếu là gặp phải không có cách nào đối phó phiến phức lấy ra cái này người kim nhưng sự xuất hiện của ta mộ dung ra tất nhiên sẽ điều động đối thủ càng mạnh mẽ hơn tới cho nên ngàn v ạ n lần đừng có bại lộ chính mình chu tiểu nông liên tục gật đầu yên tâm bây giờ liêu tuyết cơ sự t ì n h đã hiểu rõ mà ta sự tỉnh k h n g góp có thể chầm chấm mưu toan ta sẽ không chủ quan tu vi của ngươi đến quá nhanh rất nhiều chuyện đều khó mà làm ra lựa chọn chính xác n g ư ơ i như về sau làm việc không cân nhắc hậu quả đừng trách ta tới đem ngươi trói trở về để không cho phép ngươi xuất u n g tiêu hà đỡ chu tiểu mông sau đầu ngôn ngữ lăng lệ lộ ra không cho cự tuyệt bá đạo chu tiểu mông thẻ lưới nàng biết lần này tự mình làm là có mất cân nhắc mặc dù liêu tuyết cơ báo t h ù rất trọng yếu nhưng chỉ là mang đi liếu hằng không giết sở thiên kiểu thì sẽ không dẫn động đối phương đại trưởng lao xuất mã tiêu hà cho hai nữ các ngưng tụ ba đào thái ất huyền kim kiếm quyết về sau thân thể dần, dần tiêu tán mãi đến tiêu hà thân thể hư ả o biến mất không thấy gì nữa về sau liêu hằng mới bừng tỉnh lớn tiếng nói đi cứ đi như thế thì đây chính là phu con ngươi hàn đế siêu p h à m nhập thánh tổn u tại đừng thế nào thế nào lần này ngươi quá xúc động quân tử báo thù mười năm không mượn xông có khúc người có lúc mặc dù d ế t sợ thiên t i ể u nhưng cũng đưa tới sở ra chú ý liêu tuyết cơ cũng bắt đầu tự kiểm điểm chính mình bị c ê u hận làm choáng váng đầu óc kém chút hại chu tiểu m ô n g nộ hạ nếu không phải tiêu hả chỉ sợ chết cũng vô pháp tha thứ chính mình ta biết sai rồi không nghĩ tới sở ra như vậy không nói võ đức tiểu nhân đánh k h n g lại đại xuất hiện liêu hằng gãi sau đầu nhận sai thái độ rất thành khẩn chu tiểu mông nói ta trước đưa các ngươi về trung nguyên về sau sự tỉnh quá nguy hiểm ta cần một mình hành động liêu tuyết cơ bày tỏ có thể giúp đỡ mặc dù tu vi yếu chút nhưng bây giờ cũng có tiêu hà huyền kim kiếm ý ít nhất sẽ không xảy ra chuyện chu tiểu mông suy tư liên tục hay là đáp ứng liêu tuyết cơ h ả o ý thất tinh vực từ khi tiêu hà xuất hiện mộ dung gia quả nhiên người đến có người thấy được một đầu phân l o à i kỳ lân lôi kéo liễn xa vượt qua bờ biển g á n g lâm thời điểm có sở ra ra chủ đích thân đi qua nghềnh đón là mộ dung gia thái thượng thái thượng đây không phải là lão tổ cấp bậm nhân v ậ sao chẳng phải là thánh nhân nghe nói là mộ dung gia quyết tâm muốn diệt trừ tiêu hà vị này sống hơn ba nghìn năm lão quái vật mới xuất quan mộ dung gia thái thượng giáng lâm thất tinh vực để phương tiên điệu này náo nhiệt vô cùng sở ra không coi che giấu lựa chọn ăn ngay nói thật tiêu hà giáng lâm nơi đây chỉ là hóa thân cũng không phải là bản thể bản thể tại trung nguyên đại hán tin tức này mới ra thạch phá thiên kinh vô số người suy đoán tiêu hà tu vi đến loại tầm thứ nào trừ phi là thái thượng loại này tồn tại mới có thể ngăn cách chân trời góc biện bảo trì siêu phảm hóa thân tiêu hà n h ậ thánh Tin tức tại thế điên phải này như Bách Hảo thế vực Hảo bị lúc ư u truyền. l đầu mộ dung gia tính toán tiến đánh trung nguyên bây giờ hủy bỏ gần đây xâm lấn trung nguyên tính toán một lần nữa bố trí sắp xếp mộ dung gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ hán đế chém giết mộ dung trần dùng thánh binh mộ dung gia trừ phi để thái thượng đích thân xuất thủ mang theo thánh binh tiến đến một trận chiến mới có khả năng chém giết sau năm ngày tinh đấu vực trên không có thánh uy diệu kiểu thiên có người thấy được bầu trời có to lớn tinh bàn h i ệ lên từ mặt đất lên không đi tới vực ngoại cuối cùng lại chậm rãi hạ xuống đây là mộ dung gia xuất động thánh binh sao xem ra muốn làm thật mộ dung gia xuất binh trung nguyên đây là trước nay chưa từng có mười vạn năm qua trung nguyên cùng bách h ả o thế vực không xâm phạm lẫn nhau bây giờ mộ dung gia tại làm trái tổ hẹn mặt khác gia tộc sẽ không bỏ mặc không quản nếu là mộ dung gia thật diện đại hán cái tia trung nguyên về sau chẳng phải là họ mộ dung rất nhiều người vẫn như cũ không cho rằng mộ dung gia sẽ bại gần mười vạn năm đại thế g i a một cái mới vừa cất bước hơn hai tháng thế lực mới tuy nói là thống nhất trung nguyên đại vương triều tiêu h à hư hư thực thực nhập thánh nhưng tại mộ dung gia vực này vái vật khổng lồ quét ngang bên giới không có khả năng có phần thắng là mộ m dung gia lấy ra thanh khí về sau không đến trong vòng mười ngày mặt khác đại vực có thế ra người tới có người biết chuyện thấy được lâm ra chu ra thậm chí phục ra còn có dịch ra đều tới nghe nói bọn họ là tới khuyên ngăn dù sao mộ dung gia phiên này cử động làm trái tổ hấn mộ dung gia chủ vẫn như cũng làm theo ý mình không nghe khuyên ngăn mặt khác gia tộc cũng không tốt tại thuyết phục cái gì mộ dung gia là không chút nào cho mặt khác gia tộc mặt bụi à. đây cũng là thực lực thể hiện bọn họ có hất bản dung khí nhưng ta nhìn chu gia kẻ đến không thiện ta nghe nói chu gia là duy nhất hỗ trợ mộ dung gia xuất binh lục đại thượng cổ thế gia đã bị kinh động ba nhà phục gia bị nhà cơ gia cũng đều đến nhưng bọn hắn đồng dạng hỗ trợ mộ dung g i a bọn họ xuất binh sao nghe nói phục gia điều động hai vị thiên kiếp cảnh cao thủ trợ trận tin tức ẩ m phục gia thiếu chủ muốn cùng thái hư cung một vị mỹ lệ nữ tử thông gia kết quả vị nữ tử kia bị hán đế câu đi thông gia còn chưa bắt đầu nữ tử kia đã thành hán đế nữ nhân còn bị phá thân tin tức này để người không biết nên khóc hay khởi. Cái này hán đế khó tránh là nữ nhân sát thủ pham là cùng nàng dính lên đều chạy không thoát ma trào của hắn phục gia vì nữ nhân đối hán đế xuất thủ ai lam gia vài ngày trước không phải điều động một vị nữ trưởng lao đi ta còn nghe nói doan gia tiểu công chúa còn bị tiêu hà giam giữ tại cái này song song chương bốn trăm mười bảy hoa thủy tây dẫn chương bốn trăm mười bảy hoa thủy tây dẫn hoàng cung cửa chính tiêu hà dẫn đầu văn võ bá quan đích thân nên đón mai tọa đến tham kiến bệ hạ thần không phụ kỳ vọng tìm tới một ít tư liệu mai tọa thụ s ủ n g nhược kinh không nghĩ tới tiêu hà cư nhiên như thế chiêu hiền đại sĩ thế mà đích thân tại cửa ra vào nên đón thời khắc này mai tọa còn k h n g biết tiêu hà vừa bận lấy siêu phản hóa thân tại bách hào thế vực gây nên động đất ái khanh vượt qua mấy chục vạn dặm hiểm t r ở ta t ạ i cửa ra vào chờ một chút tính là cái gì mau bảo chấm tự thân vì n g à i bảy tiệc mời khách một đoàn người vây quanh tiêu hà cùng mai tọa tiến vào hoàng cung trong đám người tô sán lẩm bẩm nói càng lúc càng giống một cái đê vương xem ra hoàn cảnh dễ dàng thay đổi người a tiêu hà không có mang theo chúng triều thần trong điện nghị sự mà là đơn độc triệu kiến mai tọa đi tới p h ụ lệ mình mai tọa đi thẳng vào vấn đề nói ra ngươi có thể biết năm đó viêm đế vì nhân tộc lập mệnh thời điểm giết qua những hung thú kia sao có ý tứ gì tiêu hà lông mày nĩu lại mơ hồ đoán được cái gì trúc long v i ê m đến i ế t qua trúc long đây là ta tại mai gia văn hiến ghi chép bên trong tìm tới một điểm tư liệu ta không cách nào đem nguyên bản mang đến ta chỉ có thể phục khắc một phần ngươi lại mời xem mai tọa đưa lên một tấm s é t l đ a phía trên họa rất mơ hồ một người tại từ trên trời gián g xuống cầm kiếm chém xuống phía dưới chính là vô biên vô tận nơi cực hẳn nhưng bị một đầu cự long che giấu cự long mặt người mắt dọc màu đỏ không đủ cái này không phải liền là trúc long dáng rất sao tiêu hạt tại quen thuộc cực kỳ hắn bây giờ vì để phòng bị người nhận ra mỗi lần diễn hóa trúc long thời điểm đều sẽ đặc biệt tránh đi trúc long kinh điển hình tượng thật đúng là viêm đế đến cùng mạnh cơ bao nhiêu có thể chiến trúc long tiêu hà cho rằng viêm đế nhiều nhất thánh nhân cảnh giới nhưng bây giờ phát hiện chính mình tính ra hoàn toàn sai lầm bản thân mới cầm mấy giọt trúc long máu đã là siêu phạm cái tiêu muốn toàn bộ trúc long chẳng phải là miểu s á t thánh cảnh mai toàn nói b ậ y hạ vị tiên lấy đi cựu long đỉnh người ta có hoài nghi là viêm đế hóa thân lời này làm sao giải viêm đế sáng tạo cựu long đỉnh chấn áp nhân tộc khí v ậ n từ đó khiến người ta tộc thiên thu và tái bây giờ ngài có trúc long huyết mạch đối phương hoài nghi ngươi là hung thú hậu đại đối phương lấy đi cựu long đỉnh không kỳ quái có thể tiêu hà nghĩ đến thần bí nhân kia còn nói chân chính được thiên hạ người mới có thể được đến cựu long đình bây giờ tiêu hà đã ổn định đại hán muôn vương tới t r i ề u bại h á n cựu long đình còn chưa tới trong lòng của hắn không có lời oán giận đó là giả dối mặt khác hoàng đế vấn đỉnh đều có thể cầm tới cựu long đình mà hắn đã siêu phạm còn không cho có phải là đối hắn ý kiến có thanh kiến tiêu hà hư lệnh không có cũng được cựu long đình mà thôi chấm không quan tâm ta có thanh kiếm hiên biên cần cái gì cựu long đình ta đế vị không cần cái nào đó tồn tại đến thừa nhận mai tọa chỉ coi đây là tiêu hà nói lời bổ í tiếp tục giải thích nội dung phía sau thứ nhì ta còn phát hiện bách hào thế vực không thể trước đến trung nguyên trắng trận nhẹ ngược trói buộc kỳ thật tại một ngàn năm trước đã biến mất cái này bí mật là chu gia dịch ra còn có mai gia chúng ta phát hiện đã nhiều năm như vậy ta đoán chừng mặt khác thế ra cũng hoặc nhiều hoặc ít biết chút ít cái gì tiêu hà bây giờ ta đã có sức chống cự chờ thêm chút thời gian dịch thiên hành tiến vào siêu phảm còn có thê tử của ta chu tiểu mông cũng sẽ nhập siêu phảm tăng thêm bản tôn đủ để ổn định đại hán nếu bọn họ thật đến nếu không được ném mấy quận về sau có đầu rút cổ đứng lên ổn định trần thành chấp có lòng tin tại sau này đánh lại mai tọa lắc đầu nói bệ hạ ngài khả năng không hiểu rõ bách hào thế vực chỗ kinh khủng liền tính bây giờ bệ hạ chính là thánh nhân cảnh giới nhưng ngài không có cường đại nội t ì n h vẫn như c ũ khó thoát diệt vong vậy ngươi nói làm sao đi mai tọa nói hoa thủy tây dẫn theo ta được biết mộ dung gia cũng định muốn tiến công bọn họ tạm thời có lẽ sẽ không tiêu hả k h ẽ mịp cười ta đi một chuyến c h ă m hào phú đuổi đi sở ngao mộ dung gia biết được về sau hẳn là sẽ chậm trễ rất lâu một lần nữa chế định kế hoạch mai tọa cho rằng chính mình nghe lầm có thể tại tiêu hà nhiều lần trả lời chắc chắn bên dưới xác định tiêu hà không có nói bửa tay phải hắn càng không ngừng bấm n i ệ m p h á t quyết phát hiện tiêu hà tương lai đi qua đều thành trắng xóa hoàn toàn một cái chớp mắt đều không thể suy tính vậy hạ xem ra mệnh số của ngươi đang trở nên thiên đạo đều khó mà k h ô n g chế theo lời ngài ngươi có thể tại bách hào thế vực như vậy xa xôi địa phương nhân tiền h i ể n thánh thực lực còn có thể bảo trì siêu phạm mộ dung ra khả năng cho rằng ngươi là thánh nhân ta lo lắng bọn họ lần sau trước đến sẽ là thái thượng trưởng lão mang theo thánh binh trước đến tiêu hà nói ngươi nói họa thủy tây rất lại là cái gì ý tứ mai tọa khẽ mỉm cười lấy ra một chiếc cũ nát đèn l è n dầu vật này đến từ tây thiên nghe nói là đã từng phật đà đêm đọc thời điểm xuất hiện đèn tiêu hà kinh ngạc cùng ngươi nói họa thủy tây dẫn có quan hệ gì mai tọa nói hiện tại bệ hạ muốn chính là thời gian bây giờ t r ă m hào phú chu gia có dị tâm thượng cổ lục đại thế gia nhìn chằm chằm mộ dung gia có ý chiếm lĩnh trung nguyên đám này mánh hổ một khi sổ đồng cái này trung nguyên đại địa chính là một đống đợi làm thịt cứu non mai tọa chỉ một cái phương tây yếu đất nói muốn nói trong lịch sử có ai vượt qua thánh cảnh trừ biến mất đạo môn bên trong người đạt tới thông tin hiệu bên trên cảnh giới vậy liền chỉ có phương tây phật tổ ta đem vật này đưa đến phương tây tiểu tây thiên nơi đó có một tòa tên là tiểu lôi âm tự địa phương đến lúc đó ta sẽ dùng cái này ngọn đèn đèn dầu đem tiểu tây thiên duy nhất cây b ổ đề dẫn ra tiêu hà nhìn xem đèn dầu không có quá nhiều đ ặ c tính thoạt nhìn cùng nhân gian bình thường thanh đồng đang giống nhau như lúc mai tòa nói chớ xem thường hắn đây là phật đà đèn cũng chính là vị tia trở thành bên trên thánh cành đèn mà phật tổ tại v i ê n tia dưới cây b ổ đề ngồi ngay ngắn mấy ngàn năm mới thông thiên mà bên trên tiêu hà hiểu nhưng cảm giác được lần này hành động có thể quá mạo hiểm hay không cứ như vậy Chẳng bạch phải hào thế là để vậy ự c cả tất thánh nhân láo quái v một một ta hạ không cần lo lắng, thánh nhân tại bách hào thế vực không phải tất cả gia tộc đều có, đồng thời dám đi tiểu tây thiên gia tộc không có mấy cái, tại rất lâu trước đây bách hào thế vực cùng tiểu tây thiên mâu thuẫn không nhỏ, trong đó thượng cổ sáu đại gia tộc tuyệt sẽ không đi, bọn họ cùng tiểu tây thiên như nước với lửa, bởi vậy thánh nhân sẽ không dễ dàng rời núi. Nhiều mọi việc không có tuyệt đối chúng ta hay là làm việc tốt bên trong tính toán vậy hạ yên tâm bây giờ t r ă m hảo p h ủ đ ạ i l o ạ n trừ mộ dung gia không có người sẽ vô duyên vô cơ ra tay với ngươi tiêu hà biết mai tọa đây là kế hoa b i n h tốt tất nhiên dặn g này ngươi đến chủ hạch việc này phải nhanh vậy hạ lần này họa thủy tây dẫn nhất định để đại hán nhiều mười năm thời gian chuẩn bị mai tọa lòng tin mười phần nói tại mười ngày sau tiêu hà thông qua nhân tiền h i ể n thánh biết được mộ dung gia quả nhiên khởi động thánh binh đồng thời có tin tức chuyển ôn thái thượng trưởng lão cũng chính là tại thế thánh nhân sẽ mang theo thánh binh đánh tới trung nguyên tiêu hà không khẩn trương là giả dối bây giờ hắn mới siêu phàm một tầng thật vất vả vô địch trung nguyên lại tung ra t h á nhân n h luôn là theo không kịp phiên bản tiết tấu để hắn r ấ t b một dầu may mà hệ thống hai mươi có thể tự động kích thích tuyển chọn những thiên chủ này động kích thích tuyển chọn đại bộ phận đều là khen thưởng có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật duy chỉ có, có hai lần tuyển chọn còn có thể liên quan tới dạ tiểu chiêu cùng d o a n thiên tâm tuyển chọn để tiêu hà được đến hai g i ọ t trúc long máu đến siêu phàm một tầng về sau hấp thu hai giọn đều không thể gia tăng cảnh giới cũng để cho tiêu hà cảm nhận được cảnh giới này cần thiết r ộ lượng năng lượng hắn dự đoán tiến vào siêu phàm tầng hai cũng không phải hấp thu mấy giọt máu đơn giản như vậy trải qua mai tọa nói rõ mai ra một vị lao tổ từ siêu phàm một tầng tiến vào tầng thứ hai trọn vẹn tích lũy tám trăm năm một ngày này thượng c h i ê u thời điểm lý trinh không ngừng ý kiến hắn bày tỏ cần một lần nữa lịch đô nói thiên thành phong thủy không tốt không tốt quản lý thiên hạ phương diện này mai tọa cũng cảm thấy có thể nhưng đổi chỗ nào trong lúc nhất thời lại không có địa phương tốt có người nói n g u y ệ t thành quan trung chi địa có thể nơi đó thái hoang vu khai phá độ k h ỏ lớn tỷ lệ hiệu suất không cao nhưng nguyện thành chính là duy nhất có thể lấy đông quản trăm hảo phú bắc quản bắc hàn nam ngăn đại yêu địa phương như chỗ kia giàu có một chút khả năng tiêu hà đã đi qua đế đô sự tình ta sớm có ý nghĩ chúng ta trên trời không phải còn có một khối lớn lơ lửng lục địa sao về sau cái này treo lơ lửng giữa trời lục địa chính là chúng ta đô thành ta gần nhất cũng tại thử cùng khối này lục địa liên hệ có ý để trưởng tôn ra nghĩ biện pháp đem khối này lục địa làm thành có thể di động đại lục vậy hạ đây có phải hay không là quá ý nghĩ h a o huyền chỉ cần găng sức không cần sợ bất luận cái gì khó khăn hiểm trở việc này quyết định như vậy đi báo v ậ hạ thái h ư cung tông chủ cầu kiến báo trưởng tôn gia gia chủ cầu kiến báo bắc hàn sứ giả cầu kiến nam cương yêu tộc sứ giả cầu kiến liên tiếp mấy ngày thiên thành tới rất nhiều đại nhân vật tiêu hà từng cái tiếp kiến thái h ư cung tông chủ là đến kết minh tiêu hà rất vui vẻ tại song phương có kẻ m ặ t cả bên dưới đ ặ t tới song phương đều rất hài lòng quyết định thái h ư cung về sau nghe theo tiêu hà điều khiển lại thái h ư cung đến đại hán thổ địa uy về đại hán tất cả nhưng tiêu hà không có phái người đi quản lý hắn lại không phải người ngu thái n ư cung mảnh đất kia lại lớn lại hoang vu từng c thu vậy gia gia hạ ta đã nghe nói mộ dung gia sẽ huyết tẩy trung nguyên bây giờ có thể chống cự mộ dung gia chỉ có ngài ta hy vọng trưởng tôn gia có thể cùng đại hán cùng chung mối thủ trường tôn gia chủ nói chuyện rất kiên cường tiêu hà đề nghị về sau các ngươi trưởng tôn gia tộc chỉ cấp ta đại hán hiệu lực làm sao t r ư ờ n g tôn gia chủ chỉ là do dự một cái trước mắt liền lập tức đáp ứng tiêu hà đ ố n g nhiên nghĩ đến binh bộ thiếu người t r ư ờ n g tôn gia chủ quản lý một cái có thể so với đại c ả n thế gia cũng có thể làm ngay ngắn rõ ràng làm binh bộ thượng thư chẳng phải là dễ như trở bàn tay ta nhìn k h ô n g bằng d ạ n g này t r ư ờ n g tôn gia chủ không bằng tới c h i ề u ta làm quan đảm nhiệm binh bộ thượng thư kiêm nội các thủ phụ địa vị cùng mai tọa dịch thiên hành bọn họ một dạng ngươi xem coi thế nào trường tôn vô hận đối với cái này không có mảy may ý kiến dịch thiên hành đây chính là ba t ầ n g thiên kiếp siêu nhiên tồn tại cùng cùng một cái cấp bậc đương nhiên tốt mà còn hắn hiện tại cũng không dám cự tuyệt trước thời hạn ôm bắp đùi mới là trọng yếu nhất vì vững chắc trường tôn ra tại đại hán địa vị hắn bắt đầu thúc giục trường tôn vũ nhu sinh hải tử sớm một chút mang thai đồng dạng thao tác còn có anh bố mỗi ba ngày hỏi một chút trần lạc thủy trong bụng có hay không ta cái này có long quy canh có thể hỗ trợ sau mười lăm ngày cắt vàng đầy trời tây bộ tại mai tọa đi bộ mười vạn dặm về sau thấy được một tòa ốc đảo quốc đảo đ ỉ n h chót đứng vững vàng thần hoàng kỳ t i ể u tây tiên tại mai tọa bên cạnh còn đi theo ba cái kỳ dị nhân sĩ ba người này toàn bộ tạo đ ấ u trọc mai tọa dặn dò nhớ kỹ các ngươi đến từ huyền không ngực huyền linh tự tiến đến cùng tiểu lôi âm tự linh giáo phật pháp đại ca đánh không lại làm sao bây giờ đánh không lại cũng sẽ không thế nào phật giáo không sát sinh yên tâm đi thật sao mai tọa nghe răng cười một tiếng bảo đảm thật chương bốn trăm mười tám cây bồ đề phật đăng chương bốn trăm mười tám cây bồ đề phật đăng phía trước mấy cái ngoại lai con lựa t r ọ n làm cái gì phía sau một người mặc rách nát phật ý hòa thượng đi tới mai tọa mới vừa nói xong hòa thượng không sát sinh ba người liền thấy được cái này rách nát phật ý hòa thượng một bàn tay đánh chết một đầu khóc kêu gào c ầ u tử còn đem cái kêu c ầ u tử thành thạo bỏ vào sinh linh trong túi mai tọa thấy thế có chút lúng túng giải thích ta nói sai hòa thượng không giết người các ngươi yên tâm đi đại nhân ta cảm giác chúng ta làm như vậy sẽ bị đánh chết ta mai tọa một mặt buông lỏng các ngươi đừng sợ có ta đây liền tính những n à y c o n l ử a chọc thật đối các ngươi đạo thủ ta sẽ cứu các ngươi đi gặp mấy người còn không theo kế hoạch làm việc mai tọa một mặt nghiêm túc nhanh lên lệ mề cái gì đây ba người bị dọa lập tức chuyên chú lên đến người cầm đầu nhìn hướng nơi xa đến hòa thượng hai tay c h ấ p lại b ầ n tăng đến từ miền l i n h tự chuyên tới để tiểu tây thiên nhiên cứu thảo luận v ậ t pháp lôi thôi hòa thượng nói thầm hai câu tựa hồ đang mắng người nghi ngờ liếc nhìn mai tọa có chút ghét bỏ nói bách hào thế bực không chào đón các ngươi mai tọa đưa tay cười mặt nói ra vị này đại sư người tới là khách thú chi mấy vị này cũng là đắc đạo cao tăng ngươi cứ như vậy cự tuyệt ở ngoài cửa chẳng phải là quá mức vô lễ hòa thượng kia nghe đến có chút đạo lý vì vậy gật gật đầu đưa tôi vậy các ngươi ba cái đi theo ta ngươi không thể đi b ả o mai tọa chỉ b ả o chính mình vì cái gì chúng ta cùng một chỗ ngươi có tóc mai tọa lý do này không cách nào phản bác lôi thôi hòa thượng mang theo ba người đi c h ă m triệu về sau quay đầu phát hiện mai tọa như cũ tại tại chỗ bất động quát lớn cái kia có tóc ngươi còn tại nơi này làm cái gì m a u rời đi chúng ta tiểu tây thiên không chào đón bách hào thế b ự c đám kia tiểu nhân mai tọa khỏe miệng giật một cái trong lòng tầm h mắng chờ thêm mấy ngày cái này tiểu tây thiên trên núi tất cả đều là có tóc bất quá bọn họ chỉ cần đi kế hoạch kia liền thành công mai tọa biết ba người này hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng hy sinh mấy cái hạng người vô danh lại coi là cái gì bên trong tiểu lôi âm tự ba cái giả hoạt h ư ợ n g đã nhanh không giả bộ được bọn họ xếp bằng ở liên hoa đài bên trên thân ở một tòa cao có ngàn trượng đại điện bên trong đây là tiểu tây thiên lôi âm tự chùa miếu xung quanh chính là từng tầng từng tầng đài cao càng lên cao người phật pháp càng tinh thâm tại lôi âm tự chỗ cao nhất ngồi ngay thẳng một vị thân hình khổng lộ phật hắn ẩn nấp tại đài cao bên trên trong mây mù chỉ cảm thấy có thiên uy ánh mắt tại bao quát chúng sinh các ngươi không phải h u ề n linh tự nói ai bảo các ngươi giả cái kia cầm đầu giả hòa thượng run run rẩy rẩy lấy ra một chiếc thanh đồng ngọn đèn l à ngọn đèn xuất hiện về sau lôi âm tự trên dưới chấn động thậm chí có cao tăng đi xuống đài cao thăm dò hư thực chỗ cao nhất mây m ù bên trong lộ ra hai cái đồng tử màu vàng như to bằng cái thớt làm người chấn động cả hư ơ vách là một vị đại nhân để chúng ta tới người kia nói cầm đầu giả hòa thượng đống nhiên vỗ tay phát ra tiếng không thể có cao tăng phát hiện không đúng hết lớn có thể cái kia ngọn đèn đã bị lướt lên vờ anh sau mực khắc một trận gió lốc ánh lửa ngút trời má lên ánh lửa kia nháy mắt đem lôi âm tự phủ lên thành đỏ rực chi sắc lại dám mang giả dối phật đăng đến hại chúng ta tự tìm cái chết dẫn bọn hắn trước đến lôi thôi hòa thượng gầm thét đ ô n g nhiên một chân đá ra muốn đem hỏa diễm dập tắt chậm hòa không cần diệt người có thể diệt đ à i cao bên trên phật chủ mở miệng lôi thôi hòa thượng d ừ n g ở giữa không trung đối đài cao nhất tồn tại hành lễ nói là phật chủ lôi âm tự cao tăng có ý để thế lửa lan tràn thậm chí thả ra lôi âm tự kết giới theo lôi âm tự kết giới bị mở ra ánh lửa t i ế như thoát cương ngựa hoang hướng về càng tây bộ phương hướng mà đi cái kia được gọi là phật chủ tồn tại đứng lên mây mụ che đậy hắn hơn phân nửa thân thể cao ngàn t r ư ợ n th gần như đỉnh thiên lập địa phía dưới rất nhiều cao tăng tại hỏi thăm phật chủ hỏa quan g kia đến cùng là vật gì phật chủ trả lời phật đang mặc dù dạ nhưng dầu thắp là thật hỏa diễm đang tìm kiếm viên kia cây bồ đề cực kỳ đuổi theo nhưng mai tọa thủ đoạn vậy sẽ chỉ có điểm này tại ba cái kia hòa thượng sau khi chết từ ba người thần hồn bên trong tuôn ra ba đạo t ử kim sắc huyền quang cái kia huyền quang tại hư không dung hợp hóa thành một cái thân mặc áo bào đỏ cả xa hòa thượng làm vị này hòa thượng thấy rõ hoàn cảnh xung quanh cùng với cái kia hướng thiên hỏa ánh sáng về sau sắc mặt đại biến đống nhiên quá lớn tốt một cái tiểu tây thiên quả nhiên vẫn như c ũ hèn h ạ n h ư vậy dơ bẩn trộm ta huyền linh tự phật đăng hại ta huyền linh tự đệ tử đại cao phật chủ biết được bị tính kế về sau huỳnh tĩnh đáp lại xem ra là huyền linh tự lục căn không t ị n h ngươi là huyền linh tự trưởng lão thận không phân tốt xấu cái kia hư hảo huyền linh tự trưởng lão cười ha ha lôi l o tự các ngươi mơ tưởng độc chiếm cây b ổ đề nói xong hắn cái này một sợi phân hồn không kiên trì nổi tiêu tán phật chủ ta nhớ ra rồi nhất định là cái kia có tóc h ô đản ta đi bắt lôi thôi hòa thượng bỗng nhiên nhớ tới mai toạn lúc ấy đã cảm thấy tiểu tử này không phải độ tốt không nghĩ tới tại cho tiểu lôi âm tự đảo như thế lớn hố huyền không tỉnh táo hắn đã đi xa mà còn chuyện này cũng là định số chúng ta bảo vệ tốt tự thân tin tưởng ít ngày nữa sẽ có trăm hào phú những anh hùng t r ư ớ c đến tiểu tây thiên nhiên g cứu thảo luận đây cũng là ngã phật phát dương phật pháp cơ hội tốt là phật chủ đại thiện huyền không hai tay chắt lại mai tẩu đã rời xa tây mạc ngăn cách ngoài bạn dặm nhìn xem hướng thiên hỏa ánh sáng hắn cao hứng vô vô tay may mắn mà có huyền linh diệu pháp trường lão không phải vậy việc này còn không có dễ dàng như vậy bất quá huyền linh tự bị ta như vậy lợi dụng có lẽ sẽ không phát dắt đi sau năm ngày mai tọa trở lại thiên thành gặp mặt tiêu hà bệ hạ thành công về sau ta tin tưởng các lộ h ả o kiệt sẽ tập hợp tiểu tây thiên cây bổ đề xuất thế tất nhiên sẽ kinh động thiên hạ tiêu hà nói kiếm của ta vừa rồi hướng về phương tây run dày xem ra ngươi làm đại động tác Bệ hạ ta quan thượng phương treo lơ lửng giữa trời đại lục tựa hồ có thể xây thành tiêu hà không gấp đại lục này ta quan sát một phen không phải rất vững chắc mỗi ngày đều có đá vụn g rơi ta để trưởng tôn ra trước đến hỗ trợ bố trí trận pháp đem nó vững chắc phía sau lại đến kiến thiết liền tại hai người giao lưu thời điểm có thám tử đề báo báo bệ hạ có người thấy được phương bắc h ổ vương vương kim khởi hành đi tây mạc nhanh như vậy hán tu luyện lục thân cũng đi tham gia náo nhật sao mai tọa cười nói ta đoán yêu đế khả năng cũng đi tiêu hà tạm thời không nghĩ cái thứ nhất đi mà còn đại bộ phận người lực chú ý tại phía tây thời điểm tiêu hà đang suy nghĩ có thể hay không đem chiến tuyến thâm nhập bách hào thế vực không tại bản thổ đánh đây mới là tốt mai thừa tướng ngươi nhìn lần này tất cả mọi người quan tâm cây bồ đề về sau ta lén lút a n bài một tri đội ngũ t r ư ớ đi bách hào thế vực chiếm lĩnh một mảnh đất cam đoan ở bên kia có thể cung ứng linh thảo linh dược cùng với vật liệu quân nhu ngươi xem coi thế nào việc này từ b ệ hạ định đoạt ta có thể cho ngài cung cấp bách h ả o thế vực bản đồ mai tọa chắc tay tuất ngươi đi xuống đi mai tọa việc này sẽ cẩn thận làm việc dù sao mai gia cũng tại t r ă m hào phú hắn mặc dù phụ tá tiêu hà nhưng không dám thật đem hắn đông dẫn nếu không mai gia v u bị c ù n g c ô n g n g ư ơ i tới đem trương tín gọi tới cho ta cây bổ đề xuất thế thông tin tại mai tọa cố ý điều khiển bên dưới để bách h ả o thế vực có mấy cái trọng yếu gia tộc trước sau biết được trong đó có mộ dung gia chu gia phục gia tư ma gia đúng như những gì mai tọa nghĩ p h ụ tại trung được nguyên g ư ờ i u thái hư cùng trưởng tôn gia thậm chí là yêu đế tự nhiên phái người đi tây mạc tiến đến tìm hiểu tình huống mà đại hán nơi này cũng tại điều chỉnh quốc gia trạng thái dịch thiên hành bị gọi trở về tại i ế p tục c h y nhanh đ ạ hán tất cả thành chấn, huy hải, để rất nhiều không nghe thiên thành chỉ lệnh quan viên địa phương đều được đến trách phạt, nặng thí áp quan viên đến nặng tất tứ rất tội chết. Tại cả được đều để địa dạng này uy áp bên dưới đại hán tiêu hà thống trị tại đại hán thành lập tháng thứ tư về sau mới hoàn toàn bưng chắc đồng thời đại hán đem trưởng tôn gia thái hư cung đưa vào bản đồ về sau toàn bộ quốc thổ phạm vi lại lớn một vòng tiêu hà lúc đầu tính toán đem thái hư cung trưởng tôn gia cùng đại hán ở giữa tất cả thổ địa toàn bộ đưa vào bản đồ nhưng tại lý trinh phân tích được không bù mất những địa phương này nhân viên phân tán lại dân bản địa vốn là không nghe có thuốc nếu là thật sự đưa vào đại hán chỉ có phiên phước không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t mà còn cái này hai khối địa c h i ở giữa tài nguyên vốn là ít nếu là đều đã lấy thái hư cung cùng trưởng tôn ra ăn cái gì vì vậy tiêu hà từ bỏ ý nghĩ này nhưng từ n g u y ệ n thành đến đại hán biên cảnh ở giữa đưa vào quốc thổ phạm vi n g u y ệ n thành tiến về trước đây gần nhất đại hán biên thành cần chạy vạn dặm đường đoạn đường này bên trong còn có hai tòa thành chỉ nhưng cái này hai tòa thành dị thường hỗn loạn nghiên nguyện chủ động chờ lệnh đi bình loạn vì vậy đã từng ác nhân thiên đường việc không ai quản lý khu vực cũng thành pháp trị chi đ i ể rất nhiều làm sằng làm bậy tán tu gặp đông hoang không sống được nữa đành phải tiến về phương nam hoặc là tiến về bắc h à n chi điểm kể từ đó nội bộ cơ hội hồ đã định duy nhất lo lắng chính là ngoại bộ l o ạ n nửa tháng sau thiên thành ngoài ba trăm dặm trên không lơ lửng hai vị siêu p h à m thoát tục người bên trái chính là mộ dung gia thái thượng trưởng lão mộ dung tiên người này mặc dù mang cái chữ tiên nhưng khí chất rất âm tả mộ dung đạo hữu ngươi thật không đi thiên thành cùng cái kia tiêu h à qua hai chiêu chu hậu cười t ù n tìm nói hắn cũng là chu gia lão tổ thoạt nhìn rất trẻ trùng tóc đen mắt đen còn không có dâu thoạt nhìn cũng chỉ chừng hai mươi, thực tế hơn hai ngàn tuổi. Chờ trở về tại thu thập hắn, cũng chi cái kia cây bổ để xuất thế, ta không tin tiêu sao không đi nhìn, giải quyết hắn có nhiều thời gian. mộ dung tiên lời tuy như vậy, thực tế không có nắm chắc, tiêu hàm một cái hóa thân đều có siêu phảm, hắn vị này siêu phảm từ dai, khoảng cách nhập thánh chỉ có một bước ngắn tồn tại, cũng không dám trực tiếp cứng đ ô i cứng. chu hậu nhìn hướng phía sau, cười nói, dịch ra đạo hữu đến, ta đi trước một bước, táo tử. mộ dung tiên cũng không muốn cùng dịch ra người có quá nhiều tiếp xúc, vì vậy phi tóc lao đi. dịch ra người đến là cái tóc trắng nữ tử. nàng thấy nơi đây có khí tức quen thuộc mới bay tới ừ mộ dung tiên chu hậu lại là hai cái này lao già xuất q u a n ta trước đi tìm xem ta bị kia trùng điệp tôn nhi dịch thiên hành đi chương bốn trăm mười chín n h u đồ bí mật đông thác chương bốn trăm mười chín n h u đồ bí mật đông thác trở lại thiên thành dịch thiên hành mỗi ba ngày liền sẽ đi ra săn giết một lần tham ô mục nát đồng thời trợ giúp tiêu hà củng cố thiên hạ so với hắn lý nguyên không cùng hoàng thiên bá lực uy hiếp phải yếu hơn rất nhiều mà còn dịch thiên hành rất tận chức tận trách từ khi hắn lên làm bắt chấn ma ti tổng chỉ huy phía sau chỉ cần chấn ma ti bên trong có người nhận đến n ư hiếp hắn đều sẽ đích thân xử lý cái này cũng đưa đến chấn ma ti lực uy hiếp đặt tới một loại khác cường thịnh bởi vì bắt chấn ma ti thuộc về tiêu hà trực tiếp q u ả n hạn hắn mỗi ngày cũng sẽ t r a rõ nội bộ tham ô mục nát bởi vậy chấn ma ti bên trong cho dù có tham ô cũng rất ít tối thiểu không có vấn đề lớn nhưng đối ngoại đây chính là một chi thiết huyết vô tình quân đoàn để phía ngoài quan viên nghe tin đã sợ mất mật thậm chí nội bộ một cái phổ thông sai dịch đi ra ngoài liền có thể để một vị làng chung lễ đãi không dám lỗ mãng cũng chính là như vậy chấn thần ti người đều nghĩ từ trước đi chấn ma ti có thể tiêu hà chỉ cấp chấn ma ti một ngàn người bệnh làm cho những ngành khác tu sĩ lòng ngưỡng ấy trừ phi chấn ma ti người chết mới có người có thể trên đỉnh t â y bồ đề xuất thế phía sau ngày thứ hai mươi dịch thiên hành một người tại tự mình tu luyện phụ đệ nhìn xem nhật n g u y ệ t kim luân thứ này mặc dù tốt nhưng ta vẫn là thích hợp kiếm hắn nghĩ tới tiêu hà hiên biên kiếm nếu là thanh kiếm này có thể cho hắn liền tốt nếu là hắn đem hiên biên kiếm cho ta ta giúp hắn xử lý quốc sự cũng nguyện ý a cái này người ở bên ngoài nghe tới đây không phải là đã muốn lại có mơ không người muốn n i ê n viên kiếm còn muốn hoàng bị ai chủ yếu vẫn là tiêu hà thường xuyên ở trước mặt hắn p h ả n nàn làm hoàng đế thật bệnh có người giúp chấm chia sẻ một hai thật tốt dạng này có thể t r ở lại bó lớn thời gian tu luyện đại nhân ngoài cửa có một vị nói là n g à i tổ n ã i n ã i tìm ngài n g o à i phủ đệ hạ nhân hô dịch thiên hành được đứng dậy nàng sao lại tới đây không phải là cây bồ đề hấp dẫn nàng đến dịch thiên hành không tin chuyện tốt đến tiên trên người hắn cho nên không đi nhìn tây mạc sự t ì n h chỉ quan tâm chính mình mang nàng đi gặp phòng khách chờ ta là dịch thiên hành tại trong phòng một lần nữa đội bộ y phục đi ra ngoài dịch t u y ế t dung nhìn xem nhiều năm không thấy cháu o a n trong lòng nghĩ chửi mắng lại n u ố t xuống cuối cùng đường thẳng ngươi chừng nào thì trở về dịch tiên hành quyết đoán ngồi tại trên ghế hai chân đặt lên bàn cũng đừng dùng về cái này chứ với ta mà nói chỉ có đi dịch t u y ế t dung không nghĩ tới dịch tiên hành tầm đã băng lãnh đến mức này nhưng vẫn như c ũ hỏi ngươi chừng nào thì đi dịch ra l ã o tổ sắp không được ngươi nếu có thể kế thừa thành t i a tiên kiếm về sau nhập thánh sẽ không có vấn đề gì dịch tiên hành không có trở mặc m trong miệm tựa hồ đã sơm chuẩn bị kỹ cảm một mạch nói những này cùng ta có quan hệ gì đâu ta dịch tiên hành không nợ dịch ra dịch ra ở tỉnh ta sớm đã trả hết phụ mẫu ta chết sớm dịch ra bồi dưỡng ta tiêu phí số lượng ta tính qua có năm mươi lúc ta mấy năm nay đã cho mọi nhà t ộ c chuyển tám mươi lúc trở về chúng ta đã sớm thành toàn xong dịch t u y ế t dung ôn lu nói ngươi quên chúng ta chạy chính là cùng một cái huyết mạch sao dịch thiên hành bỗng nhiên xếp tại trên bàn thơm á nói cùng một cái huyết mạch lúc ấy dịch lu muốn chết thời điểm vì sao không có người nói như vậy các ngươi bất lực mềm yếu muốn dựa vào phục ra vượt qua lão tổ tử vòng phía sau nguy cơ cho nên phản bội tiền tổ tín ngưỡng lời nói này d ị c t u y ế t dung trước kia đã nghe qua nhưng khi đó tràn đầy là dịch thiên hành c ứ u hận nhưng bây giờ thật là tang thương mê man còn có thâm trầm dịch thiên hành tiếp tục nói ngươi không cần nói nữa ta là sẽ không trở về cái này gia tộc đã không cứu nổi vậy ngươi xem chúng ta dịch ra diệt vong phải không dịch tuyết dung ngữ khí run dày hỏi dịch thiên hành dịch ra hy vọng nhưng lại thành dạng này tư thái cái này để nàng rất là khó chịu trước khi đến nàng được đến gia tộc tất cả nhắc nhở nhất định muốn nghĩ biện pháp mời về dịch thiên hành dịch tuyết dung chính là đối dịch thiên hành tốt nhất chử bối hai người trước đây quan hệ rất hòa hợp nhưng bây giờ nếu không phải cái tầm quan hệ này mặt khác dịch ra người đều không cách nào bước vào phủ tướng quân cửa lớn dịch thiên hành kinh h m i ệ t cùng với lạnh lùng cười nhạt nếu là dịch ra đều chết sạch vậy thì càng tốt hơn rồi về sau từ ta thế hệ này mới là dịch ra trước đây chính là đồ lậu một đám chỉ biết là định nọ đồ lậu ngươi dịch thiên dung bị tức không có lời nói phản bác trong lòng tức giận đang nổi lên ngay tại suy nghĩ có hay không muốn thông qua bạo lực đem dịch thiên hành mang đi lòng bàn tay của nàng có nhàn nhạt nguyên lực tập hợp dịch thiên hành gặp cái này cười cười ta vẫn là gọi ngươi tiền bối a đây là thiên h à n h ngươi như động thủ với ta sẽ kinh động h á n đế ngươi đem ta tại hán đế trước mắt mang đi đây không phải là người xin nói m n g sao Thử! dịch tuyết dung mới vừa đưa tay trong lòng bàn tay có huyền quang lập l ụ có thể nàng nghĩ tay lập tức bị một cái càng thêm bền chắc có lực tay nắm chặt tiêu hà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây bình t ĩ n h hỏi vị đạo hữu này vì sao đem đi triều ta tướng quân là có mục đích gì sao tiêu hà ngươi chừng nào thì xuất hiện dịch tuyết dung con ngươi co r ụ t lại vô ý thức muốn đem tay rút ra có thể tiêu hà khí lực quá lớn dù cho vận dụng nguyên lực cũng khó có thể đem tay rút ra chính mình siêu phàm tam giai thực lực hoàn toàn không cách nào làm sao tiêu hà nhục thân mà còn đối phương cảnh giới ba động một mực ở vào siêu phàm một tầng đây là có chuyện gì tiêu hà thực lực không phải nhập t h á n h sao cùng ta cảnh giới đồng dạng mới siêu phàm một tầng nhưng nàng rất nhanh phát hiện không đúng nếu là không sử dụng đại lực lượng căn bản là không có cách thoát khỏi tiêu hà tay vậy hạ nàng là tổn n ạ i n ạ i ta còn mời dơ cao đánh khẽ dịch thiên hành giải thích nói ta đương nhiên sẽ không tổn thương nàng nhưng nàng muốn mang đi ta t h ầ tử đây là tuyệt đối không thể tiêu hà vung tay ra hắn to lớn sức nắm để dịch tuyết dùng không tự giác luất cổ tay cái sau m ắ t tự nhiên liếc nhìn tiêu hà không nghĩ tới hán đế là cái trẻ tuổi như vậy tuấn lãng tiểu sinh còn tưởng rằng là trung niên l ã o đầu ta cũng không có nghĩ đến dịch đại nhân tổ n ã i mãi là cái thiếu nữ tóc trắng sinh như vậy tinh xảo ha ha ha tiêu đạo hữu ta cũng không phải hơn hai mươi tuổi tiểu cô đường ra á ba câu bị ngươi cho dỗ dành vui vẻ ra cái giá làm sao mới nguyện ý thả đi dịch thiên hành dịch tuyết d u n g che miệng cười khẽ nhưng trong lòng tại nói thẩm tiêu hà chân thực thực lực nói hắn là siêu p h à n một tầng nhưng mới vừa c h i ề u này tuyệt không phải cảnh giới này có thể có mà còn đây không phải là hóa thân nói rõ cảnh giới không có vấn đề vô giá ta thần tử là người không phải vật phẩm hắn như nguyện ý đi theo ngươi ngươi một điểm không cần ra liền có thể mang đi đó chính là không có nói dịch tuyết rung sắc mặt lạnh lùng dịch thiên hành làm sao có thể nguyện ý cùng nàng đi muốn nguyện ý đã sớm về nhà dịch ra trước sau tới tìm dịch thiên hành bao nhiêu lần ngươi có thể như vậy lý giải dịch đại nhân ngươi tổnãi mãi chính là tiền bối đến ta đại hán ta cái này làm hoàng đế đương nhiên muốn sống tốt chiếu cố m ộ c hai ngươi nói đúng không tiều hạ trừng mắt nhìn d ị c thiên hành ngầm hiểu là v ậ hạ tổnãi mãi ngài phong trần mệt mỏi liền để bệ hạ đích thân mang ngài đi nghỉ ngơi đi nhìn xem một sướng một hóa hai người dịch tuyết dung biết cầm dịch thiên hành không có cách tính toán đợi cây bổ để sự tỉnh giải quyết xong về sau lại đến tìm hắn không cần ta tự có chỗ dịch thiên hành ngươi phải nhớ kỹ ngươi lưu chính là dịch ra máu đại bộ phận tộc nhân đều mong mọi người trở về dịch tuyết dung đi tới cửa sau đó lại sâu sắc liếc nhìn tiêu hà tiêu đạo hữu cáo tử tiêu hà chắc tay cáo tử ô nham cổ đạo nhập khẩu một ngàn vị trí đầu bên trong khoảng cách một chỗ không có người chiếu cố đ ấ mang giờ phút này hội tụ hơn mười vạn người cầm đầu trương tín xuất l í n h lấy tiền văn sương cùng với hoàng thiên bá bọn họ trương tín đứng tại một chỗ trụi l ù i trên ngọn núi nhìn về phương xa đứng bên người một mặt yêu sầu tiền văn sương đối với phái binh b ạ y trận tiền văn sương tại trường tín trước mặt t ự a như tân binh có thể tại lôi kéo nhân tâm phương diện hắn vô ngực một cái không có người so hắn sẽ tiền văn sương nhìn hồi lâu từ đầu đến cuối không hiểu trương tín đang chờ cái gì nhẫn không vấn đạo trương đại nhân chúng ta chờ hai ngày chậm c h ạ m không xuất phát chờ cái gì đâu trương tín cũng không bán cái nút chỉ vào ô nham cổ đạo lối vào nói ra tiền tướng quân chúng ta mười vạn đại quân từ nơi này truyền đi bằng vào chúng ta cất lực nhanh nhất cũng muốn ba tháng cái này ba tháng tất nhiên sẽ bị bách hào thế vực người phát hiện có thể điều đó không có khả năng không bị phát hiện à, chúng ta là mười vạn người không phải mười vạn biên đạo nào có không bị phát hiện đạo lý cho nên a ta đang suy nghĩ một cái có biện pháp gì để quân ta tiến vào bách hào thế vực không bị phát hiện biện pháp tiền văn x ư ơ n g lắc đầu điều đó không có khả năng thông hướng bách hào thế vực chỉ có con đường này gần nhất từ bên kia tới đều là cường đại tu sĩ cấp cao chúng ta không tránh khỏi t r ư ơ n g tín âm thầm lật đầu vấn đề này quấy nhiều hẳn rất lâu đúng vào lúc này một sĩ binh trước đến hồi báo đại nhân phía tây phát hiện một đội lưu dân tổng cộng ba vạn người xử lý như thế nào t r ư ơ n g tín nghe ánh mắt sáng lên có nhanh nhanh chóng triệu tập càng nhiều lưu dân càng nhiều càng tốt binh sĩ kia không hiểu nhưng vẫn như c ũ làm theo phải t r ư ơ n g tín mệnh lệnh toàn quân để tất cả tướng lĩnh thay đổi lưu dân y phục đồng thời ta muốn viết thư một phong cho bệ hạ để chấm hạ lệnh phía đông ba quận phục lao dịch mạnh một thuế chỉ là làm mặt ngoài công phu tiểu tử này n ồ lô bên trong muốn làm cái gì tiêu hà cầm trong tay trương tín gửi đến ngọc giản bên trong viết chính là trương tín cần thiết không phải là xuyên qua ô nham cổ đạo không cho bị phát hiện hay sao tiêu hà rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân lập tức triệu tập đến mai tọa mai đại nhân khả năng có một chuyện cần ngươi đến giúp đỡ mai tọa không lưng hành lễ đây là thần trách mắng há có thể là hỗ trợ tiêu hà gật gật đầu ngươi ngày hôm qua đem bách hào thế vực cơ bản bản đồ cũng vẽ cho ta ta lo lắng trương tín đi qua sau chỉ bằng mượn một tấm bản đồ cũng không thể chân chính đặt chân ta hy vọng ngươi có thể hiệp trợ hắn trong khoảng thời gian ngắn chứ hát thiết thành vành thành cùng với lục thủy sơn ra ô nham cổ đạo về sau phải đối mặt cái thứ nhất vực lớn tinh vực h á c thiết thành thì là n h ấ t tới gần ô nham cổ đạo một tòa sinh sản thần b i n h lợi khí thành trì nếu là đem tòa thành này k h ô n g chế lại mỗi năm có thể cam đoàn có ngàn vạn áo giáp sản lượng vành thành thì là chiếm cứ lớn tinh vực nam bộ trọng yếu vị trí địa lý tòa thành trì này chính là toàn bộ lớn tinh vực nam bộ giao thông đầu m ố i then chốt chiếm linh tòa thành trì này tương đương với bóp lây lớn tinh vực kiết hầu tiêu hà đại quân ở chỗ này cũng mới xem như là có căn cứ đ i ệ chờ địch nhân kịp phản ứng hắn cũng nắm giữ dễ thủ khó công h i ệ m lục thùy sơn thì là một chỗ thiên nhiên sinh sản linh thảo dược sân g ố c nơi đây bị lớn tinh vực ba tông khống chế ba tông trưởng m ô n nhân đều là hai lần t h i ê n kiếp cao thủ đối tiêu hà đến nói không đáng để lo phiền thoái duy nhất chính là ba tông phía sau gia tộc trần gia tiêu hà nói chúng ta chiếm cứ bành thành hát tiết thành không thể lấy đại hán danh nghĩa nếu không gây nên các phương cảnh giác ta nhìn liền lấy bản xứ thế lực khởi binh ngươi nhưng có biện pháp mai tọa cười nói việc này bao tại trên người ta cái k i a ba tông bên trong linh dương tông cùng ta quan hệ không tệ ta có bảy thành nắm chắc thuyết phục bọn họ mai thừa tướng việc này liền làm p i ề n ngươi tiêu hà chính đang thương nghị quốc sự thời điểm thiên thành lại tới rất nhiều tiền tư động lòng người nữ tử từng cái không dính khói lửa trần gian lam nhược tuyên mang theo môn hạ đệ tử đứng tại thiên thành cửa n g h ê n đón ba đầu t i ê n hạ lôi kéo một tòa xe kéo ngọc đáp xuống tiên h thành cửa từ trong đi ra bảy vị x i n h đẹp động lòng người thiếu nữ lại dài đến gần như đồng dạng coi các nàng thấy được lam nhược tuyên về sau mỉ cười xuống tới lam cô cô, ngươi tại đại hán ngốc lâu như vậy trong nhà lời đồn đều nhanh t r u y ề n động lên cầm đầu nữ tử mặc áo trắng phiêu nhiên như t i ê n vũ quan tinh xảo mũi ngọc tinh xảo mắt to mi tâm có một chút chu xa tăng thêm một ít yêu dị cảm giác chương bốn trăm hai mươi thất tiên nữ bảy ma nữ chương bốn trăm hai mươi thất tiên nữ bảy ma nữ lại tại nói bậy bạ gì đó ta tại chỗ này toàn tâm toàn ý hiểu rõ mới vương triều đại hán làm sao ở gia tộc trong mắt thành lời đồn cái kia cầm đầu nữ tử cười nói ngươi không biết hán đế tại thất tinh bực hiện thành sao lam nhược tuyên tại trong cung rất ít cùng bách hào thế bực liên hệ dù sao mỗi lần truyền lại tin tức rất khó khăn hắn đi thất tinh bực làm được bằng cách nào lam nhược tuyên tự cho là hiểu rõ tiêu hà rất nhiều không nghĩ như vậy trọng yếu sự t ì n h đều không thể phát hiện cầm đầu nữ tử ngắm nhìn một phía nơi này không phải nói chuyện địa phương còn m ờ i g i i bước báo dón o g i a người tới cầu kiến bệ hạ cửa hoàng cung đứng một nam một nữ chính là dón o thiên tâm phụ mẫu biết được dón o thiên tâm bị tiêu hà bắt đi về sau tâm l o ạ n như ma vội vã chạy đến bởi vì dón o g i a khoảng cách ô nham cổ đạo rất vắng vẻ liền tính hao phí rất lâu thời gian mới đến đến hoàng cung tại bọn họ sau lưng chính là dón ra đi theo trước đến dạo chơi tiểu bối long thúc cái này hán đế mặc dù lợi hại nhưng khó tránh quá c u n g vọng chúng ta ngàn tâm sư m ộ i có thể là chúng ta dọn o ra hòn ngọc quý trên tay dám dạng này cầm tù ta nghe nói mộ dung gia đã tập kết đại quân đến thảo phạt đại hán đến lúc đó có hắn đẹp mắt phía trước nam tử trung niên d à i đến tuấn tú lịch sự cương trực công chính toát lớn ngậm miệng chúng ta dọn o ra vốn là nội t ì n h nông cạn không thể tham dự bất cứ chuyện gì càng không muốn thảo luận những n à y đại thế gia tranh đấu mặc dù đại hán là mới thành lập nhưng hắn là tại đại cản cơ sở bên trên kiến thiết không thể là một cái thế lực mới đến xem hoàng cung bên trong đi ra một tên thái giám mới bị mời bệ hạ đã đợi chờ lâu n à y đa tạ công công thông báo đồng ý long đi vào hoàng cung lúc liên tục căn dặn không nên chạy loạn chú ý q u ý củ mấy người gặp mặt tiêu hà phía trước đã làm tốt diện thánh chuẩn bị nhìn thấy chân nhân mặc dù không cảm giác được tu vi khủng bố nhưng cũng có thể từ tiêu hà thông dòng cùng với cái kia phun ra nuốt vào thiên địa khí thế bên trên mơ hồ cảm thấy áp lực thật lớn tham kiến han đế ta chính là đồng ý long đây là nương tử của ta đồng ý mẫn sau lưng năm vị đều là ta doan gia tiểu bối chuyên tới để đại hán dạo chơi kiến thức một chút tiêu hà gặp đồng ý long khách khí như thế cũng không có khó xử đối phương nói thẳng hai vị tới đây là vì doan thiên tâm phải không Đồng mẫn doán ý là tiêu h n tâm m ẫ t hà ầ n trong lòng xuất ruột, đứng dậy tiến lên xuất ruột, chút bội dậy có v nói, cười h h nhi phạm hán h í n nữ nếu là, là của có ta địa đế mạo p ơ n xin g lỗi. Tiêu hãy tha Hà c ư nói m ạ o phạm ta không đến mức nàng giúp ta đại ẩ n có thể giết mộ dung trần nàng không thể bỏ qua công lao thu hoạch được khen thưởng hóa kiếp đan một viên vừa rồi gặp dón o gia phu phụ trên đường tiêu hà chủ động phát động tuyển chọn trong đó có có hay không đem dón o thiên tâm trợ giúp hắn giết mộ dung trần sự t ì n h nói ra tuyển chọn bên trong biểu thị tiêu hà nói ra về sau có thể đem dón gia khóa lại tại đại hán trên xe nhưng cụ thể làm sao còn cần bản thân thao tác nếu không sẽ thêm một cái đối địch thế ra quả nhiên đồng ý long nghe lời này về sau s á t mặt đại biến cẩn thận hỏi hàn đế lời này cũng không thể nói lung tung lời ấy là thật hay không tiêu hà cười khẽ mộ dung phục còn chưa có chết làm hồ hắn nhưng là nhìn thấy doan thiên tâm ở bên c ạ n h ta bây giờ mộ dung ra còn không có phái người đến trung nguyên nếu là cùng một long xương đối đầu trong đó chi tiết hỏi một chút liền biết chấm xem như đại hán hoàng đế không cần lừa gạt cái này đồng ý long cùng đồng ý mẫn hai phu phụ lết nhau đều cảm giác được chuyện này rất khó giải quyết nếu là tìm về doan thiên tâm vậy cái này nữ nhân mang về về sau mộ dung ra tất nhiên đến m u ố người n đến lúc đó hạ t r ẳ n g cũng sẽ rất thảm nhưng không mang đi cũng không thể nhìn xem doán thiên tâm một mực bị tiêu hà cầm t ù đi có thể doán ra cái khác trẻ con miệng còn hôi sữa hiển nhiên không có thăm dò rõ ràng giờ phút này vấn đề sau lưng có cái thiếu niên sau khi nghe lộ ra vẻ chợt hiểu đi lên trước cười ha ha một tiếng nguyên lai、like、giết mộ dung trần còn có ngàn tâm tỷ công lao cái này nếu là trở về không được thổi trên mười năm đồng ý tuân ngầm miệng đồng ý long bất mạnh thậm chí làm cho không khí chấn động phát ra lôi bạo doa đến cái kia kêu, kêu đồng ý tuân nam tử r ụ t cổ lại rút lui tiêu hà gặp cái này đi xuống bài cao trì h o a n cười nói vị thiếu hiệp kia nói chính là ngàn tâm đích thật là nữ trung hào kiệt giúp ta đại ân nếu không phải nàng ta giết không được mộ dung trần đồng ý đạo hữu ta nhìn như vậy đi nữ nhi ngại tại ta đại h á n ở còn có thể các ngươi không ngại lưu lại ở thêm mấy người chấm cũng tốt đích thần chiêu đ á i các ngươi h á n đế ta nhìn cái này liền không cần a nhiều ngượng ngủ đồng ý long nhìn ra đây là tiêu hà muốn cưỡng ép đem đoán ra kéo lên đại hàn trên xa hắn liên tục cự tuyệt hắn chỉ là gia tộc một trưởng lão liền xem như gia chủ cũng không dám làm loại này quyết định phàm là đi nhầm liền sẽ quyết định gia tộc sinh tử tồn vong tiêu hà thấy đối phương giả vờ giả vịn dứt khoát nói thẳng đem sự tình bày ở bề ngoài đã nói đồng ý t r ư ở n g lão mộ dung phục nhưng là nhìn lấy doan thiên tâm giúp ta một chút ngươi tại làm sao chối từ đây là sự thật bây giờ ngươi có hai lựa chọn một cùng ta cùng một chỗ cộng đồng đối mặt ôm lấy nữ nhi của ngươi nhưng phương diện này cần ngươi trở về làm sao báo cho gia tộc hai ta có thể đem nữ nhi của ngươi giao ra ngươi cũng có thể đi nhưng ngươi cảm thấy các ngươi doan ra đơn độc đối mặt mộ dung ra thời điểm gia tộc bên trong những người khác sẽ đồng ý ôm lấy nữ nhi của ngươi hay là hy sinh nữ nhi của ngươi đâu cái này phía sau mấy cái doan gia tiểu đối cũng phát hiện bầu không khí bắt đầu không đúng lại kiềm chế đáng sợ trong lòng thật giống như bị đại sơn ngăn chặn đồng ý long phu phụ hai người không dám trực tiếp trả lời dù sao trước khi đến cho rằng thật tốt nói trả giá một chút liền có thể mang về tiểu nữ thật không nghĩ đến muốn lên thuyền hải tặc đi đối phó mộ dung ra đồng ý mẫn trân trọng lại chắp tay nói bệ hạ cho ta chờ cân nhắc hai ngày làm sao có thể ta cho phép các ngươi cùng nữ nhi gặp mặt đa tạ v ậ hạ hai phu phụ đại hỷ đợi bọn hắn đi xuống về sau tiêu hà gọi tới dịch thiên hành hỏi nó mộ dung phục hành tùng truy tra làm sao đại hán cảnh nội đã không có mộ dung ra người nhưng ta biết mộ dung phục đối d o a n thiên tâm có ý tứ a vậy ngươi nói chấm triệu kiện t i ê n hạ cưới d o a n thiên tâm hắn sẽ xuất hiện sao dịch thiên hành l ắ t đầu sẽ không nữ nhân cùng chính mình a n g uy hắn hay là phân rõ mộ dung phục kỳ thực không đáng để lo bây giờ phải gánh vác lo chính là mộ dung gia an bài người nào đến trung nguyên việc này chờ ta đi tây mạc tìm tòi liền biết hai ngày phía sau đồng ý long phu phụ mang theo doãn thiên tâm tìm tới tiêu hà hai người hai đầu lông mày hiển thị do ưu sầu so lúc đến càng thêm buồn k h ổ vậy hạ hai người chúng ta nghĩ kỹ tiểu nữ hay là tiếp tục lưu lại đại hán mà gia tộc bên kia chúng ta trở về nhìn có thể hay không thuyết phục tiêu hà biết bọn họ sau khi trở về gặp phải đơn giản chính là bị gia tộc đuổi ra khỏi cửa không gấp chờ tây mặc sự tình giải quyết các ngươi tại trở về cũng không mượn đồng ý long phu phụ không biết tiêu hà trong x ư ơ n g muốn làm cái gì nhưng bây giờ chỉ có thể đi theo tiêu hà chỗ lẫn chỉ có thể tại thiên thành tạm thời ở lại tiến về tiểu lôi âm tự trên đường tràn đầy cắt vàng khắp nơi trên đất xung quanh đừng nói người liền con kiến côn trùng đều không có mộ dung phục đi theo phía sau hơn mười người còn có tộc nhân của hắn mộ dung hoành cũng đi theo tiến lên hai người phong trần mệt mỏi rất là chật vật vì không bị phát hiện còn đặc biệt làm tiện chính mình làm cùng lưu dân giống như ta mộ dung phục khi nào nhận đến quã như thế vũ n h mộ dung phục một quyền đánh vào trên mặt đất toé lên mấy chục trượng bao cát tỉnh táo cây bồ đề xuất thế tất nhiên sẽ dẫn tới hán đế tiêu hà nếu là bị hắn phát hiện chúng ta thai kiếp khó tránh khỏi mộ dung h à n h nhắc nhở vẫn không quên nhìn một phía để phòng có đại hán người chú ý bọn họ mộ dung phục tại mộ dung trần sau khi chết còn có thể cùng gia tộc liên lạc lên có thể tại trước mấy ngày gia tộc không có âm thanh chỉ là lưu lại một câu tại trung nguyên là nút không nên hành động thiếu suy nghĩ tạm trước không liên hệ phải biết từ trung nguyên đến mộ dung ra đưa tin dị thường khó khăn không có bất cứ liên hệ nào phương thức có thể đến đều dựa vào nhân viên truyền t ố n g truyền miệng mộ dung h à n h t r ầ n nói tin tưởng gia tộc nhất định sẽ có lao tổ tới cây bổ để chính là đại sự có thể tiểu tây thiên cùng ta cửa bách hào thế vực không hợp nhau gia tộc thánh nhân lão tổ chỉ sợ sẽ không tới a trường lão mau nhìn nơi xa có một đội người hình như đều là nữ tử có người chỉ vào bạn t chợ bên ngoài nơi đó bị cắt vàng che chắn mơ hồ có người từ trong xuyên qua m ộ dung phục cẩn thận xem xét một phen về sau phát hiện là người quen tựa như là lam ra người nghe nói lam ra bảy bảo thai từng cái tiên tư tu hành xinh đẹp động lòng người lao đại lam tâm danh xưng thất tiên nữ đứng đầu đi đi qua nhìn một chút mộ dung phục vung tay lên mang theo tộc nhân tới gần mộ dung hoành muốn nói cái gì nhưng cảm giác được cùng lam gia chào hỏi cũng không có cái gì cho nên không nghĩ nhiều cắt vàng chỗ sâu lam nhược tuyên m ờ i người ngay tại tầng trời thấp phi hành tại thiên thành cùng lam gia người gặp mặt về sau liền vội vội vã chạy tới tây mạt tại bên người nàng chính là lam gia thất tiên nữ cầm đầu lam tâm xinh đẹp ép mọi người mi tâm chu s a một điểm đỏ tăng thêm rất nhiều kể đến rũ nhưng lam nhược tuyên sắc mặt cũng không tốt lo lắng nói lam tâm muội muội lần này đi tây mạt nguy cơ trùng trùng ta nghe nói mộ dung già, ra chu gia đều có lao tổ t r ư ớ đến t a có chút lo lắng lam tâm khuôn mặt tươi cười n g ầ m ngầm cô cô ngươi yên tâm đi tiểu tây thiên hận đến là những lao gia h o a kia mộ dung gia chu gia sẽ không ra tay với chúng ta có thể lam như tuyên vừa muốn nói gì lam tâm sau lưng cùng nàng tướng mạo tương tự nữ t ử chỉ vào phương xa có người đến rồi là mộ dung gia mộ dung phục hắn còn chưa có chết lam nhược tuyên tự nhiên nhận biết người tới mộ dung phục không giống vừa rồi lôi thôi dạng mà là lần nữa khôi phục tuấn tú lịch sự nhìn thấy lam tâm trong mắt hiện lên một t i ệ kinh diễm tri xác nghe qua lam gia có thất tiên nữ hạ phàm hôm nay và mặt nói các ngươi là thất tiên nữ đều lộ ra bình thường một t r ộ t m ư ộ t mộ dung công tử không phải cũng tuấn tú lịch sự năm đó danh sưng nam vực đệ nhất công tử lam tâm sớm đã kính đã lâu lam tâm che miệng c ư ờ i khẽ cái kia mộ dung phục nhìn thẳng lam tâm dùng đại khí bình tĩnh tư thái đi nhìn loại này ánh mắt dễ dàng nhất bắt được thiếu nữ tâm nhưng lam tâm đồng dạng không cam lòng yếu thế về nhìn mộ dung phục lại trong mắt xen lẫn một ít hâm mộ chi ý mộ dung phục gặp giai nhân thế mà đã sớm ái mộ chính mình trong lòng càng là vui mừng không tôi lập tức đem ánh mắt đảo qua nàng sáu vị t h muội phát hiện đều là nhìn như vậy hắn để mộ dung phục rất lâu chưa từng dung động tâm bắt đầu nhảy lên lam tâm dịu d à n g nói mộ dung công tử là đến xem cây bồ đề à tiểu tây thiên nguy hiểm chúng ta cùng một chỗ tiến lên làm sao mộ dung phục cầu còn không được khôi phục đang có ý này lam nhược tuyên ở một bên máy mắt nhìn xem hai người mắt đi mày lại liếc mắt ra hiệu chờ lên đường về sau lam nhược tuyên tìm cơ hội hỏi lam tâm ngươi thật coi trọng mộ dung phục đ ừ n g bị thanh danh của hắn lựa gạt lam tâm đường xá xa xôi mộ dung phục thực lực không tệ chứ lợi dụng lại nói chương bốn trăm hai mươi mốt nhiều mặt đến chương 421, nhiều mặt đến từ phương bắc tiến vào tây mạc phương hướng vương kim mang theo hơn mười nhân mã không ngừng vó tiến lên bên cạnh đi theo tư mã lan ngay tại từng bước xem xét gần nhất từ bách hào thế vực chuyển lại đến thông tin trong đó tiêu hà tại bách hào thế vực hiện t h à n h thông tin để hắn cảm thấy rất bất ngờ cái này tiêu hà thực lực đến cùng làm sao mỗi một lần đổi mới đều có khoảng cách cực lớn mạnh lên xác định không phải cái nào đó lao q u á i vật tại cùng chúng ta đùa dỡn hay sao nâng lên nơi này vương kim rất có cảm xúc hắn cảm khái nói lúc trước lần thứ nhất gặp hắn hay là vấn đình cảnh giới huyền đế còn khi đó có thể áp chế hắn bây giờ tại đến thông tin đã là siêu phạm huyền đế lúc trước vào ma đô không có đạt tới cảnh giới bị hắn dễ như t r ở bàn tay trở thành ngươi tiểu nói này ta thật hoài nghi hắn vốn là lao quái vật trải qua thời gian dài hôn n ú c về sau vương kim thay đổi đến so đã từng càng thêm thành thục trưng trạng khí tức b á đạo càng lạ u y áp vật vật nghe ngươi nói như vậy ta cũng cho là hắn là cái nào đó lao quái vật khả năng càng lớn cho dù là chân tiên chuyển thế cũng không có khả năng giống hắn dạng này tiến bộ thần tốc tư mã lan thu hồi trong tay sách lụa khép lại ngọc g i n g các loại tư liệu mấy người xuất phát sớm rất nhanh liền nhìn thấy một tòa ốc đảo cái kia hùng vi thần thánh tiểu lôi âm tự liền tại phía trước tư mã lan giá hiệu vương kim càng rơi xuống không trung chúng ta một đoàn người muốn nhìn cây bồ đề chỉ sợ khó khăn đám người nhiều sẽ cùng nhau mãnh liệt yêu cầu đám này con lửa chọc mở ra cửa chùa để chúng ta quan sát cây bồ đề vương kim còn ngắm nhìn b ộ t phía phát hiện nơi xa đã có người đang đợi vì vậy tiến lên chủ động trao hỏi tại hạ vương kim các hạ cũng là bị cây bồ đề thông tin hấp dẫn mà đến nguyên lai、like、là hồ vương cựu ngưỡng đại danh tại hạ tà phi người tới chính là tà man hắn g i n g rất đại biến thoặc nhìn giống như nho sinh trung yên ôn tàu n lễ hinh nhìn trang phục không giống người trung nguyên chẳng lẽ đến từ bách hào thế vực tàu man còn không biết nên như thế nào trả lời trong đầu chuyển ra một tiếng liền nói đến từ thương hải vực linh hư cung tàu man đáp lại tại hạ đến từ thương hải vực linh hư cung vương kim không hiệu bách h ả o thế vực cách cục nhưng tư mã la biết có chút ngạc nhiên nói ra nguyên lai đạo hưu đến từ linh hư cung nghe nói linh hư cung cung chủ chính là một kỳ nữ ta có thể là nghe qua nàng không ít chuyển kỳ cố sự tào man cười ha ha một tiếng các hạ đối linh hư cung hiểu rõ như vậy dám hỏi ngươi là tư mã lan nguyên lai là tư mã gia đạo hưu kính đã lâu kính đã lâu tào man không nghĩ tại chỗ này mãi thời gian nghĩ sớm một chút thấy được cây bồ đề những người khác đối cây bồ đề không hiểu rõ nhưng hắn trước đây tới qua lúc ấy phật tổ đã không tại cho nên hắn đến tiểu tây thiên đem nơi đây quay cái lòng trời lở đất cuối cùng cây bồ đề không có thành t h ụ đạo vẫn có thiếu không thích hợp lấy đi bởi vậy trở ngại bây giờ qua nhiều năm như vậy cây bồ đề có lẽ thành t h ủ vương đạo hữu tư mã đạo hữu chúng ta tất nhiên đến liền cùng một chỗ tiến về tiểu lôi âm tự làm sao vương kim có chút chần chờ nhìn hướng tư mã lan đang tìm kiếm ý kiến của hắn tư mã lan gật đầu dạng này cũng tốt có thể nhanh chân đến trước các ngươi linh hư cùng cộng thêm tư mã ra mặt mũi tiểu lôi âm tự sẽ cho mấy người cùng hợp lại an bài thuộc hạ trở ở bên ngoài ba người thì là dậm chân tiến lên tiến vào tiểu lôi âm tự tại bọn họ đi vào không lâu sau nơi xa có hai đạo lưu quan phong tới chính là mộ dung tiên cùng chu hậu nhìn c h ắ c phục là bác hàn g người mộ dung tiên tiến lên hỏi thăm những thủ vệ này biết được cũng có ba người đi vào chu đạo hữu tư mã gia t i ể u bối còn có một vị hư hư thực thực linh hư cung trưởng lao tiến bảo linh hư cung cái kia độc chiếm thương hải vực thần bí tôn g môn chu hậu đối linh hư c u n g không hề hiểu rõ bởi vì thương hải vực quá vắng vẻ hắn sống hơn hai nghìn năm chưa từng đi qua một lần thậm chí gặp qua thương hải vực người có thể đếm được trên đầu ngón tay mộ dung tiên nói ha ha phật chủ đã biết chúng ta tới ta đi trước một bước chu hậu đồng dạng được đến phật chủ truyền âm hai người dù sao cũng là siêu phàm tứ giai sắp nhập thánh tồn tại mặc dù không có nhập thánh nhưng cũng chỉ kém một bước ngắn phật chủ nguyện ý lén lút gặp mặt hai người cũng là bình thường đến mức vương kim bọn họ đi tới tiểu lôi ảnh tự về sau phật chủ không gặp bọn họ t i ế p đ á i bọn hắn chính là danh hiệu là huyền tị phương trượng huyền tị đi theo phía sau ba cái đồng d ạ n g mặc cả xa h ỏ a thượng mấy người khí tức hùng hậu trên thân còn có kim quan g tùy ý đây là đem là hàn kim thân tu luyện tới trình độ nhất định dấu hiệu mà lôi thôi hòa thượng cũng khoác lên cả xa chỉ b ư ớ quá hắn bên trong xuyên rất rách nát lộ ra không hợp nhau vương kim ba người đi theo huyền tị đi tới tiểu lôi âm tự phía sau nơi này vây quanh rất nhiều h o a t h ư ợ n g đều là tiểu lôi âm tự đệ tử nơi đây cùng cắt vàng đầy trời tây mạc khác biệt sông núi dày đặc nước sông trong suốt phương xa úc đảo càng là vô biên vô hạn có thể dạng này thế ngoại đào nguyên bị phương trượng dùng một cánh cửa chặn lại nếu muốn tiến về bên trong quan sát cây bồ đề nhất định phải phương trượng đích thân mở cửa mới có thể tiến vào huyền tị hai tay chặp lại đứng tại cửa ba vị đạo hữu phật chủ cho phép chư vị tiến đến quan sát cây bồ đề nhưng có cái yêu cầu nho nhỏ huyền tị vung tay lên cánh cửa kia bên trên có thêm một cái bàn cờ trên b à n cờ đã bày đầy hắc tử bạch tử hắc tử giống như mánh hổ hạ sơn bạch tử thì là chân long đã lộ ra nhưng chân long cái đuôi bị mánh hổ cắn tràn ngập nguy hiểm bước kế tiếp nhìn tình hình là bạch tử động phương t r ư n g nói đây là p h ậ t chủ bày ra v ắ n cờ nếu là chư vị có thể phá ván này mánh hổ vệ long v ắ n cờ liền có thể tiến vào bên trong vương kim sẽ không đánh cờ không khỏi giận dữ ta sẽ không đánh cờ chẳng phải là không cách nào đi b ả o lôi thôi hòa thượng liền không chế nào cây bồ để là chúng ta tiểu lôi long tự ngươi một cái người ngoại lai muốn nhìn liền nhịn nói đùa cái gì vương kim nghe vậy có tức giận nhưng huyền t ị lập tức bổ sung nhìn các hạ cùng vị công tử này cùng nhau chưa đến nếu là hắn có thể phá bắn cờ các ngươi cùng nhau tiến vào cũng giống như vậy tư mã lan tiến lên hai bước trong tay b ạ c h tử chậm chạp không dám rơi xuống phương trượng nếu là sai làm sao phương trượng nói nếu là sai cái kia chỉ có mời về nghe nói như thế chính là tào man cũng không dám lãnh đạm bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu bắn cờ có thể hắn đôi đánh cờ cũng không am hiểu mặc dù hiểu quy tắc mặc nhiên nhìn không ra cái này b á n cờ sinh lộ ở nơi nào vương kim đứng ở bên cạnh vò đầu đúc hai trong lòng mặc dù sốt ruột nhưng cũng chỉ có thể làm chờ ba người tại ván cờ phía trước chờ đợi dòng g ã ba ngày ba ngày sau lam gia cùng mộ dung ra trước sau đến tư mã lan thấy được mộ dung ra cùng lam gia người về sau trước sau chào hỏi đối với mộ dung trần tử vong sự tình ngậm miệng không nói vị nhân huynh này là mộ dung phục hỏi thăm chính là tào man vị này đến từ linh hư c u n g tào trường lão tư mã lan chủ động giới thiệu nguyên lai、like、là linh hư c u n g đạo hữu thất kính thất kính tào man cười đáp lại lại quay đầu bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu ván cờ mộ dung phục tự tin đi lên trước cầm lấy một viên mạch tử cử động của hắn dẫn tới mọi người nhìn lại mộ dung phục chính là năm đó nam vượt đệ nhất công tử văn võ x u n g toàn cái này ván cờ hắn làm không tốt thật có thể phá tư mã lan lẩm bẩm nói có thể mộ dung phục đến gần về sau trong tay bạch tử khoảng cách bàn cờ chỉ có ba tấc khoảng cách lúc hắn dừng lại dừng lại trọn vẹn thời gian một n é n hương cái chán mơ hồ có mồ hơi nhỏ xuống nắm bạch tử tay có chút rung động phía dưới hắn đông nhiên lui lại hai bước cái này ván cờ có thể là thánh nhân sở h ạ mộ dung phục quất hỏi phương trượng huyền tị khẽ mịp cười phật chủ bộ trí vần tăng không hề rõ ràng mộ dung phục thả xuống bạch tử thân xác khó xử nói huyền cái này nếu là bình thường bắn cờ chúng ta sẽ không có ý kiến có thể ngài mang lên thánh nhân bắn cờ trước đây có thể là rộng lượng nói chúng ta có thể tùy ý quan sát cây bồ đề các ngươi cử động như vậy chẳng phải là tiểu nhân cử chỉ huyền không tính tình lớn nóng nảy về c h ọ c nói ngươi đánh giám ngươi sẽ không đánh cờ liền nói là thánh nhân bắn cờ ngươi tính toàn cái kêu hành ta chính là mộ dung thị mộ dung phục ngươi là ai lao tử huyền không ra ra ngươi Ngươi dám vũ nhục ta xem trưởng mộ dung phục sao có thể chịu cái này khí lúc này một bàn tay đánh ra chó chết còn dám động thù lão tử trả lẽ lại sợ ngươi huyền không đồng dạng xuất thủ đánh ra một đạo kim trưởng quay một tiếng hai trưởng tại hư không va chạm một phát tiếng vang kịch liệt ở đây đều là cao thủ nhưng cũng lui lại mấy bước phía sau hóa giải hai người dư âm hai người phân biệt lui ra phía sau năm bước thực lực lực lượng ngang nhau mộ dung phục còn muốn động thủ huyền tị đã đứng ở trung ương dừng tay huyền không không được căng rỡ mộ dung công tử chính là ta chùa khách quý huyền không ngừ l ệ n h một tiếng quay đầu qua không tại đi nhìn mộ dung phục cô cô cái này ván cờ ta nhìn chỉ có mai gia vị kia có thể phá làm tâm nhìn hồi lâu k phá h đến. Đến cô, cô lam tâm lời nói để mộ dung phục trong lòng lộn buộc mẹ dự tiêu hà tới hắn không sợ xét quái nhưng vì cây b ổ để hắn liều mạng mà còn mộ dung ra sẽ không ngồi nhìn không quản nhất định sẽ an bài lão tổ chức đến bất quá dọc theo con đường này hắn muốn cùng lam tâm thân mật một phen có thể lam tâm luôn là tại thời khắc mấu chốt chạy đi không cho hắn cơ hội, cơ l à mấy cho trong lòng hắn càng thêm Cũng dẫn đến tính tình càng ngày càng nóng nảy, nếu là lúc trước, cũng hắn thêm tính tình không huyền không trong lòng dẫn đến ngày nóng nảy, nếu dẫn gỡ. là đầu đối u sẽ x t thủ. m ấ ngày sau thái hư cung đại trưởng lão trần đại đến hắn thấy được đại nhân vật rất nhiều có mấy cái mạnh hơn hắn vì vậy đứng ở một bên không nói lời nào qua mấy ngày yêu tộc người tới yêu đế đích thân đến sau lưng hắn đi theo ba vị thiên tường đều là hảo huynh đệ của hắn yêu đế trước đến đem nơi này bầu không khí thay đổi đến khẩn trương lên yêu đế tới về sau chỉ là cùng huyền tị lên tiêm trào những người khác nhìn cũng không nhìn còn cố ý t ỏ ra khí tức uy hiếp mọi người mặc dù yêu đế không vào siêu phảm nhưng cái kia khí thế một đi không trở lại không phải mộ dung phục bọn họ có thể so sánh ván g cờ đáng ghét bản đế ghét nhất nhân loại đồ vật ta không am hiểu a yêu đế bó tay toàn tập mang tới ba vị thiên cương cũng giống như thế đừng nói đánh cờ chữ lớn cũng không nhận ra càng là hai mắt bôi đen nghĩ đến dạ tiểu chiêu tại thiên thành lập tức cho thuộc hạ truyền lệnh nhanh thông báo nữ nhi của ta thuận tiện để nàng cùng tiêu hà đồng thời đi tại mang cái cờ vây cao thủ yêu đế vừa dứt lời lại có tân nhân đến người tới chu hầu thế sự xuất hiện của hắn để tạo man ánh mắt sáng lên nhưng cũng không biểu hiện nhìn thoáng qua không để lại dấu vết quay đầu sau ba ngày mọi người sau l ư n g tới ba vị h ắ c giáp kỵ sĩ người cầm đầu rõ ràng là dịch thiên hành hạn trước thời hạn đến cho tiêu hà dò đường còn mang theo hai cái chấn ma ti tâm phúc dịch thiên hành đến phía sau lần đầu tiên liền khóa chặt mộ dung phục nguyên lai、like、ngươi đầu này chó nhà có tang trốn ở chỗ này cái này liền cầm đầu của ngươi chương 422, loạn chiến mộ dung phục sỉ nhục chương 422, loạn chiến mộ dung phục sỉ nhục mộ dung phục sắc mặt có chút thay đổi tiêu hà cũng tới d ị thiên hành đưa tay trong lòng bàn tay có huyền quang hội tụ thành màu tím lôi kiếm ngôn n g ự a khinh thường giết ngươi không cần hà đế mộ dung phục gần nhất tu vi hơi co tăng lên mà còn bên cạnh còn có mộ dung hoành cùng với rất nhiều tộc nhân chỉ cần tiêu hà không tại hắn không đến mức quá mức e ngại dịch thiên hành đồng thời hôm nay người tới không ít yêu tộc lam gia chu gia trung nguyên đại bộ phận có mặt mũi đều ở nơi này hắn mộ dung phục nếu là e ngại một cái cùng giai tu sĩ vậy chẳng phải là muốn trở thành thiên hạ trò cười dịch thiên hành ngươi đường đường thế gia thiếu chủ bây giờ ca nguyện hạ thấp thân phận trở thành tiêu hà chó san ta mộ dung phục bốn không hổ thẹn cùng loại người như ngươi chiến đấu có thể ngươi hùng hổ dọa người hôm nay bản tọa đành phải dạy dỗ ngươi lời nói này nếu là không hiểu rõ hắn người chỉ cảm thấy hắn rất có quân tử phong thái có thể dịch thiên hành hiểu rất rõ mộ dung phục nước tiểu tính lúc này cười ha ha một tiếng muốn đánh liền đánh hà tất cho chính mình nhiều như thế hi kịch nơi đây nháy mắt bị hai người thần thông phủ kín lôi hỏa kiếm mang tàn phá bừa bãi cao thủ còn lại đánh ra vòng bảo hộ để phòng hai người dư âm t r ă n ra phương trượng h u ề n tị cũng không ngăn cản mà là tùy ý bọn họ đánh nhau yêu đế ánh mắt thì là nhìn chằm chằm vào tàm an nhìn một chút hắn ánh mắt càng thêm thâm thúy nhớ tới chính mình yêu tộc chết mấy cái thủ hạ đắc lực lúc này đi lên phía trước dò hỏi các hạ thật lạ mặt xương hô i như thế nào tào man chắp tay trả lời tại hạ tào phi yêu đế đại nhân chuyện gì yêu đế đưa tay trong lòng bàn tay hiện lên một cái đầu lâu khô lâu đổ chính là ngọc chế kết cấu các hạ bản đế có một thình cầu ngươi có thể dọn một d ọ t máu ở phía trên sao yêu tộc gần nhất chết mấy vị đại nhân vật các hạ cùng vị tia người đánh len có chút tương tự tào man lui lại hai bước lộ ra bán giận rằng dấp lớn tiếng nghĩa chính ngôn từ nói yêu đế n g ư ơ i đừng cho là ta linh hư cùng vắng vẻ liền dễ ư ớ c hiếp n g ư ơ i đo liền đo ai biết có hay không cố ý oan đ ù a ta n g ư ơ i muốn khi dễ ta linh hư cùng cứ việc nói thẳng yêu đế lần thứ hai tiến lên các hạ phản ứng khó tránh quá kích động đây là yêu tổ hồn n g ư ơ i giọt máu ở phía trên nếu là không có phản ứng bày tỏ không có giết ta yêu tộc đại năng nếu là giết nhất định có phản ứng một bên tư mã lan tựa hồ đoán được cái gì đi lên t r ư ớ c hỗ trợ nói ra yêu đế đại nhân cái này kiểm tra khó tránh quá trò đùa hắn nếu là giết tiểu yêu chẳng phải là cũng coi như yêu đế lắc đầu cũng không phải gần nhất chết có thể là ba mươi sáu thiên cương ít nhất vấn đỉnh hậu kỳ chỉ có hắn giết thiên cương cấp bậc yêu vương mới có phản ứng các hạ chỉ là dọn một giọt máu nếu là cái này cũng không chịu thử nghiệm liền đừng trách bản đế hoài nghi ngươi tư mã lan tả hữu các nhìn thoáng qua lựa chọn lui ra phía sau không quan tâm chuyện này tào man biết một trận chiến này là không có cách nào tránh khỏi may m à yêu đế không phải siêu phạm sẽ không bức bách hắn hiện ra nguyên hình yêu đế xem ra ngươi là thành tâm cùng ta làm đúng có hay không đối n ị c h các hạ trong lòng rõ ràng tất nhiên ngươi không phối hợp vậy bản đế tự mình đến lấy máu yêu đế gào thét một tiếng l o n g hống bỏ kêu dung trời bầu trời rơi xuống một cái móng châu áp sập thiên địa yêu đế cũng đậu thủ t à o man hừ lạnh một tiếng hiện ra mai hoa thủ lấn cùng hư không móng châu chạm vào nhau sau đó thi triển căn khôn đạo pháp liên tục cùng yêu đế bắt đầu k h o á n g thế đấu bên kia dịch tiên h hành đã bắt đầu áp chế mộ dung phục hai người thực lực không sai biệt nhiều nhưng dịch tiên h hành từ đầu đến cuối mạnh hơn mộ dung phục bên trên một kia không tốt mộ dung phục phải thua dịch tiên h hành không hổ là dịch ra vạn năm qua tiên xuất nhất thiên tài toàn cả gia tộc hy vọng đều ở trên người hắn năm đó nam vực đệ nhất c ô n tử quét ngang ngôn đời nhưng vẫn như cũng bị dịch thiên hành đánh bại khi đó dịch thiên hành so mộ dung phục nhỏ hơn năm mươi tuổi nghe nói còn là suất thế trận chiến đầu tiên quá trói mắt mộ dung phục ta tới giúp ngươi mộ dung hoành không đành lòng nhà mình huynh đệ chiến bại rút kiếm đánh vào đi vào dịch thiên hành thấy thế cũng không lui lại cười ha ha một tiếng đều là một vòng cắm tiêu bán đầu hàng người ta dịch thiên hành thì sợ gì ư và anh dịch thiên hành lấy ra n h ậ t n g u y ệ t kim luân thân thể chia hai cái nhiều ra đến dịch thiên hành trên người mặc áo bào đen càng thêm tạm n g h u dị một người cầm trong tay nhận luân áo bào đen dịch thiên hành cầm trong tay chăn trọn Phân thân, không đúng đây là hai cái hoàn chỉnh người đây là thần thông gì dịch thiên hành bạn tốt hay không yếu ớt giải thích nói đây là đạo môn thần t h ô n g nhất khí hóa tam thanh bất quá dịch thiên hành chỉ có thể hóa hai còn không hoàn thiện nếu là hóa tam thanh có thể chia ba cái chính mình quá khứ tương lai hiện tại chiến lược không phải một phần biến thành ba phần mà là tăng bọn mấy lần giống như là ba cái chính mình lam tâm thất tỷ mọi nhìn nhìn không chuyển mắt thú vị l à bọn họ b ả y ánh mắt nhìn chằm chằm cùng một nơi mỗi người đều là giống nhau thân sắc nhìn xem d ị thiên hành hơi có vẻ kinh ngạc nhưng mở miệm nói chuyện thủy chung là lam tâm dịch thiên hành năm đó nếu là không như phản dịch ra lấy hắn tiên phú cùng dịch ra tài nguyên chỉ sợ sớm đã siêu phảm khả năng kế thừa vị trí gia chủ mộ dung phục cùng hắn căn bản là không có cách đánh đồng nàng không có che lấp càng thêm kích thích mộ dung phục mộ dung phục nội tâm dâng lên một cố vô danh h ỏ a huyền không vừa mới nói xong bên dưới áo bào đen dịch thiên hành trăng tròn cắt lấy huyền không đầu đồng thời thế đi không giảm chạy thẳng tới mộ dung phục cùng mộ dung phục đối chiến dịch thiên hành tạo thành kiến trận phong tỏa hắn tất cả đường lui mắt thấy sắc bị trăng tròn cắt chém mộ dung phục há mồn phun ra một cái ngân quang lập lệ phi kiếm cùng cái kia trăng tròn b à t r ạ m song phương bộ phát dư âm đem hai người hất bay nhưng dịch thiên hành áo bào đèn phân thân giờ phút này quân phía sau một cái từ phía sau bắt lấy mộ dung phục cổ chân l i ê n ngươi cũng xứng xưng hô nam vực đệ nhất công tử hôm nay ta sống xé ngươi dịch thiên hành nổi gân xanh dịch tuyết dung đội vàng chạy đến thấy cảnh này về sau lớn tiếng n g ă n lại không thể dịch thiên hành giống to lực lượng toàn thân tập hợp hai tay l i ê n tại mộ dung phục s ắ p bị tay xé thời điểm chỗ sâu một đạo kiếm quan phong tới dịch thiên hành đều không thấy rõ chắc đứt hai tay của hắn lập tức đi ra một cái phiêu nhiên như t i ê n n g i chính là sớm đến mộ dung tiên hắn nhìn xuống dịch thiên hành tiểu bối có mấy phần thiên tư liền như thế vô pháp vô thiên phải không đồng thời chu hậu cũng đi ra hắn ngăn lại yêu đế cùng tào man chiến đấu l a o tổ chu hậu thế thấy được chu hậu kích động không thôi cuối cùng được cứu hắn hiện tại mỗi ngày lo lắng hãi hùng sợ hai cái k i a ma đầu lại lần nữa tìm đến yêu đế chu ra thái thượng trưởng lão ngươi muốn giúp cái này tập nhân chu hậu đương nhiên xem xuất thân bên trên tào man tinh thuần ma lực trong lòng có chút tham luyến đương nhiên phải được đến hắn yêu đế lời này bắt đầu nói từ đâu ta chỉ là đến ngăn lại cuộc phân tranh này để cho chúng ta cùng một chỗ phá giải v á n cờ m à thôi thư các ngươi bách hào thế vực đám này ra vẻ đạo mạo hàng người nói không có một cái chữ có thể tin yêu đế mặc dù có khí nhưng biết không phải là chu hầu đối thủ chỉ có thể coi như thôi bên kia mộ dung tiên cứu mộ dung phục về sau dịch thiên hành áo bào đen phân thân bởi vì thụ t h ư ơ n g chỉ có thể trở về bản thể tạm thời không cách nào sử dụng mộ dung phục hai mắt đỏ lên hôm nay là hắn vô cùng nhục nhã không những bị huyết ngược còn bị nhục nhã sư đệ giúp mình cũng bị giết bất lực tới cực điểm mấu chốt chính là lam tâm như vậy đánh giá chính mình n h ư n ế u có thể hắn hiện tại tình nguyện trả giá tất cả cũng muốn giết dịch thiên hành lao tổ giết hắn dịch thiên hành không coi ai ra gì hắn đã không phải là dịch ra người mà là tiêu hà chó s ă n nhất định muốn giết hắn mộ dung tiên xua tay ra hiệu hắn không nên nói nữa sau đó quay người nhìn hướng dịch thiên hành dịch ra tiểu bối xác thực có mấy phần bản lĩnh bất quá hôm nay ngươi làm tức giận ta mộ dung ra phải bị tội gì ngươi thì tính là cái gì định tội của ta huyền không muốn lên phía trước hỗ trợ nhưng hắn bị phương t r ư ở n g huyền tị giữ chặt liền tại dương cung bạt kiếm thời điểm lại tới một nhóm người cái này một nhóm người số lượng rất nhiều nhiều loại y phục đều có cầm đầu nhân long đi hổ bộ mặc trường b à o m à u lam thấy được ở đây náo nhiệt như vậy không khỏi cười ha ha một tiếng mộ dung tiên chu hậu à, còn có dịch ra tìm mấy chục năm thiên tài dịch thiên hành cũng tại à. sở triệu nam các ngươi sở ra cũng muốn chuyến cái này vũng nước đủ mộ dung tiên hử lạnh sở triệu nam chỉ hướng sau lưng cũng không chỉ ta người một nhà các ngươi nhìn đây đều là chúng ta thất tinh bực các lộ hào kiệt đến từ các môn các phái ta dẫn bọn hắn tới gặp thấy các mặt của xã hội có gì không thể mộ dung tiên hử lạnh một tiếng không tại phản ứng hắn trước mắt giết dịch thiên hành quan trọng hơn tiểu bối cho ngươi một cái cơ hội giao ra nhất khí hóa tam thanh ta hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng lời nói ở giữa hắn đã đậu thủ đầu ngón tay bay ra mấy đạo huyền ánh sáng trắng tinh vô hạn giống như truyền thuyết kia bên trong t i ê n khí chính là như vậy không đáng chú ý huyền quang để dịch thiên hành thi triển tất cả vào liếng cũng không thể tránh được dịch tuyết dung gặp cái này thần sắc hơi kia thay đổi trong lòng bàn tay lật ra ngoài một đoá bông tuyết chậm rãi bay ra tốc độ xoay tròn nhìn như rất chậm nhưng vẫn rất nhanh rơi vào cái kia h u ề n quang bên trên dịch tuyết dung ngươi thật đúng là dám ra tay mộ dung tiên cười khẩy một tay nắm chặt cái kia bông tuyết bị hắn huyền quang xé nát thế đi không giảm vẫn như cũ hướng về phía dịch tiên hành mà đi tiểu bối ngươi có một hơi thời gian lựa chọn mộ dung tiên sát cơ lộ ra tất cả mọi người không khỏi ngưng thần quan tâm dịch tiên hành chẳng lẽ thật muốn xảy ra chuyện mộ dung tiên quả thật lấy lớn hiếp nhỏ muốn tiêu d i ệ t dịch tiên hành sao ken thời khắc b ấ u chốt một thanh kiếm để ngang dịch tiên hành trước người là h i ê n viên kiếm nhìn xem quen thuộc thanh đồng cổ kiếm dịch tiên tâm không khỏi giải thợ pháo chắc tay bậy hạ mọi người sau lưng tiêu hà mạc hoàn sợi tóc bị bình thường màu vàng dây buộc c u n lấy đi theo phía sau nghiên nguyện cùng dạ tiểu chiêu vân vân dạ tiểu chiêu là yêu đế gọi tới nhưng tiêu hà muốn tới trực tiếp đồng hành có thể dạ tiểu chiêu vừa đi còn thỉnh thoảng lôi kéo tiêu hà tay thậm chí ăn đồ ăn lúc ngoài miệng bôi dầu cũng không khách khi cầm tiêu hà ống tay áo đi lau một màn này nhìn tiêu đ ị a ra mặt run rẩy tiểu chiêu lan tới đây cho ta tiêu hà đối yêu đế gật gật đầu lộ ra mỉm cười thẳng nhiên nhưng ngay lúc đó thần sắc băng lãnh nhìn hướng n ộ dung tiên đi đến dịch t i ê n hành trước người nằm chặt h ê n viên kiếm tiêu hà xuất hiện dẫn tới bốn phương đều kinh hãi bởi vì rất nhiều người đều được đến thông tin tiêu hà cảnh giới hay là siêu phàm bốn tầng mặc dù cảnh giới này đã rất mạnh nhưng tiểu tây thiên mộ dung tiên có thể là siêu phàm bốn tầng bản tôn cũng không có gì không phải a muốn chết sao hắn chính là tiêu hà quả nhiên không phải bách hào thế vực loại kiên luông triệu từ b é khí chất có loại lãng tử giang h ồ khí lam tâm lần thứ nhất thấy được tiêu hà nhưng từ trên người, người này g ư ờ i n nhìn thấy k h á c loại cường giả đặc tính đúng vậy à ta cũng rất khó lý giải hắn là như thế nào trở thành hà đế tất cả đến thật nhanh chu hầu nhìn chằm chằm tiêu hà ra hiệu chu hầu thế chớ có hành động thiếu suy nghĩ tào man không để lại dấu vết lui lại hai bước sợ hãi bị tiêu hà nhận ra trong mắt hắn tất cả mọi người ở đây cũng không bằng tiêu hà một người đáng sợ chương bốn trăm hai mươi ba đây chính là danh tiếng chương bốn trăm hai mươi ba đây chính là danh tiếng không nghĩ tới n g ư ờ i thật sự g i á m đến mộ dung tiên mặc dù kinh ngạc nhưng càng nhiều chính là vui sướng chân nhân gặp mặt phát hiện tiêu hà không hề như truyền thuyết như vậy khủng bố mà là gần nhất lời đồn càn g thật chỉ là một cái siêu phàm một tầng tu sĩ tiêu hà ra hiệu dịch thiên hành lui ra phía sau hắn một thân một mình chậm rãi đi lên trước giờ phút này yêu đế lại có ý vô tình tới gần hắn dù sao bách hào thế vực người tới đều quá cường đại bốn bị siêu phàm dịch u y ế t dung chu hậu mộ dung tiên sở triệu nam lại đều là siêu phàm bên trong tồn tại cường đại hắn yêu đế một cái còn chưa siêu phàm tồn tại đối mặt bọn hắn chỉ có con đường trốn giờ phút này chỉ có thể cùng tiêu hà cùng một chỗ tốt một chút chính là sở triệu nam không hề cùng mộ dung tiên bọn họ thông đồng làm vậy ngược lại tại khắc một bên đứng xem v i vui vương kim đứng tại nơi hẻo lánh không đếm xỉa đến tư mã lan ra hiệu bảo chỉ trung lập liền tốt không muốn tham dự việc này mà vị kia vừa tới sở triệu nam thì là một bộ hòa sự lao bộ dạng bây giờ thưởng thức cây bổ để trọng yếu nhất hà tất động thủ động cướp sở đạo h i ế u ngươi sẽ không phải lần thứ nhất ra ngoài a tiêu hà g i ế t tộc nhân ta vô số trước hết g i ế t ta trưởng lão tại g i ế t ta đại trưởng lão vực này hạng giá áo túi cơm ngươi có thể không g i ế t bộ dung tiên lệnh a nói cái này có thể trước tiên đem ván cờ phá đi sở triệu nam rõ ràng là đến cố ý đem nước bay đủ chu hậu hỏi đạo huyền tị phương trượng phá ván cờ nhưng có thời gian hạn chế huyền tị lắc đầu không có thời gian hạn chế nhưng cây bổ để nếu là rời đi vậy liền không có biện pháp các ngươi nhìn còn phải trước nhìn thấy cây bồ đề quan trọng hơn sở triệu nam vung tay hắn mặc dù lớn tuổi nhưng tính cách rất sáng s ủ a nhưng mà huyền tị lại nói cây bồ đề muốn rời khỏi dự đoán cũng là tại nhiều năm phía sau sở triệu nam tư mã lan nghe vậy k h ẽ nhữ mày luôn cảm giác cái này phương trượng tại cố ý gây sự cái này tiểu lôi âm tự không có lòng tốt tiêu hà cũng không đội mà đậu thủ đối đầu mộ dung tiên muốn giết đối phương hắn thật đúng là không có năm trác dù sao đối phương siêu phàm từ dai trên lệnh cảnh giới quá lớn hắn dám đến là vì tự vệ không có vấn đề liếc nhìn bán cờ về sau tiêu hà cảm thấy nhức đầu vô số khen thưởng bên trong cũng không có để hắn trở thành kỳ thánh nếu không cũng không cần tại cái này d ư ơ n g mắt nhìn nếu như thế chư vị còn mời tránh ra ta mộ dung gia ân oán cá nhân cần giải quyết mộ dung tiên ngăn tại bán cờ phía trước đồng thời cố ý đánh ra một đạo v quang ngăn cản mọi người đi nhìn bán cờ có thể huyền tị thì là lại phất tay sĩ cục hiển hiện ra thí chủ ngươi giải quyết việc tư có thể nhưng không muốn gây trở ngại người khác nhìn bán cờ mộ dung tiên gặp cái này cũng chỉ đành hư lệnh một tiếng không nhiều lời cái gì mộ dung gia người đều cùng đi tiến lên huyền h thị n chiến trận h mẫu, bên người sư đệ là huyền không thấy được chính mình bạn tốt dịch thiên hành bị mộ dung ra người lại lần nữa vây quanh lại là bài mộ dung tiên chính là siêu phạm bốn tầng hãy biết lại không ra tay liền thật sẽ bị dịch thiên hành coi thường lúc này thi triển phiêu giật thân pháp đi tới đến bên cạnh dịch thiên hành hôm nay ta giúp ngươi xuất thủ thiếu cho của ngươi t h ì tiền trả sạch tiêu hà kinh ngạc nhìn xem tên đầu trồng này hắn là dịch thiên hành vũ vũ huyền không bạ bay là ta nhiều năm bạn tốt ta hai người thường xuyên luật bản hắn thực lực không kém gì mộ dung t ụ quả nhiên người tụ theo loại vật phân theo bầy đối mặt mộ dung gia thái thượng cũng dám đứng ra tiêu hà liên tục gật đầu phương trượng huyền tị gầm thét huyền không trở về chúng ta tiểu lôi â m tự không tham dự thế tục tranh đấu huyền không mặc dù lôi thôi nhưng ngự khi ầm bang có lực sư minh ta đã sớm pha phật môn rất nhiều giới luật nói thật ra ta không thích loại này sinh hoạt dịch thiên hành là huynh đại ta hắn gặp nạn ta ha có thể đứng ở bên cạnh nhìn xem hắn chiến đấu ngươi là bị đại thừa phật pháp cao tăng ngươi phật đều quên sạch sẽ sao huyền tị nói chuyện thời điểm khuôn mặt đều thay đổi đến h ù n g luận lại tức giận b ư c lên tựa như nộ mục kim cương làm người chấn động cả hưởng khách thật xin lỗi sư mình ta p h ả m tâm trước ai thích ăn thịt uống rượu còn thích mông lớn nương môn phật rất tốt nhưng ta không thích hợp à. huyền không cũng là không thèm đếm sỉa móc lấy lỗ mũi nói chuyện thời điểm còn chuyên môn nhìn hướng lam tâm hoặc là dạ tiểu chiêu các nàng bộ bị nhạy cảm đừng nhìn loạn cái kia yêu đế chi nữ chính là bệ dịch thiên hành không quên nhắc nhở lời nói này tức giận huyền tị hận không thể tại chỗ đập chết người không hai tay cũng không tại chắp tay trước ngực mà là để xuống cả xa tự chủ rơi lộ ra gầy còm thân thể ngươi quả thật không nghe quyết bảo có câu nói gọi là huynh trưởng bí phụ ngươi bây giờ không tuân quy củ là lỗi của ta nên ta đến dạy dỗ ngươi huyền tị bước ra hư không khí thế của hắn có thể nói bài sơn bảo hại liền tiêu hà cũng nhịn không được kích hoạt huyền dương tiên thể đi chống cự châm đã ta có chuyện muốn nói sở triệu nam lại mở miệng hắn ngôn ngữ đánh gãy cái này khẩn trương bầu không khí ánh mắt mọi người lại lần nữa tập hợp hướng hắn bộ dung tiên không nhịn được quát lớn sở đạo h ư u có dám mau thả hắn hiện tại rất vui vẻ bởi vì phương trượng cũng muốn xuất thủ cái kia giải quyết tiêu hà cơ hội càng lớn sở triệu nam liếc nhìn dịch tuyết dung cười ha h a ta phát hiện một bí mật lớn dịch gia vị này l à o mỹ nữ đến trung châu là đến tìm nam nhân hẹn họ làm càn ngươi nói bậy bạ gì đó dịch tuyết dung ở một bậy b n gì đó dịch tuyết dung ở một bậy bạ gì đó tự nhiên sinh khí hh ta có hay không nói b ậ y ngươi tự nhiên rõ ràng đều nói dịch tuyết dùng chính là như tuyết trong suốt nữ tử nhiều năm qua thủ thân như ngọc kỳ thật đã là thiếu phụ lần này tới trung nguyên không phải liền là giải quyết tịch bịch thuận tiện nhìn tộc nhân của mình dịch thiên hành sao dịch thiên hành nghe những lời này cũng không thoải mái muốn hỗ trợ giận dữ mắng ngỏ vài câu nhưng nghĩ tới bây giờ và dịch ra sớm đã chia cắt liền không nói thêm lời nhưng sở triệu nam d ư a thực tế quá kinh diễm dịch tuyết dùng đây chính là lao tổ cấp bậc tồn tại, tại bách hào thế vực đó là nổi tiếng nhân vật lam đ ư c tuyên lam gia chu gia mộ dung ra nhà bọn họ thế hệ trước lúc tuổi còn trẻ ai không muốn cùng dịch tuyết dung có đoạn quan hệ thậm chí mộ dung tiên đã từng còn cho dịch tuyết dung đưa qua lễ vật cuối cùng đối phương không có tiếp nhận mộ dung tiên cũng không tại nhiều quan tâm nhưng hôm nay dịch tuyết dung lại có nam nhân hơn nữa còn là người trung nguyên thậm chí còn lén lút cái này liền rất ý vị sâu xa là nam nhân kia như vậy ưu tú s o qua hắn mộ dung tiên chu hậu cũng mắt lộ ra kỳ quang hắn cũng là cái k i a m ộ t đ ờ i tới lúc tuổi còn trẻ thấy được dịch tuyết dung trong lòng không ý nghĩ gì là giả dối dịch tiên tử cũng là nữ nhân có nam nhân rất bình thường đi lời này là chu hậu nói có thể hắn nói xong bị dịch tuyết d u n g gầm thét chu hậu ngươi cũng ngậm máu phương người có phải là ngậm máu phương người còn mời sở đạo hữu nói rõ ràng có thể không cần đeo xấu tiên tử thanh danh mộ dung tiên lẩm bẩm nói hắn rất để ý tiêu hà sự tỉnh ngược lại trước bông xuống sở triệu nam cười ha ha một tiếng người này sao tại trung nguyên thanh danh cực lớn địa vị cao thượng tu vi kinh người lời này mới ra ánh mắt mọi người từ trên người hắn chuyển qua trên thân tiêu hà liền dịch tiên hành cũng ngạc nhiên nhìn xem tiêu hà trong lòng cuốn phong sóng lớn bốc lên tiêu hà cùng mình tổn ã i mãi cái này khó tránh quá nổ tung tiêu hà bao lớn tổ mãi mãi bao lớn mà còn đây là cấp trên của mình có phải là quá đáng lam tâm che miệng c ư ờ i khẽ tiêu công tử thật đúng là mê người bực này lao tiên nữ cũng đều có thể được nàng chinh phục đại gia lại nhìn về phía dịch tuyết dung nàng không nói chuyện cúi đầu không nói lời nào tựa hồ c à n g ngồi vững tiêu hà hán đế phong lưu vô số câu dẫn một cái mỹ nhân chẳng có gì lạ ta rất hiếu kỳ bọn họ khi nào thì bắt đầu mà tiêu hà trong đám người đi ra nhìn nhiều mấy lần dịch tuyết dung hắn có thể xác định chính mình không có cùng nữ nhân này từng có tình trang gối hắn cũng không phải cái gì đoàn chính t u ầ n nhiều nữ nhân chính mình nhớ không rõ thậm chí là không sinh con đều không rõ ràng tình trạng có thể cái này dịch tuyết d u n g cúi đầu không nói lời nào là có ý gì chẳng lẽ nữ nhân này thật là đến tìm hắn chỉ là còn không có cơ hội cho nên nội tâm đau đớn nếu thật là như vậy như vậy tình tâm ý thiết thích chính mình nữ tử không xa mấy chục vạn dặm trước đến nhìn hắn mặc dù lớn tuổi điểm vậy ta tiêu hà cũng sẽ thật tốt che chở tiêu hà đi ra càng chắc chắn mọi người phỏng đoán dịch thiên hành nói vậy hạ mặc dù ta không đồng ý chuyện hôn sự này nhưng còn mời thật tốt đối tổ nói nai ta sở triệu nam kinh ngạc cười to các ngươi đều nhìn tiêu hà làm cái gì bất quá hắn đế danh tiếng thật tốt toàn trường người đều tưởng rằng ngươi kỳ thật một người khác hoàn toàn ai ngờ đại gia không tin hắn lời nói huyền không nói đừng nói nhảm chúng ta biết là tiêu hà ngươi tất nhiên nói cũng đừng không thừa nhận đúng vậy a hà tất cố lộng huyền hư liên mộ dung tiên đều tưởng rằng tiêu hà đ ố i tiêu hà hận càng dày đặc chính mình tâm yêu nữ thần thế mà bị cái này như thủ chưa báo tiểu tử cho ngủ cái này vẫn phí lời cái gì trực tiếp xuất thủ tiêu hà giờ phút này ngươi ta ở giữa chỉ có một cái có thể đi ra tiểu lôi âm tự sở triệu nam cười to đ i ề u rồi ta không làm phiền người này là dịch tuyết dung đống nhiên nhìn hướng hắn cũng ánh mắt khẩn trương sở triệu nam người này chính là tiểu lôi âm tự phương trượng huyền tỵ lời này vừa nói ra huyền tỵ hai tay chắc lại không nói nữa tựa hồ chấp nhận dịch tuyết dung thân thể mềm lũn g không có chút nào lực lượng làm sao có thể năm đó mỹ nhân sẽ thích con lựa chọc huyền tỵ phương trượng lúc tuổi còn trẻ cũng rất thanh tú đường đội nói mỏ sở triệu nam ho khan một phen phía sau t ố t ta đã nói xong các ngươi tiếp tục dịch thiên hành nhìn một chút huyền tỵ lại nhìn một chút dịch tuyết dùng đây là thật dịch tuyết dung bất đắc dĩ thở dài nhẹ gật đầu đúng huyền t ị ở một bên a di đà phật huyền không nói phương trượng sư minh ngươi thừa nhận nếu là thật sự ngươi nhưng làm không được phương trượng ha ha con lựa t r ọ c ngươi còn giáo hơn ngươi sư đ ệ không nghĩ tới chính mình cũng là không tân quy của người còn yêu đương vụ chúng đây yêu đế không chê chuyện lớn ở một bên châm ngòi thổi gió mộ dung tiên lộn xộn còn tưởng rằng là tiêu hà không nghĩ tới là cái con lựa t r ọ c phiền muộn trong lòng như hỗn độn lộn xộn tiêu hà bất đắc dĩ cười một tiếng xem ra ta nghĩ nhiều rồi dịch thiên hành bệ hạ n g ư ơ i thật đúng là có ý tưởng huyền tị n g ư ơ i xúc phạm phật quy tháo xuống cả xa đi tư quái ngai diện biết đi bầu trời chuyển đến phật chủ cái kia thần thánh âm thanh là phật chủ huyền tị h ở i xuống cả xa về sau cũng không bay đầu lại rời đi nơi đây dịch tuyết dung muốn đi truy nhưng làm sao bước tiến của mình chỉ có thể lưu lại tại nguyên chỗ bị một cô uy lực khống chế thí chủ như huyền tị nguyện ý rút đi một thân phật pháp hắn tự sẽ cùng ngươi gặp nhau như hắn không muốn còn chớ có cơ cầu d ị tuyết dung biết đây là phật chủ cùng nàng đang nói chuyện xuất phát từ lối phật chủ tôn trọng cùng tính sợ cũng chỉ đành coi như tôi mộ dung tiên gặp huyền tị đi đành phải đem khí vung cho tiêu hà hiện tại không có người quáy dày chúng ta chương 424, dung chuyển lão tổ chương 424, dung chuyển lão tổ tiêu hà xô tay ngươi nói chuyện chú ý một chút bản đế cũng không có đồng tính luyến ái mộ dung tiên mặt mo tối sầm tu muốn nói hiệu nói vượn an ta một kiếm mộ dung lão quỷ cảm ơn không ăn mộ dung tiên thực lực đã chính là tiêu hà đ ờ i này thấy tối cường thậm chí so lúc ấy triệu h ắ n đi ra đê thổ hạc hình bóng còn kinh khủng hơn kiếm trong tay hắm chẳng biết lúc nào xuất hiện bị hắm nhẹ nhàng đầy không có quá nhiều loẹ, loẹ ánh sáng tựa như bình thường n h ấ t ngự kiếm thuật có thể một kiếm này có thể đâm xuyên thế gian v ậ n v ậ n cho dù có thế giới ngăn cản vẫn như cũ có thể xuyên thủng tiêu hà không có vô lễ trực tiếp lấy ra hiên biên kiếm ken một tiếng lượng kiếm b a chạm tiêu hà lui lại mấy trăm trượng mộ dung tiên kiếm bay ngược rơi vào trong tay của hắn hắn liếc nhìn m ũ i kiếm đã thiếu một góc h i ệ n nhiên là bị tiêu hà tiêu hà hiên biên kiếm gây thương tích hào kiếm như thế thánh vật không nên lưu lạc trong tay ngươi tiêu hà cười lạnh không rơi vào trong tay của ta chẳng lẽ cho ngươi cái này đồng tính luyến ái mộ dung lao tiên còn dám nói vậy một bên dịch thiên hành cười to ồn ào nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh mộ dung lão tiên cả đời chưa lập gia đình là vì có long dương đam mê à mộ dung phục ngươi sẽ không phải đã bị cái kia à nếu không ngươi lão tổ vì sao như vậy đau lòng ngươi mộ dung phục nghe vậy bị tức không nhẹ cho dù giờ phút này t h ụ thương cũng muốn mắng lại dịch thiên hành ngươi miệng chó không thể khạc ra ngà voi ít tại cái kia gà o to dịch thiên hành q u o a n h tay t ự hồ tìm tới làm sao đi khí mộ dung ra phương thức cười to nói ta r ố t cô biết dốt cô biết ngươi biết cái gì mộ dung phục kiếm chỉ dịch thiên hành ngươi chính là mộ dung lão tiên nam sủng ngươi nhìn ngươi danh、tự. có một cái khôi phục chữ điều này nói rõ cái gì nói rõ ngươi là mộ dung lão tiên nam s ủ n g sở triệu nam cái này không chê chuyện lớn người còn tăng thêm một câu dịch thiếu hiệp cái này có quan hệ gì lao phu không hiểu a dịch thiên hành cười ha ha ngươi nhìn cái này khôi phục trong chữ ở giữa là cái gì là cái ngày cùng bằng hữu có ý tứ gì mộ dung ngày bằng hữu cái này liền đã nói rõ mộ dung phục bị bằng hữu phước mọi người tại đây đều buồn cười l ợ nụ cười liền tiêu hà cũng không có nghĩ đến dịch thiên hành nhân tài như vậy k ó trách tại bách hảo thế vực cựu địch đông đạo phục g a mộ dung g a dịch ra nội bộ cũng không ít người nhìn hắn khó chịu vâng không dịch thiên hành cũng sẽ không có nhà không về dịch đại nhân văn thải hơn người tiêu hà cảm thán lam tâm che miệng cười thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ lam cô cô ngươi nói cái này dịch thiên hành nói thật hay giả lam nhược tuyên lộ ra cười một tiếng ngươi cứ nói đi ta làm sao biết lại không thấy qua bất quá cái này mộ dung tiên cùng mộ dung phục thật đúng là có như vậy một tia tương tự trên bầu trời mộ dung tiên nghe lấy phía dưới ngươi một lời ta một câu nếu là lại không giải thích hắn mộ dung tiên thật sự thành đồng tính l u ê n ái nam nhân tiêu hà hôm nay ngươi hẳn phải chết dịch thiên hành ngươi giết bệ hạ cũng không thay đổi được ngươi là đồng tính người sự thật nhận lấy cái chết mộ dung tiên bạo phát hắn rốt cuộc chịu không được đời này chưa hề bị tức triệt để như vậy loại này nói xấu tỷ lệ tổn thương hắn còn khó chịu hơn còn tung tin đồn nhảm hắn cùng mộ dung phục cấu kết đây quả thực lẽ nào lại như vậy tiêu hà cũng không nói nhảm lúc này mở rộng xá thân chú thứ ba xá thân chú viên mãn cái này ma giáo đều không có người tu luyện viên mãn xá thân chú bị hắn tu luyện viên mãn ba lần lực lượng nhưng thiêu đốt sinh mệnh lực kinh khủng dị thường l i ba, ba lần lực lượng chính diện giao phong y nguyên không phải mộ dung tiên đối thủ nhưng cũng chỉ là hơi yếu trái lại mộ dung tiên lui ra phía sau năm ước cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ thanh kiếm tiêu bên trên còn có lỗ hổng là chất lượng không bằng hiên viên kiếm hắn thế mà bị dung chuyển siêu phàm đ ỉ n h phong thứ dai bị tiêu hà siêu phàm một tầng dung chuyển chuyện này với hắn đến nói là không thể nào sự tình siêu phàm một tầng khoảng cách siêu phàm bốn tầng tương đương với linh đ à i cảnh c ù n g khai nguyên loại kia t r ê n l ệ n h có thể thấy được cái t r ê n l ệ n h này khủng bố đến mức nào nhưng mà tiêu hà không những không có chết còn đem hắn dung chuyển cái này tại bất luận cái gì thời đại đều là bất khả tư nghị hoặc là nói mộ dung tiên chưa từng nghe nói qua có người có thể tại siêu phàm một tầng đi dung chuyển siêu phàm bốn tầng trong lòng dịch thiên hành mặc dù có chuẩn bị tiêu hà sẽ không chết nhưng không nghĩ tới hắn có thể đem mộ dung tiên dung chuyển b ậ y hạ vô địch đa dịch thiên hành chưa từng kính nghề hơn người tiêu hà là cái thứ nhất không nghĩ tới tại thiên long tự nhìn thoáng qua chẳng qua là cảm thấy cảm thấy hứng thú tiểu bối thế mà đến để hắn ngưỡng vọng tình trạng lấy bệ hạ cái này tư chất nhất định tên lưu sử sách dịch thiên hành lẩm bẩm nói sở triệu nam thu lại cà lơ phất p ơ chi sắc sờ lấy trồng dâu không nói gì mà là hai mắt thâm thúy nhìn chằm chằm tiêu h như có điều suy nghĩ chu hậu mắt lộ ra kỳ quang trong mắt có sát ý hệ lên kích động lam nhược tuyên thở dài không hổ là hán đế quả nhiên so chuyển ngôn còn của bố lúc ấy lần thứ nhất nhìn thấy hán đế loại kia cho hắn cùng gia chủ lão tổ đồng dạng cảm giác c áp bách nàng liền đã cảm thấy không giống bình thường bây giờ có thể chống cự mộ dung tiên càng là xác nhận loại này phỏng đoán tà man nhìn xem chu hậu cũng có sát ý hệ lên vì vậy thêm mắm thêm mối một phen hán đế thật sự là anh hùng a ta nhớ kỹ ngươi năm nay mới hơn hai mươi tuổi hơn hai mươi tuổi siêu p h ẳ n còn có thể cùng hơn ba ngàn tuổi mộ dung lão tổ đối kháng Thật là vạn cổ kỳ tài. tại Tiêu tuổi, thể cho đánh cảnh Hà hơn chuyển phải vậy là Lời này à, này kỷ, tiên, cái này vạn người đòn Đúng niên dung dung tiên, cổ cáo. cái có cái cái kỳ kỷ, mọi mới đây hay. mộ gì bọn họ một mực đưa vào chính là tiêu hà hán đế thị giác hán đế xương hô thế này để người theo bản năng cho là hắn là cái lao quái vật có thể là trừ ra hán đế thân phận hắn chỉ là cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi tại bách hào thế vực đều là tân binh sau l ư n g lam lược tuyên nam nữ trẻ tuổi đều đã hơn hai mươi ba mươi nhưng bọn họ hai người tu vi mới khai nguyên cảnh giới như thế cùng tiêu hà so sánh trên lệch lớn đến khó mà tính ra bởi vậy có thể thấy được tiêu hà khủng bố đến mức nào lao tổ giết hắn chu hầu thế mạnh người ta lúc đầu hắn đem tiêu hà trước mắt thế hệ đối đ ã i có thể bị người áo đen kia nói chuyện cái này tiêu hà so với mình nhỏ hơn hai mươi tuổi không nói tu vi đã có thể so với lao tổ đây là h ò a lớn chu lạc hữu người này tiềm lực ngươi cũng nhìn thấy ta nghe nói tỉ tỉ của hắn cùng các ngươi chu gia không h ợ p nhau nếu muốn cùng tỉ tỉ hắn c â u thong trước hết qua hắn cửa này ta nhìn hắn là sẽ không đồng ý các ngươi chu gia cùng tỉ, tỉ hắn liên hệ mộ dung tiên yếu đất nói hắn có ý đang khích bắt chu h ậ u đập thủ chu h ậ u không có đáp ứng hắn chỉ là lạnh nhạt nhìn chằm chằm tiêu hà không biết đang suy nghĩ cái gì dạ tiểu chiêu càng không ngừng tại kéo yêu đế tay cha hỗ trợ à, ngươi nhìn bọn họ muốn cùng một chỗ đối phó tiêu hà ngươi không đi hỗ trợ yêu đế một bàn tay đánh vào dạ tiểu chiêu trên đầu ngươi để ta đi hỗ trợ để ta một cái không có siêu phà người đi nhúng tay một đống lao tổ sự tình ngươi có phải hay không muốn báo thủ cha ngươi không có a ta chẳng qua là cảm thấy phụ thân vô địch thiên hạ cái này mới nói sao yêu đế đương nhiên sẽ không mắc lửa hiện tại thiên hạ có địch về sau cũng đừng nói loại này mê sảng gia tiểu chiêu thẻ lưới không có chút nào ý thức chính mình hành động này kém chút đem yêu đế cho hạ i chết yêu đế không để lại dấu vết nhìn toán h g qua tàu man người này thực lực không bằng siêu phạm lại dám xuất khẩu đắc tội tiêu hà nhất định có vấn đề lúc này toàn bộ v á n cờ phía trước bầu không khí bắt đầu dương cung bạc kiếm mộ dung tiên chuẩn bị xuất thủ lần nữa nhưng hắn đang chờ chu hậu trả lời chắc chắn chỉ cần chu hậu xuất thủ tiêu hà hẳn phải chết không nghi ngờ sở triệu nam lui lại mấy bước không có ý định chuyến cái này vung nước đục phía sau hắn đều là thất tinh vực đến đạo hưu giờ phút này nhìn xem tiêu hà đều giống như nhìn quái vật chu h ậ u cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi thăm chu tiểu mông là tỷ ngươi nếu là dẫn ngươi tỷ về chu ra ta ta bảo vệ ngươi vô sự chu m i n h có ý tứ gì mộ dung tiên tiếng h ừ lạnh nói nếu là chu hậu ra tay giúp đỡ vậy hắn liền không có cơ hội chu h ậ u thế rất gấp hắn đang thúc giục gấp rút chu hậu đập thủ lão tổ tiêu hà tuyệt đối sẽ không đồng ý về sau chúng ta chu ra nhất định sẽ tại tiêu hà trên tay thiệt thòi lớn ngươi tuyệt đối không cần hồ đồ a hiện tại tiêu hà thực lực còn có thể áp chế nếu như chờ hắn lần này trở về không chừng lần sau rất mạnh không nên do dự tiêu hà nhớ tới chu h ậ u thế người này tại thiên thành mời qua thì hắn về nhà nhưng bị chu tiểu mông cự tuyệt về sau lại bị tiêu hà đổi u đi chu h ậ u x u tay tiêu hà ý của ngươi như nào ta cự tuyệt nếu là chu gia dùng cái này đến uy hiếp ta vĩnh viễn sẽ không làm minh hữu ngươi nếu không cầu hồi báo hỗ trợ thì ta có thể sẽ xem trọng ngươi một phần tiêu hà biết không địch lại hai người nhưng hắn cũng có lòng tin rút đi ngươi cần phải suy nghĩ kỹ tiêu hà cười lạnh thế nào chu gia cũng muốn ra tay với ta chu hậu quay người quét một cái ống tay á o ta chu hậu sẽ không làm như vậy thấp hèn sự tình một bên tào man trong mắt hiện lên vẻ thất vọng đáng tiếc mộ dung tiên mặc dù hy vọng chu hậu có thể đậu thủ có thể hắn cũng biết không có đại lợi ích hắn là sẽ không đậu bây giờ không có giúp tiêu hà đã là kết quả tốt nhất sở triệu nam thuận thế nói ta nhìn hay là trước quan sát cây bồ đ ệ à cái này quân cờ để đại ra từng cái tới thử thực lực yếu người trước đi ta cũng cho rằng như vậy mộ dung gia chủ ngươi cùng tiêu hà ở giữa trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại không bằng trước tiên đem bán cờ phá làm sao dịch tết dung vì vãn hồi d ị thiên hành cách nhìn cũng ra mặt giúp tiêu hà nói chuyện mộ dung tiên s á c thực cũng không có nắm chắc thời gian ngắn cầm xuống tiêu hà theo bậc thang nói ra đã như vậy bản t ọ a trước lưu ngươi một mạng chư vị cái này v á n cờ chính là thánh nhân v á n cờ chúng ta muốn mạnh mẽ công phá chỉ sợ sẽ phản vệ có thể mọi người ở đây không người là kỳ đạo cao thủ như thế nào phá cục chu hầu thế nói sở tiền bối đề nghị rất tốt để thực lực yếu người trước đi hán chỉ vào sở triệu nam sau lương tán quân dịch tiên hành nói chấm đã thực lực yếu nhất không phải chính ngươi sao nhanh đi hắn như thế sẽ nói là đang trả thù vừa rồi chu hầu thế muốn cổ động chu h ầ u đi giết tiêu hà hành động chu hầu thế lạnh lùng nói dịch thiên hành ta mặc dù không phải ngươi đối thủ nhưng tại chàng bây giờ tu vi so ta thấp hai cánh tay đều đến c h n g hết ngươi nói thực lực của ta yếu nhất chẳng phải là b u ồ n c ư ờ i dịch thiên hành đối tiêu hà chắc tay bậy hạ người này nói hắn thực lực không phải yếu nhất ta nghĩ thử xem tiêu hà nghe vậy hiểu ý cười một tiếng ta nhìn rằng này mọi người ở đây siêu phàm phía dưới tồn tại cùng tiến lên lôi đài đánh một trận thực lực ai mạnh ai yếu chẳng phải rõ ràng ai sợ ai chu hầu thế vấn đỉnh hậu kỳ mặc dù không phải dịch thiên hành bọn họ đối thủ nhưng trên sân còn có khai nguyên cảnh tồn tại với hắn mà nói không có áp lực chút nào dựa theo thành tích xếp hạng quân cờ thử ra trước khi đến là sẽ không đến t h i ề n hắn chương bốn trăm hai mươi lăm dám nghĩ dám làm chương bốn trăm hai mươi lăm dám nghĩ dám làm đáng tiếc kết quả không như mong muốn chiến đấu tổ chức rất nhanh kết thúc rất nhanh cái kia dịch thiên hành không nói võ đức đi lên đánh bại hắn sau đó c ô ý thua cho sở triệu nam sau lưng một vị khai nguyên cảnh cao thủ kể từ đó chu hầu thế trên lý luận thành yếu nhất ta không phục đây không phải là công khai lựa ta sao ta muốn cùng hắn đánh một trận hắn chỉ vào vị kia khai nguyên cảnh cao thủ giận không nhịn nổi ta nhận thua ta cái thứ nhất thử nghiệm đi cái kia khai nguyên cảnh cao thủ không nói hai lời cầm một con cờ ném đi lên không có gì bất ngờ xảy ra hắn thất bại ném ra ngoài bạch tử bị t h ô n p h ệ sau m ộ t k h ắ c người bị c h u y ể n t ố n g ra ngoài đây là thánh cảnh c h u y ể n t ố n g lực lượng mộ dung tiên vẻ mặt nghiêm túc nếu là hắn chọn sai làm không tốt cũng phải bị c h u y ể n t ố n g ra ngoài kế tiếp là chu hầu thế hắn rất không cam tâm nhưng không có cách không có người vì hắn giải vây chu hầu lao tổ đều không giút đỡ nói chuyện chỉ có thể kiên trì đi lên hắn không hiểu đánh cờ đ à n h phải tùy tiện ném cái chữ đi bảo không có gì bất ngờ xảy ra thất bại tại không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận người bị c h u y ể n tống ra ngoài nhưng bởi vì phía trước hai người hạ cờ thất bại dẫn đến mạch tử càng thế yếu cho người phía sau tạo thành càng lớn độ khó đến t i ê n kế tiếp thời điểm tiêu hà ngăn lại hắn hành động chậm đã tại dạng này đi xuống chúng ta nếu là cũng không biết đây chẳng phải là đều không có cách nào đi v à o hắn đế có gì kiến giải sở triệu nam hỏi ta đề nghị đánh vỡ cái này bắn cờ các vị đều không phải kỳ đạo cao thủ tại trong cục vĩnh b i ễ n khó mà phá cục không bằng trực tiếp đem cái bản sốc ý của ngươi là cùng một chỗ sử dụng mã lực loanh mở cái đại môn này vạn nhất phật chủ trách cứ xuống chúng ta chẳng phải là làm n h ư ợ c nên cảm thấy một ít lo lắng hơi có vẻ do dự không cần lo lắng phật chủ nói chính là phá giải b á n cờ không nói dùng cái gì phương thức cùng làm sao phá giải t i ê u đạo hữu không nói đến phật chủ sẽ hay không trách móc cái này b á n cờ chúng ta mấy cái có thể đánh b ỡ mộ dung tiên trâm trọng nói hắn mặc dù không hiểu bắn cờ nhưng cũng nhìn ra cái này bạn cờ không phải người bình thường có thể đánh vỡ mộ dung tiên c h dù sao cũng là thế hệ trước nói không nên lời quá nhiều thô bị lời nói chỉ có thể hử lệnh một tiếng phát tiết bất mãn trong lòng rất nhanh đại gia đạt tới nhất trí chuẩn bị cường công cái này ván cờ cùng một chỗ phá cửa tiêu hà mộ dung tiên chu hậu dịch tích d u n g sở triệu nam một đám siêu phàm đứng tại hàng thứ nhất những người còn lại tại sau lưng cùng một chỗ phát lực lúc đầu tất cả mọi người nổi lên khí phóng thích một k í c h mạnh nhất nhưng làm tiêu hà h i ê n viên kiếm chạm đến bản cờ thời điểm tiêu hà cảm giác đâm rách một trăng giấy chính mình lực lượng đều không có đánh đi lên cái kêu bản cờ trực tiếp vỡ vụ n trực tiếp nát đây là cái gì nguyên nhân phương sa lại đi tới một vị lão hòa thượng hãng kêu h u ề n dẫn chính là phương trượng h u ề n t ị sư đệ thực lực kinh người chính là siêu phàm cảnh giới hai tay của hắn chắp tay trước ngực c ư ờ i đối đại gia nói chư vị cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng cái này bắn cờ kỳ thực chính là năm đó viêm đế cùng một vị lạ lâm cường giả đánh cờ cái này bắn cờ cuối cùng bị lạ cớn tại h u y ề n không sơn trên vách đá phật chủ ngẫu nhiên phát hiện bắn cờ cuối cùng một mực ghi nhớ đang tiếc liền xem như phật chủ nghiên cứu nửa đời người cũng vô pháp phá giải đại sư khó trách như vậy có thể chính phật chủ đều không thể khám phá bắn cờ để chúng ta đi giải đây không phải là làm khó sợ triệu nam phàn là nói huyền dẫn cũng không phải nếu là gặp phải người hưu duyên chẳng phải là có thể giải viêm đế khống cục cũng có thể tìm tới đương kim nhân tộc thiên mệnh c h i tử nhân tộc thiên mệnh c h i tử tất cả mọi người nhìn hướng tiêu hà đề nghị lấy man lực phá cục người là hắn chẳng lẽ hắn là nhân tộc thiên mệnh c h i tử tuổi trẻ cường đại lại tâm tính tốt đẹp dạng này không phải ai là có thể huyền dẫn nói hán đế mặc dù công mạch tội tạo hóa chính là phật chủ đều sợ hai t h á n phục không thôi có thể hắn cuối cùng không phải hất bàn người cũng không phải thiên mệnh thiên mệnh mà là vào cuộc phá cục cũng không phải từ ngoại giới hất bàn như thế nói đến hắn là cái kẻ ngoại lai làm phá hương tào man mở miệng hắn l ờ i này hiển nhiên lại tại trò tiêu hà chiêu đen tiêu hà nhìn nhiều hắn vài lần không nhìn ra người này nội tình người này lặp đi lặp lại nhiều lần chửi đ ờ i chính mình s á t thực đáng ghét s ở triệu nam t ố t đều đừng tranh chấp đi nhìn cây bồ đề huyền dẫn cười nói chưa bị mời tiểu lôi âm tự đại điện bên trong thân thể khổng lồ phật chủ trước người có một bức tranh hình ảnh bên trong chính là tiêu hà đám người phía dưới có người hỏi phật chủ cây bồ đề chính là ta tiểu lôi âm tự trọng yếu bảo vật bị ngoại nhân quan sát thật tốt sao phật chủ không có trả lời vấn đề của hắn mà là nói về một cái cố sự nhiều năm trước trung nguyên đại địa chính là từ bộ lạc tạo thành khi đó không có quốc cung quốc cũng không có gia tộc không có tông môn tại lúc ấy có cái bộ lạc tự xưng siêu bộ lạc bên trong có một dòng suối nước nước suối để bọn họ tộc đàn mỗi người đều lực lớn vô cùng cái này nước suối bọn họ tộc nhân uống không hết lại trong suối nước có một hạt trâu p h n g ánh trói mắt thế nhân chỉ cần thấy được liền sẽ lòng sinh tham luyến muốn chiếm thành của mình hạt trâu kia để người cảm thấy dùng có nó sẽ có được vô thượng lực lượng có thể là siêu nhất tộc không cách nào sử dụng liền che giấu không để cho dư bộ lạc đi đụng mãi đến cuối cùng phát sinh đại chiến dẫn đến sinh linh đồ t h á n hạt châu kia bị chủ nhân mới được đến vẫn như trước không cách nào khám phá bí mật trong đó mà cuối cùng có một vị đại năng đem nó phá hủy mới ngăn lại trường hạo kiếp này phật chủ có thể cây bồ để là chúng ta tiểu lôi âm tự căn cơ chúng ta cũng có thể sử dụng a phật chủ nói nếu thật có thể dùng vì sao từ khi phật tổ rời đi chưa thể lại có người bên trên khám phá thánh cảnh cùng hắn che giấu không bằng thả ra để chúng sinh cùng nhau nghiên cứu thảo luận phật chủ từ bi phật chủ từ bi phật chủ ta c ò nói c một chuyện c không rõ, á kia tiêu hà mới hơn 20 tuổi, bây giờ hà hơn bây cường ó thể cùng một dung láo tổ đối chiến, lại là đại hán hoàng đế. Bước này công hơn cùng dung láo lại là tổ đối đại đế, giả không nhất định là thiên mệnh nhân tộc thiên mệnh khả năng không phải người mạnh nhất nhưng hắn nhất định là dẫn đầu nhân tộc hướng đi quang minh tương lai một cường giả chỉ là đại biểu cá nhân hắn cường đại không hề đại biểu hắn chính là dân tộc độ đẳng nhân tộc thiên mệnh là vì để nhân tộc chấn hưng giảm bớt thế gian cực khổ cứu vớt nhân dân cùng thủy hỏa cùng ta phật bên trong ta không vào địa ngục ai vào địa ngục có dị khúc đồng công chi diệu ngã phật coi trọng chính là ngộ tính cho nên ta nhiều lần khuyên bảo các ngươi trung nguyên đại địa những cái kia phạm nhân chủ miếu trong đó đắc đạo cao tăng mặc dù nhục thể không chịu nổi một kích nhưng bọn họ tinh thần phật tính phật pháp không thể khinh thường phật chủ nói đến chỗ này nhìn hướng trước người hình ảnh những cái kia kẻ ngoại lai đã đến cây bổ đề phía trước cây bổ đề không lớn chỉ có cao ba trượng sừng sững tại bờ sông xung quanh đều là cỏ xanh xanh hóa thoạt nhìn bình thường kẻ ngoại lai bọn họ đều tại chỉ trỏ nhìn không ra cái nguyên cớ bởi vì cây này quá bình thường không có đạo vận không có phát tắc liền giống như ven đường một khỏa rác cây cùng đại gia trong tưởng tượng cây bồ đề t r ê n lệch quá lớn thậm chí có người hùng hùng hồ hồ nói phật chủ đang gạt bọn họ cây kia phía dưới có một đoàn còn chưa đốt hết h ỏ a diễm nói rõ đây chính là cây bồ đề không giả được nhìn thế nhân đều là si cây bồ đề đang ở trước mắt lại có mấy người có thể nhìn đấu phật chủ nói nhìn thấy những n à y kẻ ngoại lai đối với cây bồ đề hai mắt bôi đen tham dự cao tăng đều phát ra chế nhà âm thanh cái kia hán đế cũng không có gãy chỉ có thể n ẩ n người Mộ mặc dung dù tiên lợi hãng ạ i kiến thức rộng thức r i có thể h ắ v ò n vênh cây bồ đế ề về đề đi đầu đạo, đều đề đ vài bối. hai hiểu, hiểu cái dạo Dù sao sao trong vòng vẫn làm như cũng không có đầu bối. Dù sao bọn họ không tu luyện đạo, cũng không bên sau, tu họ chữ thể hắn có có cây có bồ bồ vật gì. đang làm cái gì hắn tại cho cây bổ để tới nước cây bổ để cắm d ễ giữa thiên địa không cần tới nước hắn là choáng v ă n g sao hình ảnh bên trong tiêu hà không biết từ nơi nào cầm cái thùng nước đi bờ sông múc nước lại cho cây bổ để dội lên những người còn lại gặp hắn làm kỳ k h á i động tác cũng cùng đi tới nước b u ồ n cười cây bồ đề sinh trưởng ở giữa thiên địa cho hắn tới nước người cũng không biết nghĩ như thế nào mộ dung tiên sở lấy tròm dâu cời ư lạnh liên tục tay trái xách theo thùng nước sở triệu nam hành động cũng rất nhanh thử rót hơn trăm lần nước về sau phát hiện không có bất kỳ cái gì tác dụng tiêu đạo hữu ngươi nói một chút ngươi tới nước nguyên nhân là cái gì ta đi theo tới nước hơn trăm lần không nhìn ra cái gì đặc thù a tiêu hà xách theo thùng tốc độ của hắn không nhanh chính là người bình thường tới nước tốc độ gặp sở triệu nam người còn có thể mới lên tiếng không có gì ngụ ý chỉ là tới chơi hắn càng là nói như vậy đại gia càng không tin Thật tình không biết không Hà là chủ động Tiêu động là một cho cây bồ đề tưới nước một ngàn lần thu hoạch được hạt bồ đề một cái chú ý hạt bồ đề có thể giúp lĩnh ngộ phật đạo hai đem cây bồ đề đạo thu hoạch được phật tổ ảnh lưu niệm chú ý ngươi đào cây bồ đề đi không ra tiểu lôi đào tự phật chủ sẽ ra tay hai khen tưởng h mặc dù phong phú nhưng nguy hiểm quá lớn cho nên không cân nhắc tại tiêu hà tưới nước một ngàn lần được đến hạt bồ đề một viên phía sau lại phát động mới tuyển chọn một cho cây bồ đề xung quanh xung quanh vạn trượng cỏ dại diệt trừ thu hoạch được hạt bồ đề một cái chú ý hạt bồ đề có thể giúp ngươi lĩnh ngộ phật đạo hai đem cây bồ đề đạo thu hoạch được phật tổ ảnh lưu niệm chú ý ngươi đào cây bồ đề đi không ra tiểu lôi lao tự phật chủ sẽ ra tay vì vậy tiêu hà lấy ra cắt cỏ dại cái kéo lớn bắt đầu người làm vườn công tác xung quanh những người kia thấy được tiêu hà n ổ cỏ cũng đều đi theo học theo mộ dung tiên đi theo tiêu hà tưới nước một ngàn lần về sau hắn tại nhìn cây bồ đề vẫn không thay đổi hóa chẳng lẽ hắn đang dùng giữ gìn cây bồ đề phương thức để đả động cây bồ đề sau đó thu hoạch được phật tổ đắc đạo bí mật mộ dung tiên thêm cho tiêu hà hí kịch cảm thấy chính mình nghĩ cùng tiêu hà hành động hoàn toàn vì vậy cũng bắt đầu cầm cái kéo bắt đầu cắt nhưng làm tất cả cỏ dại xử lý xong về sau tiêu hà đi tới cây bồ đề phía trước giải ra dây lưng quần bắt đầu phong thích cái này tất cả mọi người bị tiêu hà cử động hôn mê rồi là dòng sông nước không bằng người có dinh dưỡng sao đại sư như thế tiểu nhi tại cây bồ đề phía trước đi tiểu ngươi không quản mộ dung tiên nhịn không được cử chỉ này quá không m u ố n mặt huyền dân nói không sao nơi đây vốn là có rất nhiều động vật hoang dã bọn họ cũng thường xuyên dưới tẳng cây tiêu ký hán đế lần này hành động có lẽ cũng là tại cảng n ộ tự nhiên mộ dung tiên ánh mắt sáng lên thì ra là thế cái này tiêu hà quả nhiên có chút môn u đạo nhưng để hắn một cái hơn ba nghìn năm l á o tổ t r ư ớ c mặt người trong thiên hạ đi làm việc này thực tế kéo không xuống mặt không hổ là bệ hạ thành đ ạ i sự không câu n ệ tiểu tiết dám nghĩ dám làm n ộ i p h ủ dịch tiên hành dựng thẳng lên cho tiêu hà cái ngón tay cái chương bốn trăm hai mươi sáu bàn cổ chương bốn trăm hai mươi sáu bàn cổ ở đây còn có không ít nữ nhân nhưng đều là người tu hành cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy c h ú n g chi là hắn đ ế làm việc này từng cái hận không thể đường v ò n g ngay phía trước đi xem một chút dạ tiểu chiêu vừa muốn đưa cái cổ đi quan sát một hai liền bị cha của hắn yêu đế chặn lại con mắt ngươi muốn làm gì nhìn n g ư ơ i hiếu kỳ hồ đồ lần này rời đi tiểu tây thiên ngươi liền trở về không cho phép tại chạy loạn không ta còn có cái đại sự không hoàn thành đâu hoàn thành liền trở về v ừ a nghe thấy muốn bị khống chế không nhường ra đi giả tiểu chiêu cũng lên lam nhựa tuyên thần sắc tự nhiên lam tâm bình tĩnh t h ư ờ n g thức các ngươi cảm thấy hắn làm như vậy thật cùng cây bồ để có thân cận chi ý sở triệu nam cảm thấy hay là không đáng tin cậy mộ dung tiên chu hậu hai người lấy nhau cũng đi theo tiêu hà bắt đầu làm theo nhưng bọn họ nhất định thất vọng tiêu hạt tại kết thúc chính mình phóng thích phía sau thu được ba viên hạt b ổ đề cái này ba viên hạt b ổ đề có thể để hắn đối đạo hữu càng sâu càng lộ còn không có kết thúc một tại cây b ổ đề bên cạnh bàn 77 4 t chín này thu hoạch được chân thực chi nhãn chú ý lần này sau đó cây b ổ đề tuyển chọn biến mất hai đem cây b ổ đề đạo thu hoạch được phật tổ ảnh lưu niệm chú ý ngươi đào cây b ổ đề đi không ra tiểu lôi đào tự phật chủ sẽ ra tay tiêu hà nhìn xem mộ dung tiên cùng chu hầu chỉ là cười khẽ một phen sau đó tự đắc ngồi xếp bằng xuống hạt bồ đề đã thu hoạch được ba viên có khả năng hữu hiệu đi lĩnh ngộ phật đạo tiêu hà quả quyết lựa chọn ngồi xếp bằng bốn chín ngày đào đi cây bổ đề sau này hay nói đi hắn lại ngồi xuống mọi người thấy tiêu hà nhắm mắt ngồi xếp bằng mặc dù quanh thân không có cái gì động tĩnh thế nhưng tiêu hà bộ dạng này lại giống là thật tại cảm nộ cái gì mọi người vừa rồi cũng thử xếp bằng ở dưới cây bổ đề không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh đối với bọn họ cảnh giới này tu sĩ muốn cảm nộ cái nào đó đ ồ vật bạn không ngồi xếp bằng đều đã không trọng yếu chu hầu hỏi tưới nước nhổ cỏ đi tiểu ba cái này ở giữa có liên q u a n gì có thể có liên quan gì lão phu chưa từng nghe nói qua những sự tình này tào man còn có ma chủ ký ức đương nhiên không cho rằng tiêu hà những cử động này là vì l ĩ n h nộ cây bồ đề hắn càng có khuynh hướng tiêu hà là đang đùa đại gia nhưng nhìn tiêu hà hiện tại ngồi xếp bằng nghiêm túc bộ dạng lại không xác định dịch thiên hành đứng tại tiêu hà xung quanh vì đó hộ giá hộ tống ở bên cạnh hắn huyền không đã coi như là rời đi phật môn dứt khoát lấy r a rượu từng ngụ m từng ngụ m uống huyền không nhìn xem tất cả mọi người tại phân tích tiêu hà cử động không khỏi buồn cười nói còn nổ có đi tiểu các ngươi thật la đần hắn đế đang đùa các ngươi à đồ đẩn không có khả năng tiêu hà phiên này cử động nhất định có ý nghĩa mộ dung phục rất khâm phục hắn mặc dù không thích tiêu hà nhưng cũng sẽ không cho rằng cao thủ như vậy sẽ là một chút vô dụng công mộ dung phục ngươi hay là cùng ngươi lão tổ đi hoàn thành đồng tính l u y ê n ái nói không chừng cái này cây b ổ đề liền có thể lòng từ bi cho ngươi đến cái trăm ngày phi thăng dịch thiên hành ngươi đừng quá cao hứng hiện tại c u â n vọng ít ngày nữa ta mộ dung ra tất nhiên sẽ an bài thánh nhân lão tổ rời núi mộ dung phục vốn còn muốn lại mắng có thể nhìn gặp nhà mình lão tổ mộ dung tiên đã đứng nhắm mắt bắt đầu nghiên cứu cây bồ đề hắn cũng trung thực không tại sinh thêm sự cố trang diện lập tức yên tĩnh lại đều đang thử cưỡng ép đi cảm nộ cây bồ đề tiêu hà ngồi xếp bằng một canh giờ sau phát hiện một điểm tiến bộ đều không có vì vậy trong bóng tối bắt đầu hấp thu hạt bồ đề làm hạt bồ đề xuất hiện ở trong cơ thể hắn về sau một tầng phật quang hiện lên còn tốt tiêu hà thân thể cường hành không phải vậy cái này phật quang sẽ xuyên tấu qua huyết đ ụ c của hắn xuyên tấu đến ngoài ra tiêu hà lúc đầu ngồi xếp bằng chỉ là làm ra vẻ bộ dáng có thể theo hạt bồ đề công hiệu xuất hiện không bao lâu xung quanh yên tĩnh trở lại không biết qua bao lâu xung quanh bắt đầu hỗn loạn ở mỹ có sông núi đại địa đang sụp đổ bầu trời thiên thạch rơi xu tinh thần nổ bang xung quanh làm sao vậy tiêu hà theo bản năng mở mắt ra có thể hắn mở mắt ra về sau quanh mình đúng là h ắ c ám đưa tay không thấy được năm ngón tiêu hà bên thai lại vang lên một thanh âm thanh âm này cùng biết trông coi xem âm thanh cực kỳ tương tự mọi người ngẩng đầu nhìn đến không chỉ là tinh không k h i thật còn có một cái cự nhân hắn giáo hội mọi người tại địa phương tối tăm nhất cũng có có thể bổ ra hắn lực lượng tiêu hà nghe nói như thế về sau nội tâm không tự chủ xúc động cùng lúc đó hắn nhìn thấy mảnh này hát ám không gian nơi xa xôi bị một vệ ánh sáng sắp xé ra nhưng hắn nhìn kỹ đi đây không phải là bình thường ánh sáng mà là loẽ lên một cái ánh sáng búa bên kia búa ngay tại bổ ra hát cám tại xa xôi đi qua nhân tộc còn chưa sinh ra thời điểm tại cái kia ma tiên cùng tồn tại không biết khu vực có cái hát cám thế giới chính là một cái còn chưa tách ra hỗn độn phương thế giới này tựa như một cái trứng khổng lồ bao vây lấy tất cả tinh thần cùng t h u y nguyện tại cái này trứng khổng lồ bên trong có cái cự nhân tên của hắn kêu bằng cổ tiêu hà thấy được sâu trong bóng tối ánh sáng càng lúc càng lớn cái kia b ệ ánh sáng triệt để sẽ nát h á cám một cái búa đem h á cám tách ra bạn c ậ ngủ say mấy bạn cái năm tháng cuối cùng hắn t ạ i cái nào đó thời khắc tỉnh lại có thể hắn sau khi tỉnh lại phát hiện xung quanh tất cả đều là h á cám những n à y h á cám để hắn khó mà hành động nhận lấy cực lớn c h ó i buộc hắn không c a m lòng bị nốt trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn hắn chính là thiên địa, nắm giữ tự do vốn nên không bị giàn g buộc vì vậy cầm lấy bên người bữa bổ ra h á cám hắn bổ về phía hỗn độn bổ ra h á cám bổ ra ngủ say trường lớn có thể tại hắn bổ ra hỗn độn nháy mắt kỳ tích phát sinh thế gian nhẹ nhất dương khí bắt đầu lên cao những n à y dương khí tạo thành n à y nặng nghề âm khí bắt đầu chìm xuống tạo thành từ đây có trời và đất đáng tiếc thiên địa hiện lên cũng không bền bỉ bởi vì ngày đó bắt đầu c h ì m xuống đang lên cao bản cổ không kịp khôi phục thể lực bởi vì hỗn độn bạo tạc để hắn thương ngấn từng đống có thể hắn không có thời gian thôi Phụ, chỉ có thể bốn gối quỳ xuống đất hai tay hướng lên trên chống đỡ khai thiên ngăn cản ngày rơi xuống trên mặt đất thăng tiêu hà hắn ngước đầu nhìn lên nhìn thấy một tôn mơ hồ cự nhân ngay tại chống đỡ thiên địa người khổng lồ này cao lớn vô cùng nhìn không thấy phần g ố i tại cự nhân trên thân tiêu hà chỉ nhìn thấy một vệ nặng nề hoang cổ khí t ư c còn có tuế nguyện cùng với sứ mệnh cảm giác tiêu hà lẩm nói đây thật là bàn cổ khai thiên tịch địa đại thần trong lòng hắn rung động khó mà hình dung cái gì hai sao nhận nguyện đi ngược dòng nước viễn cổ tuyến nguyện cũng không bằng giờ phút này đến rung động cứ như vậy bàn cổ hóa thành thiên địa xuống lưng để tân sinh quan minh không đến mức trở lại hắc ắm theo thời gian trôi qua không biết qua bao lâu móng tay của hắn hai tay lớn lên các nơi ngọn núi t h o á hóa thành khu rừng rậm rạp thân thể hóa thành sông núi đại địa cuối cùng bàn cổ nga xuống tiêu hà nhìn xem cái tia thân thể khổng lồ hóa thành thế giới một màn này hắn khó mà hình dung hai mắt không dám t r ớ c mắt sợ hãi bỏ sót bất kỳ chi tiết có thể hắn cho rằng đến nơi đây liền muốn kết thúc về sau trên thế giới này sinh ra rất nhiều nhân loại bọn họ tại nghịch cảnh bên trong sinh tồn rách nát bên trong cuộc khởi tại chúng sinh đều là khổ thời điểm luôn có như vậy một chút người nhiều như vậy tiền bối không sợ hy sinh không sợ khốn khổ mang nhân tộc hướng đi một cái khác độ cao nhưng tiêu hà phát hiện bàn cổ chết đi thời điểm cặp mắt của hắn một cái bay về phía bầu trời ở trên trời n ổ tung tạo thành n h ậ t n g u y ệ t tinh sông cái kia n h ậ t n g u y ệ t tinh sông chiếu dọi tại nhân loại trên người sinh ra đạo v ậ n mắt phải thì là rơi vào lòng đất tại dưới đất hạ cám sáng lên một vệ tư quang tựa như luân hồi tiêu hà có loại h ảo giác tại nơi đó nhìn thấy phật tính nói phật bàn cổ hai mắt hóa thành nói phật tiêu hà nghĩ hoặc nhưng hắn càng cho rằng đây là âm dương có thể phật vì sao thuần âm đây là tiêu hà khó có thể lý giải được có thể đạo là dương đạo không nên là bao hàm âm dương sao hoặc là nói hỗn độn phía trước liền có đạo tiêu hà cho rằng bàn cổ hai mắt có lẽ tạo thành âm dương cực hạn thái dương thái âm âm trong lòng đất dương tại thiên không trong lòng tiêu hà minh mộ chưa phát giác ở giữa hắn nguyên thần đã càng thêm p ó n g ánh thân cả xa biến thành đạo phật kết hợp trường bảo mi tâm bắt đầu có bắt quái lưỡng nghi l ê n nguyên thần hấp thu ba viên hạt bồ đề trực tiếp đột phá đến siêu phàm bốn tầng đây không phải là tu vi đột phá chỉ là đơn thuần nguyên thần đột phá từ siêu phàm nhất d à i đi tới bốn tầng gần như viên mãn cái tốc độ này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tiêu hà rất thỏa mãn tính toán thời gian còn có mười ngày có thể hình ảnh đã kết thúc trong đầu âm thanh đã biến mất liền tại tiêu hà cho rằng muốn lui ra loại này trạng thái đặc thù thời điểm hãn nguyên thần nhìn thấy hình ảnh lại thay đổi tiêu hà nguyên thần đi tới cây bồ đề phía trước nơi này vẫn như c ũ là tiểu l ô i âm tự nhưng duy chỉ có tiêu hà một người không có người khác tại cây bồ đề bên cạnh n g ồ i một vị tóc dài nam tử trung n i ê n nam nhân tóc đen mắt đen ngũ quan đoan chính không thể nói rõ xoáy khí thuộc về trong đám người bình thường tướng bạo ngồi nam nhân ra hiệu tiêu hà ngồi tại cây bồ đề phía trước tiền b ố i là tiêu hà nội tâm n g h i hoặc cái này cây bồ đề không phải phật môn sao vì sao ngồi ở chỗ này chính là cái có tóc phật tổ nam nhân khẽ mỉm cười ngài là phật tổ tiêu hà giật mình hắn kinh ngạc chính là phật tổ có tóc hiện tại hòa thượng đều là tên trọng có phải là phương hướng tu luyện sai nam nhân nhìn ra tiêu hà lo lắng bởi vì người hậu thế tâm khó mà bình tĩnh cho nên muốn cạo đi ba n g à n phiền não kia tiêu hà hiểu cũng liền nói hiện tại nhân tâm không sạch chỉ có thể là một m chút hình thức phật tổ khẽ mỉm cười có thể như vậy lý giải vừa rồi hình ảnh ngươi thấy được cái gì tiêu hà nói bàn cổ khai thiên thị địa rất rung động cái này thiên địa tạo thành quá mức vĩ đại có thể phật tổ nói lời kinh người nếu ta muốn n ó i cho ngươi trên đời này không có bàn cổ đâu không có bàn cổ mới vừa rồi hình ảnh có ý tứ gì tiêu hà cho rằng phật tổ tại đánh c ô n ữ có thể phật tổ nói rất chân thành như thế nào bàn cổ bàn cổ là loại ý chí cổ có phục hy điểm sáng nhân loại văn minh mở ra tu hành đường thần nông nếm bách thảo cứu chữa thiên hạ b ạ n dân toại nhân thị đốt hỏa trùng chiếu sáng h tám cái này đủ loại dấu hiệu ngươi chưa từng minh bạch cái gì tiêu hà lắc đầu hắn đều không xác định những việc này là thật hay là giả phật tổ nói tựa như ngươi trông thấy phật chỉ có thể độ người coi trọng tiếp sau cho nên phật khó mà đẩy tới nhân loại văn minh nhưng phật tựa như kiên cố hậu thuẫn để những cái kia đem hết toàn lực anh hùng không có nỗi lo về sau mệt mỏi có thể trở về nghỉ ngơi mà những này những anh hùng chính là thai âm ngã phật ghi lại ở mỗi cái thời đại tựa như cái này bản cổ truyện thần t h o ạ i xưa kỳ thực khen ngợi trong lịch sử những anh hùng ca tụng không sợ hy sinh tiền bối từ xưa đến nay phía đại địa này nhân tộc không thiếu ý chí cứng cỏi ngự có c chí lớn người bọn họ tại có hạn sinh mệnh làm hậu đời ngàn năm vạn năm đặt vững nhân tộc con đường sau đó nhân tộc tại cái này trên đường từng bước một chữa trị hoàn thiện loại này ý chí đời đời truyền thừa mới là vừa rồi hình ảnh đại biểu ngụ ý c h ư n g bốn trăm hai mươi bảy mộ dung tinh la thiên trận chương bốn trăm hai mươi bảy mộ dung tinh la thiên trận phật tổ chi nhãn tâm ta khắc g i tiêu hà mặc dù một thế này không có sống bao lâu nhưng những cái này truyền thuyết tại một đời t r ư ớ c đã nghe rất nhiều nhìn rất nhiều trong lòng có ấn tượng vừa rồi bàn cổ khai thiên thị đ ị a để trong lòng hắn rung động không nói đối với nhân loại tiền bối khó khăn cảm giác sâu sắc kính nghệ nhưng hắn cũng biết loại này kính nghệ chỉ là xuất phát từ mặt ngoài dù sao hắn không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi thể nghiệm không có tại cùng một cái thời đại đi kinh lịch cuối cùng không cách nào cộng minh thần nông nếm b ấ thảo càng không cách nào cộng minh viêm đế dẫn đầu dân tộc đánh lui các phương yêu ma cho nhân tộc sáng tạo ra mười vạn năm nơi ở tiêu hà hỏi g i phật tổ, tổ c ù nói g ta i âm dương mất cân bằng nhân tộc đại nạn sắp tới thiên đạo có mất ta chỉ hy vọng ngươi có thể bảo trì một viên xích tử t h i tâm lòng có đại nghĩa là được cái này cái mũ ta có thể đảm nhận không lên lòng có đại nghĩa cái kia tất nhiên sẽ vì đại nghĩa mà hy sinh ta h ổn thỏa quen thuộc để ta hy sinh vì nghĩa là thật không lý trí a phật tổ không nói gì mà là đơn giản cười cười tiêu hà vị trí tình cảnh bắt đầu dần dần ảm đ ạ o phật tổ thân hình cuối cùng hóa thành hư hảo không có đến cùng có chuyện gì phát sinh ngươi nói rõ r à n g a tiêu hà kêu mấy c ú họng có thể xung quanh đã lại lần nữa rơi vào h tám đâu còn có phật tổ bản cổ khai thiên tịch địa đều biến mất có thể sau một khắc tiêu hà cảm giác chính mình cũng đôi mắt bắt đầu nóng bỏng phía trước con mắt chính là võ đạo tiên h nhãn có thể thấy rõ đối phương chiêu số con đường đối với tác chiến hiệu quả rất tốt mà bây giờ được đến chính là chân thực chi nhãn có khả năng nhìn thấu thế gian bản chất đến mức cụ thể công hiệu tiêu hà chỉ có thể tại về sau đi nhiều thể nghiệm tiêu hà ngồi xếp bằng đã có bốn mươi tám ngày đi theo người tới sở triệu nam đại bộ phận người cũng đã trở về rời đi mộ dung tiên thể ngộ hơn bốn mươi ngày một điểm cảm xúc đều không nhưng hắn không có nhục trí dù sao sống hơn ba nghìn năm lão q á i vật viết cây bồ để không có đơn giản như vậy có thể tại bốn mươi tám ngày thời điểm có người phát hiện cây b ổ đề tại không héo thân c ả n h đang hạ xuống tựa như muốn về lòng đất toàn trường còn không có người lĩnh mộ được cái gì cây b ổ đề muốn đi đây là làm sao vậy vì sao cây b ổ đề đang hạ xuống chẳng lẽ tiêu hà được đến cái gì các ngươi nhìn hắn linh đài tựa hồ đang phát sáng ta cũng cảm giác đúng vậy tiêu hà linh đài có kim quan g lập lụe cái này tựa như là phật con đi hắn khẳng định có thu hoạch tại cây b ổ đề ở bên trong lấy được đ ồ tốt nếu không cây b ổ đề sẽ không rời đi các ngươi nhìn mộ dung tiền bối chu tiền bối bọn họ đều vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hiển nhiên không có tiến triển chẳng lẽ tiêu hà thật là thiên mệnh lam l ư ợ c tuyên thầm nói lam tâm lôi kéo lam như tuyên chúng ta đi mau vội vã như vậy làm cái gì chờ tiêu hà xuất q u a n n h ị n về sau có rất nhiều cơ hội nhưng chúng ta không thể lại nơi này ở mộ dung gia cùng chu ra sẽ không từ bỏ ý đồ không muốn bị tác động đến cũng nhanh đi đây chính là siêu phàm đại chiến lam nhược tuyên nghe theo lam tâm lời nói dẫn người vội vàng rời đi mộ dung phục mặc dù có ý ngăn cản nhưng hắn cũng biết giờ phút này không thể bởi vì nữ nhân chậm trễ sự tình đứng bên người mộ dung tiên tùy thời trở lệ chu hậu nhìn xem tiêu hà thân sắc sắc ý càng thêm nồng n ặ n g nhưng hắn lập tức khắc chế hắn nhìn hướng chu h ậ u thế chu tiểu m ô n g vì sao không về gia tộc chu h ậ u thế đem gặp qua chu tiểu m ô n g mỗi một lần sự tình đều nói rất rõ ràng có thể chu hậu vẫn như c ũ không hài lòng chu h ậ u thế đáp án ta hỏi không phải ngươi trải qua quá trình mà là chu tiểu m ô n g bản thân ý nghĩ chu h ậ u thế không dám ít nhất chi tiết trả lời chắc chắn chu tiểu m ô n g không muốn cái kia thân ma công nhưng lại lo l ắ n g chính mình tu vi hạ xuống hắn nội tâm có ý cùng chu ra hợp tác nhưng không tín nhiệm chúng ta chủ yếu nhất vấn đề hay là tiêu hà cho hắn rất lớn sức mạnh chu hậu liếc nhìn nơi xa tàu man tàu man đã biết điều rời đi giờ khác này ở rời đi trên đường hắn tồn tại cảm rất nhỏ bởi vậy không có người chú ý hắn đi thời điểm đều không có người giữ lại chu đ ạ o hữu ngươi còn chờ cái gì mộ dung tiên đã lui ra càng lộ cây bồ đề đã khô héo đồng thời đang hạ xuống xem ra nhiều nhất một ngày cây bồ đề sẽ hoàn toàn biến mất hắn cũng không có cần phải tại chỗ này c ù n g chết trước mắt trọng yếu nhất chính là g i ế t tiêu hà người này chưa trừ diệt về sau chính là mộ dung giá h ỏ a lớn trong lòng chu hậu còn đang do dự dù sao tiêu hà tỉ tỉ là chu ra người dạng này người nếu là có thể cho chu gia sử dụng mà còn hắn cũng nghe nói cái này chu tiểu nông cùng tiêu hà kỳ thực là quan hệ nam nữ nếu là chu gia có thể đem chu tiểu nông thu hồi lại cái kia tiêu hà tự nhiên hướng về chu gia d i ệ t trừ một cái thiên phú cực cao khủng bố vị tài cùng được đến một cái vạn cổ duy nhất siêu cấp váy t à i chu hậu biết lợi và hại hầu đời ngươi trước rời đi nơi đây chu hậu đang cố ý đẩy ra chu hậu thế là lão tổ chu hậu ngươi quả thật bỏ m ặ t người này trưởng thành các ngươi chu gia bây giờ kích động có xâm lược m ặ khác gia tộc hiểm nghi chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng hắn đế hợp tác chu hậu cười nói mộ dung đạo hữu chúng ta chu gia nếu là cùng tiêu hà có khúc mắc chúng ta tự sẽ xử lý nhưng chúng ta sẽ không bởi vì một cái không có ân o á n thiên tài đi gần ghét mà ra tay ừ môi hở răng lệnh đạo lý cũng đều không hiểu cũng được các ngươi chu gia muốn cân nhắc lợi hại có bao giờ nghĩ tới có một ngày mất đi sẽ càng nhiều mộ dung tiên đã bỏ đi cùng chu gia hợp tác cũng lười cho chu gia sắc mặt tốt đến mức dịch ra dịch viết dung nữ nhân này hiện tại vô tâm tác chiến t h ố n chi dịch thiên hành hay là đại hán người càng sẽ không hỗ trợ m ặ khác sở triệu nam đây chính là cái không chê chuyện lớn người đừng bay rối cũng không tệ rồi để hắn hỗ trợ càng không khả năng s ở triệu nam tựa hồ nhìn ra mộ dung tiên ý nghĩ không biết xấu hổ nói mộ dung láo tiên ngươi d i ặ c này đem mộ dung ra thánh vật cho ta mượn dùng tới trăm năm ta liền giúp ngươi xuất thủ Cút! mộ dung tiên lười cùng hắn nói nhảm ai một cái thánh vật đổi hắn đến mệnh đây tuyệt đối là không b ồ i thường mua bán s ở triệu nam vừa nói vừa nghỉ việc người xung quanh mộ dung tiên liếc nhìn tiêu hà nơi này chính là p h ậ t chủ nghỉ ngơi t r i địa không thể ở chỗ này độc thủ mộ dung tiên kêu gọi mộ dung phục bọn họ rời đi tiểu lối tự tiên tính đứng sừng sững ở bên ngoài chờ lấy tiêu hà đi ra ở xung quanh mấy trăm dặm thậm chí ngàn dặm bên ngoài yêu đế còn có sở triệu nam đang chờ tiêu hà đi ra thuận tiện q u a n chiến dạ tiểu chiêu lẩm bẩm nói cha ngươi thật không giúp tiêu hà sao hắn đều bị n g ă n cửa ngươi phía trước không nói ngươi là yêu đế chớ nói nhảm ngươi nghĩ ngươi cha chết cứ việc nói thẳng tiêu hà mở mắt ra thời điểm phát hiện người xung quanh đều không tại chỉ còn lại dịch thiên hành huyền dẫn huyền không bọn họ thậm chí vương kim tư mã lan đều đi huyền dẫn nói thí chủ những người khác đã rời đi ngươi là lựa chọn tiểu tòa một lát hay là trực tiếp rời đi tiêu hà mở mắt ra bình thường mắt đen không có bất kỳ cái gì s á t thái nhưng huyền dẫn cảm giác có loại bị nhìn thấu ảo giác b ậ y hạ cảm giác làm sao đại ca thấy được cái gì ngươi sẽ không thấy được phật tổ đi huyền không cũng không có cái gì quy củ góp đến tiêu hà trước người xung quanh dò xét nhưng hắn lời nói này rất thật chuẩn mặc dù là vui đùa lời nói tiêu hà cũng nói đúng nhìn thấy phật tổ phật tổ có tóc các ngươi những n à y hòa thượng đều tu luyện sai huyền không ánh mắt sáng lên cười ha ha một tiếng ta cứ nói đi phật tổ là có tóc có phải là có ăn t h ị uống rượu thậm chí thích bị nữ mà lại là cái mông cực lớn mỹ nữ khu cụ huyền không sư đ ệ chớ có không che lại miệng huyền dẫn thực tế nghe không nổi nữa ta đã không phải là người trong phật môn huyền không ôm cái hót nói tiêu hà nói đại sư đường trở về ta biết cũng không nhọc đến tiền n à i ta tại chỗ này c h ờ một hồi đi huyền dẫn nhẹ gật đầu lại đối huyền không khuyên mấy câu có thể huyền không chính là không nghe cuối cùng có thể rời đi phật môn hắn đương nhiên không nghĩ trở về huyền dẫn đi rồi nơi đây chỉ còn lại dịch thiên hành dịch tuyết dung huyền không tiêu hà mấy người dịch tuyết dung nói bên ngoài mộ dung tiên đã bày xong mộ dung gia tinh la thiên trận trận này biến hóa vô tận chính là từ vô số cái nửa chân thật nửa hư hào thế giới tạo thành chính là mộ dung gia tối cường ba trận một trong ngươi như đi ra hẳn phải chết không nghi ngờ dịch tiên bối có gì kiến giải tiêu hà đã không giống ngày xưa nguyên thần siêu phàm bốn tầng cộng thêm chân thực chi nhãn chỉ cần không phải có thể giết thánh tồn tại hắn đều như thế không sợ ngươi đáp ứng ta có một cái phá giới phụ rời đi tiểu lôi m tự về sau ta có thể trực tiếp dẫn ngươi trở lại đại hán dịch tuyết dung vẫn như cũ không từ bỏ dịch t i ê n hành sự tình tiêu hà nói ta nói qua rất nhiều lần hắn như muốn đi ngươi không cần bất luận cái gì trao đổi mà còn dịch đại nhân cùng ta mặc dù là quân thần quan hệ nhưng cái này quân thần chỉ là tại đối địch quản lý quốc gia thời điểm quân thành bình thường chúng ta đều là bằng hữu ngươi muốn mang hắn đi hỏi hắn đừng hỏi ta ngươi dịch tuyết dung nhẹ lời nhìn hướng dịch thiên hành cái sau không nói cũng không nhìn hắn dịch tuyết dung thở dài đã như vậy tự giải quyết cho tốt nàng rời đi tiểu lôi âm tự về sau không có trực tiếp rời xa mà là tại mộ dung tiên pháp trận năm trăm dặm bên ngoài tùy thời mà động nếu là dịch thiên hành có nguy hiểm n à n g sẽ ngay lập tức cứu đi vậy hạ chúng ta cứ như vậy đi ra có phải là có chút mạo hiểm dịch thiên hành hơi có vẻ lo lắng dù sao nghe dịch tuyết dung nói mộ dung gia bắt đầu làm thật tiêu hà chấm sẽ không đánh không nắm chắc trận lần này sau đó ta sẽ để cho trung nguyên không còn gì khác thế lực giảm nhung tay ngoại giới thiên h à n h hiện tại không có người bảo vệ dịch thiên hành rời đi trương tín mang binh rời đi mai tọa cũng đi bây giờ một cái độ k i ế p cao thủ đều không có tăng thêm tiêu hà tại tiểu lôi âm tự bị mộ dung gia thái thượng trưởng lao chặt lấy việc này đã chuyển đến nam bắc đồ vật một cái hán đế nguy rồi thông tin nhiều mặt lưu truyền cái kia đã từng chẳng biết đi đâu tôn vũ lại lần nữa chưa đến muốn công lược đại hán vương kim rời đi sớm tại tư mã lan chỉ thị bên dưới cũng tại chuẩn bị xuôi nam thiên h à n h hoàng cung bên trong nghiên nguyệt khương hoàng hậu mấy người đích thân xuất hiện tại triều đình bên trên lý trinh tại hạ thuộc bẩm báo còn lại các nơi thông tin hồi bẩm lương lương hán đế còn chưa trở về nhưng thế lực khắp nơi đã kìm nén không được thần cho rằng mời t r ư ở n g tôn ra trấn thủ phương nam thái hư cùng hỗ trợ trấn thủ bắc bộ đây là để hai phe thế lực biểu trung tâm thời khắc ai có thể nghĩ lý trinh mới vừa nói xong ngoài cửa có người đ i ề n báo không tốt phương nam đã t ư ở n g triệu linh thống linh triệu vương đại quân làm phản bọn họ bày tỏ muốn tự lập không nghe đại hán chính quyền thậm chí còn có xâm phạm đại hán manh mối nghiên nguyệt đứng dậy bắt hỏi ai là đầu lĩnh gác cổng binh sĩ hồi báo dẫn đầu người nghe nói tên là trưng ơ b ệ có người sưng hắn là phục gia cái nào đó đại nhân vật nô lệ t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi tám minh hữu xé rách t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi tám minh hữu xé rách triệu linh đã chết nhưng hắn những cái kia thủ hạ còn chưa có chết không muốn nói tiêu hạ cái này còn không có xảy ra chuyện chỉ là bị mộ dung gia lão tổ trả lấy những người này đều đã không d ằ n nổi tạo phản nhưng bởi vậy nói rõ người trong thiên hạ đều không cho rằng tiêu hà có thể từ tiểu lôi âm tự còn sống trở về dù sao mộ dung gia lão tổ có thể là sống ba ngàn năm lão quái vật há có thể là tiêu hà ngăn cản n g u y ê n n g u y ê nói n lần này liền nhìn trưởng tôn gia cùng thái hư cung là có hay không cùng ta đại hán hợp tác bên trong thái hư cung tông chủ anh bố vẻ mặt nghiêm túc cũng không lập tức tỏ thái độ trong điện trung ương chính là đại hán sư thần tông chủ đại nhân đại hán phương nam khoảng cách thái hư cung gần bây giờ hà đế dịch đại nhân đều tại tây mạc cho nên đặc biệt mời tông chủ đại nhân hỗ trợ c h ấ n thủ một phen chờ hắn đế trở về tất nhiên sẽ trùng điệp cảm ơn tông chủ anh bố chính mình cũng không quyết định chắc chắn được mộ dung gia lão tổ là nhân vật nào đó là lao tổ tiếp cận thánh t ổ n tại nhìn thoáng qua đại trưởng lão trần đài cái sau nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu hắn không muốn lập tức hứa hẹn đáp ứng anh bố nói các hạ tại ta tông nghỉ ngơi nửa ngày ta lại đến trả lời chắc chắn làm sao sứ thần trong lòng cảm giác nặng nghề đã nhìn ra thái hư cung do dự thầm nghĩ loại này kết minh quả nhiên bất ổn chỉ có thể cùng cam không thể tông k ổ rơi vào được cùng thở dài nói đà tạ tông chủ chờ sứ thần đi rồi anh bố hỏi đại trưởng lão việc này ngươi xem coi thế nào trần đại sờ lấy t r o n g dâu n ô n ngữ có chút bi quan ta nhìn vẫn là thôi đi anh bố cho rằng cử động lần này khó tránh không ổn đáp ứng cùng đại hán kết minh bây giờ đối phương sẽ ra chuyện lại không quản thái hư c u n g thanh danh chẳng phải thối sao lo lắng nói nếu là hán đế có thể trở về về sau chúng ta thái hư c u n g tại trung nguyên sợ rằng không cách nào đặt trần a chúng ta lão tổ cũng tại thánh cảnh thì sợ gì mộ dung ra trần đại vô tay chỉ vào tông môn chỗ sâu tông chủ ngài không biết lão tổ đều hơn bốn nghìn tuổi toàn thân đã xuống mồ không nói lao tổ một cái khác chi chân còn tại thánh cảnh bên ngoài tình huống này làm sao c ũ n g như mặt trời ban t r ư a mộ dung ra chiến đấu huống chi nhân ra còn có thánh binh đừng nói mộ dung ra thánh nhân lao tổ liền xem như mộ dung tiên cầm thánh binh chúng ta lao tổ cũng muốn nhượng bộ lui binh vẫn là thôi đi ta nói là nếu như hán đế còn sống trở về chúng ta lại nên làm như thế nào anh bố hay là rất lo lắng tiêu hà trở về có thể làm sao nếu không chúng ta coi đầu rút cổ tại thái h ư c u n g trần lạc thủy là tiêu hà nữ nhân nếu là tiêu hà có khí ra tay với chúng ta viết thư cho trần lạc thủy một phần trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng để trần lạc thủy thổi một chút gió bên hai cho dù về sau tiêu hà không giúp chúng ta cũng không có diện tông họa nhưng nếu là giúp tiêu hà tiêu hà chết trận mộ dung gia tất nhiên sẽ thanh toàn chúng ta tại mộ dung gia chúng ta cũng không có trần lạc thủy gió thổi bên hai t r ầ n ai lợi và hại phân tích rất chuẩn xác anh bố cũng không tại xoắn suýt đại trưởng lao nói rất đúng ta nhìn c h ỉ có thể d ạ n g này nhưng để cho an toàn chúng ta liền nói luyện công t ẩ u hòa nhập ma đi nửa ngày sau sứ thần rời đi thái hư cũng đứng tại ngoài trăm dặm máng hai cái lao giả thua thiệt bệ h ạ như vậy tín nhiệm các ngươi bạch nhà làng h ô n đản giả bệnh đúng không ta nhất định đem các ngươi sắc mặt bẩm báo cho nghiên đại nhân nhìn một cái trường tôn gia trường tôn vô ngân nhìn xem trong tay tin đại hán s ứ thần đứng ở trước mặt hắn đã xem bây giờ đại hán thế cục nói rõ được trong sở sở ở gia tộc đại điện hai bên trường tôn gia nhất tộc người mỗi người m ỗ i ý nhưng phần lớn âm thanh đều là không muốn hỗ trợ chờ thế cục sáng tỏ phía sau lại nói gia chủ hán đế cùng chúng ta tình cảm cũng không sâu mà còn tiểu thư của chúng ta chính là gia chủ bồi dưỡng hẳn giống đều bị khúc cầu toàn vào hắn hậu cung theo lý thuyết đại hán là thiếu chúng ta thời khắc mấu chốt này chúng ta không cần thiết hỗ trợ ta cũng cảm thấy lần này không cần thiết hỗ trợ mặc dù tôn vũ không đáng sợ nhưng tôn vũ phía sau có bách hào thế vực bài bóng nếu là chọc g i ậ n tới bách hào thế vực chúng ta trưởng tôn ra tương lai sẽ không sống dễ chịu ở đây tộc nhân tám thành đều đề nghị đừng xuất thủ trưởng tôn vô ngân một mực không nói gì chuyện này việc quan hệ gia tộc tương lai hắn nếu là quyết sách sai lầm trưởng tôn ra đem rơi vào chỗ vạn tiếp b ấ t phục đại tiểu thư trở về ngoài cửa có người kinh hô những cái kêu phản đối xuất thủ tộc nhân nghe thấy trưởng tôn vũ nhu trở về đều lộ rõ không vui thân sắc t r ư ờ n g tôn vũ nhu lo lắng gia tộc không xuất thủ đi suốt đêm về gia tộc mặc dù nàng cũng hận tiêu hà c á i này đàn ông vụ l ò n g tựa như một cái ngựa hoang mắt cương làm sao đều không còn được một không chú ý liền sẽ chạy đến một nữ nhân khác trên giường cũng không có biện pháp t r ư ờ n g tôn vũ nhu cảm giác chính mình bị tiêu hà hút vào p h à m là không thấy liền sẽ nghĩ theo thời gian càng dài loại này tình cảm càng lún càng sâu bây giờ tiêu hà gặp sinh tử t ô n vong t r ư ờ n g tôn ra nếu là không thể bảo vệ tốt nhà vậy tương lai gia tộc nếu là gặp phải đại nạn tiêu hà không xuất thủ nàng cũng không tốt quên bảo cái gì chúng á cái c người đang nói Trưởng tôn n gì? Vũ u sau đầu buộc màu trắng dây lụa, phiêu giật xuất trần. mặc Mặc tộc váy dây hay đen, lên trắng trần. trưởng tôn đại tiểu thư, nhưng bây giờ tiêu hàng nguy hiểm, rất nhiều tộc nhân đã không là giật xuất Tiểu Thư, tiêu giờ bây lụa, hiểm, phục Đại rất dù đã ta nói cái gì đại tiểu thư tự nhiên biết hôm nay thiên hạ tại thay đổi chúng ta trưởng tôn gia có lẽ chỉ lo thân mình đại tiểu thư nếu là muốn vì phu quân của mình đánh cược chúng ta toàn tộc vận mệnh khó tránh quá mức ích kỷ chút nhị trưởng lão ngươi lời nói này là vì gia tộc nghĩ vẫn là vì bản thân t ư dục trưởng tôn vũ n u cũng không tức giận gia tộc n h ị sự vốn là có bất đồng hôm nay trước đến chính là thuyết phục những n à y lao ngăn cố. nhị trưởng lao đứng tại t r ư ở n g tôn vô ngân bên cạnh là cái lao giả, đôi mắt sắc bén như diều hầu, gặp trưởng tôn vũ nhu đối hắn tra hỏi, hắn âm văng có l ư ợ nói, đương nhiên là vì gia tộc không giúp hàn đế, ta có thể có cái gì t ư dù. hy vọng như vậy. trưởng tôn vũ nhu đi đến trung ương, ngắm nhìn một phía, nhìn hướng tất cả tộc nhân. có thể tại chỗ này đều là gia tộc tinh anh. đại tiểu thư, ngươi nói muốn giúp tiêu hà, ta cái thứ nhất không đồng ý. đúng, ta cũng không đồng ý. mặc dù đại tiểu thư ngươi là tộc ta tấm gương, nhưng việc này quan hệ đến liền tại an uy giúp hán đế sẽ bị di tộc nếu là không giúp nhiều nhất cùng đại hán quan hệ bình thản g lại có là hy sinh đại tiểu thư hạnh phúc các ngươi trưởng tôn vũ nhu không nghĩ tới tộc nhân nói ra như vậy lạnh lùng lời nói nàng nhìn hướng phụ thân trưởng tôn n g ngân cái sau không nói lời nào dứt khoát nhắm mắt xem như là chấp nhận dù sao giúp hán đế nguy hiểm quá lớn trưởng tôn vũ nhu không hề từ bỏ vẫn như c ũ chém đinh chặt sắt nói chư vị tiêu hà nhất định sẽ còn sống trở về ta tin tưởng hắn hắn bây giờ đã là siêu phản tồn tại t h ta biết hắn bắt đầu hắn liền một mực tại vượt cấp chiến đấu bây giờ nguy cơ lần này ta tin tưởng hắn có thể vượt qua đại tiểu thư chúng ta không phải không tin tiêu hà thực lực nhưng mộ dung gia là nhiều cổ lão t r ù n g tộc đừng nói lần này tiêu hà không thể trở về đến liền tính hắn trở về thì tính sao đâu hắn chẳng lẽ còn có thể ngăn cản mộ dung gia lần sau công kích đúng vậy a đại tiểu thư ngươi dạng này buộc chúng ta đi chịu chết người nhận tâm sao trường tôn vũ nhu lúc đầu lòng tin mười phần trở về thật không nghĩ đến gia tộc người đã đều đạt tới chung nhận thức các loại phản n ả n phản đối phía dưới vô luận trưởng tôn vũ nhu làm sao đi khuyết bảo những người này ý nghĩ đã định không có cách nào thay đổi phụ thân ngươi cũng nghĩ như vậy sao tiêu hạt tuyệt đối sẽ không chết hắn có thánh binh còn có dịch tiên hành còn có tự thân chính là cái kỳ tích ta là hắn người bên gối ta đối hắn tại giải bất quá lần này ta biết có khương gia đã dẫn binh xuất trình bọn họ không có chạy liên gia cũng tại xuất binh thậm chí có người đi yêu tộc cầu viện trưởng tôn vũ nhu tận tình quyết bảo hy vọng có thể đả động trưởng tôn vô ngân ai nữ nhi ta biết ngươi uy tứ nhưng ta không thể đánh cược gia tộc nguy cơ bây giờ trưởng tôn gia còn chưa đi đến tiệc cảnh chọn lựa như vậy mặc dù về sau sẽ không được đến hán đế trọng dụng nhưng ít ra không gặp mặt đối đại nguy cơ cha ta hiểu được cáo tử trường tôn vũ nhu thất hồn lạc phách đi ra ngoài nàng biết nàng đi lần này khả năng về sau mất đi chiến trường tôn gia thiếu chủ vị trí hoặc là nói từ khi hắn trở thành tiêu hà nữ nhân về sau đã không có tư cách đảm đường thiếu chủ vị trí trong điện trường tôn vô ngân phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ thiên h à n h hoàng cung nghiêm nguyệt biết được thái hư cung trường tôn gia đều không xuất binh về sau d i ậ n dữ hai cái này bạch nhăn làng v ậ hạ cùng trường tôn gia hợp tác nhiều lần để bọn họ kiếm được bao nhiêu bây giờ không chịu phái binh thái hư cung tông chủ bị quân tử một cái không có tác dụng lớn nương nương theo thần có chạy không n g u y ệ t thành nơi nào có pháp trận phòng hộ thiên thành cửu long đỉnh không tại khó mà c h ấ n thủ như t r ờ vương kim còn còn có tôn vũ bọn họ đánh tới đang lẩn trốn cũng không kịp tô sán cũng không nhịn được quyết đủ đừng suy nghĩ nhiều có chạy không hán đế từ tây m ạ c trở về ít nhất nửa tháng thăng thêm lại có mộ dung ra quấy nhiễu chờ bệ hạ trở về nam bác hai quân đã đánh vào thiên thành n h i ê n nguyện tính cách sao lại chạy trốn rút ra trường t ư ờ n g đem nhánh sác áo giáp c h ẳ n tại q u a n thân trốn ta như chạy trốn chẳng phải là bị chế nạo b ắ o năm ai nha có thể là các ngài là bệ hạ phi tử chờ bọn hắn tấn công vào đến nếu là không chạy hậu quả khó mà lường được lý trinh rất gấp hắn ý nghĩ là tốt cái này mới lịch đại hoàng t r i ề u bên trong chạy trốn nhiều vô số kể lý trinh không có đem lời nói ngay thẳng nhưng ý tứ đại gia hiểu tiêu hà nữ nhân từng cái thịnh thế mỹ nhan quốc sát thiên hương đồng thời tại từng cái phong cách lĩnh vực đều là độc lĩnh dẫn đầu liên hân nguyện yêu diễm thương hoàng hậu chứng trạc đại khí nghiên nguyện nữ vương phong phạm ly tố tố đáng yêu cổ quái tống miểu, miểu mặt ngoài bảo thủ nội tại nữ nhân vị mười phần cùng với l i ề u vân t h ư ờ n g trần lạc thủy tuyệt thế mỹ nhan còn có kim vân hệ trở chút những nữ nhân này được đến một cái cả đời này liền thỏa mãn thúng chi nhiều như thế nếu là bị tiến đánh sau khi đi vào quả không thể tưởng tượng nổi nghiên nguyệt nghe nói như thế cũng không tức giận ngược lại khinh miệt cười nhạo chưa bị ái khanh như thật có ngày đó ta sẽ dẫn các nàng cùng một chỗ chết theo lý trinh nghe vậy sắc mặt k ị biến vì xuống đất cầu nghiên nguyệt lương lương tuyệt đối không cần hành động theo cảm tình a v ậ hạ thắng bại còn chưa biết thiên thành chỉ là một cái lạnh như băng thành trì vạn nhất v ậ hạ khải hoàn trở về nhưng thấy được các ngươi băng lánh thân thể cái tia bệ hạ hẳn là thương tâm khó chịu lời nói này rất đúng trọng tâm là xây dựng ở tiêu hà cảm thụ bên trên nghiên n g u y ệ t ngồi xuống trong lòng suy tư đúng vậy à, tiêu hà tất nhiên nhất định có thể trở về hà tất chính mình liệu mạ n g mang theo đại gia chịu chết chẳng phải là một người n g u y ệ t thành còn có bắt trận đồ phòng thủ thiên thành cái gì đều không đồng thời tới gần ô nham cổ đạo mang lên trọng yếu nhân viên đi qua kiên trì nửa tháng là được h ú n g chi nam bắt hai quần đánh vào thiên thành về sau cũng sẽ không ngay lập tức đi tiến đánh nguyện thành nghiên nguyện trong lòng mặc dù không cam lỏng nhưng đối mặt dạng này quất cảnh như còn khư khư cố chấp đó chính là ngu xuẩn chương 429, khai thiên một kiếm chương 429, khai thiên một kiếm tiểu lôi âm tự đ ố i vào tiêu hà mang theo dịch thiên hành huyền không hai người đi ra sau lưng tiểu lôi âm tự ẩn nấp tại cắt vàng bên trong thư hư thật thật cái kia c h ủ miếu tựa như ảo ảnh kỳ dị nếu là người bình thường chưa đến cả một đời cũng vô pháp đi vào tiêu hà không hứng thú thưởng thức tiểu lôi âm tự kỳ dị cả người lực chú ý toàn bộ tại phía trước mộ dung tiên đại trận đã bày xuống tinh quang đời trời toàn bộ thế giới tràn ngập tử quan sát trên chín tầng trời có m ê n h mông tinh thần lập lòe chúng sáng chiếu dọi đại đ ị a làm người run sợ vậy hạn ta đi chiếu cố hắn dịch tiên hành tính toán tiến đến thử nghiệm một phen chậm đã tiêu hà ngăn cản hắn ngươi đến liền là chịu chết ta trước đưa ngươi cùng huyền không rời đi nơi đây ta bị nhốt ở đây đại hắn không có người phòng thủ chữ tín mai tọa đều đi bách hào thế b ự c ta hiểu được có thể đại trận này phạm vi quá rộng nhưng nghĩ từ mặt khác đi đều sẽ bị hắn pháp trận hấp thu đi vào làm sao vượt qua ta đưa các ngươi sông ra đi các ngươi buông ra tâm thần dịch i ê n hành không nghi ngờ gì huyền không mặc dù không tín nhiệm tiêu hà nhưng xem tại dịch thiên hành phân thượng cũng thả ra tâm thần sau đó tiêu hà nguyên thần đổ ngôi giữa ra hai đạo phật quang tiến vào hai người thất hải huyền không kinh hô đây là phật môn tâm pháp ngươi thế mà cũng biết tiêu hà nói đều là chủ nghĩa hình thức không so được chính tông phật môn tâm pháp cái này còn không chính tông ta xem qua phật chủ tu luyện cái tia phật quang phổ độ chúng sinh ngươi cùng hắn không khác nhau chút nào huyền không sợ h ã i tháng phục hắn không nghĩ tới tiêu hà tu luyện phật pháp tinh thuần như thế cái này ra hỏa nguyên lai là cái đắc đạo cao tăng nghĩ đến tiêu hà hậu cùng giai lệ ba ngàn xem ra nhập thế tu hành quả nhiên cũng có thể tu thành phật pháp huyền không đã an an sinh thể về sau muốn nhiều cưới mấy cái mỹ tiểu đương đi tiêu hà đem nguyên thần chuyển vào hai người thất hại về sau lấy ra hiên viên kiếm xài bước đạp không tiến đến mộ dung tiên đứng tại giữa không trung đặt dưới ánh sao lạnh lùng nhìn xem đi tới tiêu hà hắn không vui không buồn có chỉ là toàn lực ứng phó đối mặt cái này hậu bối mộ dung tiên cảm nhận được một loại chưa từng có nguy cơ hắn có dự cảm nếu là hôm nay thả đi tiêu hà cái kia mộ dung ra về sau sẽ bị lại nạ thậm chí hắn còn có loại dự cảm dết tiêu hà không dễ như vậy trận chiến ngày hôm nay hắn đem toàn lực ứng phó cũng là trở thành siêu phạm tứ giai phía sau lần thứ nhất toàn lực ứng phó lao tổ hắn đến rồi mộ dung phục còn có một đám mộ dung gia tộc người đặt trong trận p h á p giải rác tại tinh la thiên trận vị trí then chốt duy trì phát trận tiêu hà mang theo dịch tiên hành đạp lên hư không đi tới mỗi một bước đều là c h ư ớ c mắt mấy ngàn g dặm cái k i ế không gian tại dưới chân hắn tạo thành vợn sóng tại gấp ba động đây là không gian tạo nghệ đạt tới cảnh giới cao thâm biểu hiện hư không núi non trung điệp tại tiêu hà dưới chân tạo thành từng bước một cầu thang mộ dung tiên không nói gì mỉa mai lời nói hai người đã không cần nhiều lời ở chỗ này bày xuống đại trận không phải đến nói chuyện trời đất chỉ có chém giết v â anh một đầu lôi long từ một viên khổng lồ tinh thần bên trong lao ra há miệng đối với tiêu hà tắt tới trong miệng lôi long có khổng lồ lôi nguyên tố đang lóe lên bốc lên đây không phải là bình thường lôi điện mà là tinh thần trong vũ trụ sinh ra ở lôi bị nhiễm phải về sau sẽ như giỏi trong xương khó mà loại trừ tiêu hà nhất kiếm khai t i ê n cái kia lôi long bị đánh mở được hai phần mộ dung phục gặp cái này tại pháp trận trong giống to đây chính là chân linh lôi long hóa thân quản lý thiên phạt hình thái ý thức nguyên ự c này đê tiện thổ dân sao lại hiểu như thế nào chân linh tiêu hà không có thời gian cùng hắn nói nhảm hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là đưa ra dịch thiên hành để hắn tiến đến tri viện đại hán cái kia lôi long bị đánh chém hai nửa về sau quả nhiên hóa thành hai cái lôi long phun ra nuốt và o ở giữa có đầy trời lôi quan g tại trên không rơi xuống mộ dung tiên xuất thủ chỉ là thoáng đưa tay sơn hà đi theo tại rung động tây mặc c á c bảng đều đi theo cuốn ngược hướng lên trên khởi động lại mộ dung tiên đặt mình vào tại tinh không pháp trận bên trong tổng cộng có sáu viên nhan sắc không đồng nhất tinh thần tại quanh người hắn v ư ợ quanh những ngôi sao này đang không ngừng thu nhỏ cuối cùng bị hắn nắm tại trong lòng bàn tay trong lòng bàn tay tinh thần một cố khó tả áp lực tác dụng ở trên người tiêu hà làm cái kia sáu ngôi sao thần bị mộ dung tiên nắm tại trong lòng bàn tay về sau tây m ạ c hơn phân nửa phạm vi đều theo sổ đ ổ cái kia sáu ngôi sao thần không phải giả dối mà là chân thật thiên thể hắn thế mà đem vực này khổng lồ thiên thể áp súc thành như vậy một chút chất lượng phải nhiều khủng bố cái này gần như là thánh nhân thủ đoạn lao phu đã từng thấy được có thánh nhân đem một viên có thể so với một vực tinh thần bóp thành cắt sỏi lớn nhỏ cái kia cắt sỏi bị ném ra về sau để một cái tiểu thế giới đều băng diện mộ dung tiên thế mà cũng biết cái này các loại thủ đoạn sáu ngôi sao thần áp lực tiêu hà không biết có thể hay không chịu nổi nơi xa sở triệu nam đám người còn chưa đi xa không muốn bỏ qua một trận chiến này tiêu hà chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều tại bị đẻ ép sáu v i ê n đ ậ u phộng lớn nhỏ tinh thần sinh ra chất lượng áp lực chính là tiêu hà cả đời thấy bị động thôi phát biểu dương tiên thể h i ê n viên kiếm đảo ngược một đạo kim sắc kiếm mang b ổ ra bởi vì sáu ngôi sao thần lẫn nhau chế ước làm cho tiêu hà lực công kích suy yếu rất lớn liên dị tượng cựu dương diệu thiên đều bị áp suất cảm đạm bồ quang thời khắc nguy cơ tiêu hà trực tiếp thôi động xá thân chú lập tức toàn thân chậm tựa hồ từ trên người hắn lấy đi một tòa thái sơn hai đạo kiếm quang bao vây lấy huyền kim kiếm quyết bổ ra lại lần nữa v ỡ nát hai ngôi sao mộ dung tiên gặp cái này cũng không kinh hoàng tựa hồ sớm có dự liệu tiêu hà thực lực sẽ không bị sáu ngôi sao thần làm khó khải thiên mộ dung tiên quắc khẽ pháp trận trong mộ dung phục các tộc người cùng nhau phát lực không muốn sống giống như đem nguyên lực chuyển vào pháp trận bên trong mảnh này tinh thần thế giới một lần nữa mở rộng chiều tại thiên cung trên đỉnh mơ hồ thấy được một đầu tinh hà mộ dung tiên giơ cao hai tay từ trên không lại lần nữa rơi xuống chín ngôi sao cái này chín ngôi sao so vừa rồi sáu viên đều muốn c h ổ n g l ộ thậm chí lớn hai lần tiêu hà gặp cái này lúc này không để ý còn lại ba viên tinh thần chết ép đỉnh lấy xương c ố t vỡ vụn đau đớn mạnh mẽ đâm tới muốn chạy ta để ngươi đi rồi sao mộ dung phục gặp cái này giống to hắn nghĩ điều khiển một viên tinh thần đến ngăn trở tiêu hà không muốn hành động mù quáng nếu không ta trước p h ế đi ngươi mộ dung tiên giận dữ đ ạ i chiến thời điểm mộ dung phục tự mình xuất thủ sẽ dễ dàng hỏng toàn bộ chiến trường tiết tấu giờ phút này đều tại hắn trong k ô n g chế nếu làm mộ dung phục nơi này thành chỗ đột phá tất cả đều khó mà nói may mà mộ dung tiên phản ứng kịp thời h ổn trở về hắn không có điều k h i ể n tinh thần chi lực đi đối kháng tiêu hà mà là tự thân hóa thành mấy đạo tàn ảnh ngăn tại tiêu hà phải qua đường tay cầm ba thanh kiếm hai tay vũ động ba đoá ánh hoa ánh mai tại trên không chập trần cái này ba đoá hoa mai phiêu giật xuất trần tại bị tiêu hà một t r ư ờ n g đánh lui về sau lập tức thay đổi đến hung manh trực tiếp tạo thành vạn đạo kiếm quang bao phủ tiêu hà tiêu hà lấy ra hạo thiên kính từ trong kích phát trăm đạo huyền kim kiếm quyết dẫn đi lên không đợi hắn thở một b ụ n hai ngôi sao đè ép xuống muốn đem tiêu hà gắt gao định tại tại chỗ tiêu hà biết chính mình muốn đi rất khó khăn vì vậy miệng phun một cái định chữ cái kia hai viên rơi xuống tinh thần tại trên không một trận mặc dù chỉ là dừng lại một lát nhưng cho tiêu hà sau cùng thời gian v a n g thời khắc mấu chốt tiêu hà một kiếm chém nát ngăn tại trước người tinh thần một trưởng vỗ tại dịch tiên hành hai người phía sau hai người trước mắt biến mất ở trong trận tiêu hà nhẫn nhịn thụ thương cuối cùng rồi sẽ hai người đưa ra ngoài muốn đi không có cửa đâu mộ dung phục hận chết dịch tiên hành làm sao sẽ để hắn đi không cần phải gấp gáp giết tiêu hà hai người không đáng để lo mộ dung tiên coi như chấn định vừa rồi hắn chỉ lo lưu lại tiêu hà chưa từng quản dịch thiên hành b i ế n không hai người tiêu hà gặp dịch thiên hành bọn họ bay xa về sau d i i thở phào tòa đại trận này chủ yếu nhằm vào hắn n h ư hắn vừa rồi cũng muốn đi chỉ sợ sẽ có càng nổ t u n g công kích đánh tới đến lúc đó bỏ qua tốt nhất thời cơ chạy trốn loại này chiến đấu tiêu hà căn bản là không có cách bảo vệ dịch thiên hành bọn họ như thời gian dài hai người hẳn phải chết không nghi ngờ tiêu hà vặn bẹo đ ố néo cái cổ thư sống gân cốt xương cốt toàn thân phát ra kèn c á c tiếng vang hiện tại có thể nghiêm túc đến đánh một trận tiêu hà sách theo h ê n viên kiếm mọi m i ệ n g mang theo cười l ệ n h phóng tới mộ dung tiên vâng、anh. hai ngôi sao rơi xuống làm cho tiêu hà thân thể trầm xuống m ớ i điểm này không đủ không có bảo vệ người tiêu hà hoàn toàn thả ra hai ngôi sao áp lực hắn không quan tâm xông thẳng tới chân trời có hai ngôi sao cũng có thể nhanh như t h i ề m điện một màn này nhìn mộ dung tiên khẽ nhũ mày thân thể này lực lượng quá đáng sợ căn bản không phải nhân loại mà còn tiêu hà bây giờ còn có chân thực chi nhãn không quản mộ dung tiên trốn tại pháp trận bất kỳ vị trí nào đều trốn không thoát pháp nhãn của hắn、Ken. mộ dung tiên giơ kiếm ngăn cản tiêu hà công kích hắn kiếm bị hao tổn nhìn xem mất linh tính bảo kiếm mộ dung tiên cảm giác thật đau thử dầm dầm dầm liên tục sáu ngôi sao thần đẻ xuống chỉ nghe bịch một tiếng tiêu hà thân thể từ không trung đột nhiên rơi xuống cái này một k í c h quá mức nặng nề tiêu hà lần thứ nhất cảm giác một c ố khó mà địch nổi lực lượng đem hắn đánh rơi nhưng rất nhanh hắn lại trở lại không trung tại thân thể dạn nước phía trước chạm diệt một viên tinh thần nhưng thân thể lại bị đánh rơi không ngừng mà sung kích chém kiếm liên tục bốn viên tinh thần tăm ỡ mộ dung tiên con ngươi băng lãnh chỗ sâu cất giấu một tia khó tả hoảng sợ dẫn động chín ngôi sao đừng nói là siêu phàm một tầng liền xem như cùng giai chu hầu ở đây tiến vào trận này hắn phải chết không nghi ngờ nhưng tiêu hà còn có thể chiến đấu nếu như chờ hắn cùng giai vậy nên rất mạnh nếu không phải có thanh m i n h ta tinh thần hắn không dễ như vậy phá hư mộ dung tiên phát hiện tiêu hà lực công kích không hề mạnh chủ yếu dựa vào h i ê n viên kiếm kiếm hà mộ dung tiên nói nhỏ trong vòm trời tinh hà bên trong có tinh quang bắt đầu tập hợp những cái tia ánh sáng không ngừng áp xúc cuối cùng tạo thành một cái ngàn trượng trừ kiếm mộ dung tiên giơ kiếm chém phía dưới có tinh thần bao bọc p h á p trận trong lôi long lần thứ hai phát hiện ba mặt vây kín tiêu hà hít sâu một cái hai tay chắp lại trong đầu hiện lên bàn cổ khai thiên tịch địa một kích cái k i a một búa bổ ra hỗn độn sáng tạo ra thiên đ i ệ m tiêu hà hai tay cầm kiếm trong ý thức thế giới hóa thành hỗn độn nhất kiếm khai thiên sau một khắc tiêu hà đống nhiên mở mắt giờ khắc này thân thể của hắn tựa hồ cùng bàn cổ trùng hợp chỉ là bàn cổ phụ đội thành viên kiếm một kiếm này tiêu hà từ đôi đến đầu bộ da một đạo khó tả khai thiên lực lượng hiện lên mộ dung tiên con người có chút co bảo hắn thấy được tiêu hà kiếm những nơi đi qua tinh la thiên trận bị xé ra lộ ra phía ngoài thế giới cắt bằng không có khả năng đây là kiếm pháp gì mộ dung tiên trong tay ngôi sao màu tím kiếm quan g bị chém n á t nát bốn viên tinh thần không chịu nổi khổng lồ khai thiên lực lượng ứng thanh vỡ b ụ n p h á p trận trong mộ dung phục đám người cùng nhau thổ hết u y vội vang nuốt vào đan dược khôi phục mộ dung tiên không dám đi đón đỡ một kiếm này hắn mới có loại h ảo giác nếu là mình đón đỡ nhất định sẽ bị chém thành hai nửa đây là kiếm pháp gì mộ dung tiên lại lần nữa bắt khẽ hắn chưa bao giờ thấy qua như thế kiếm chiêu tại bên ngoài quan chiến sở triệu nam chu hậu đám người đồng dạng rung động ở trên người tiêu hà nhìn thấy một loại nào đó ý chí một trận chiến này tựa hồ có chút u y a niệm n vừa rồi một kiếm kia lao phu không dám nhận sở triệu nam đưa vào chính mình trong đầu phân tích vô số lần ra kết luận ngăn cản không nổi chương bốn trăm ba mươi kịch chiến mộ dung tiên chương bốn trăm ba mươi kịch chiến mộ dung tiên tinh lạc ngày trận bị xé ra một cái lỗ hổng lớn phiến tinh không ngày thế giới n h i ề u một đầu thế giới cắt vàng cắt vàng đó là thế giới chân thận quả thật thực thế giới tràn vào phía sau phiến tinh không ngày thế giới bắt đầu lung lay sắp đổ bất ổn đứng lên mộ dung tiên tại chỗ lỗ hổng nhỏng xanh lam mộ dung phục đám người cùng nhau phát lực làm cho tổn hại trận pháp lại lần nữa khép lại trái lại tiêu hà một kiếm này sau đó h ắ n xá thân chú c ư ơ n g chế lui ra tiêu hao thực tế quá lớn tiêu hà nục thân cũng không đụ t h ư ơ n g nhưng uy thế không tại giống bắt đầu kinh người như vậy nhìn thấy một màn này mộ dung tiên dài thở phào tối thiểu đụng chạm đến tiêu hà cực hạn t a n trận mộ dung tiên không nói bất luận cái gì nói nhảm hai tay c h ắ p lại có chỉ có phải g i ế t tiêu hà quyết tâm mộ dung phục bọn người ở tại pháp trận trong sắc mặt t r ă n n h u ậ mộ dung tiên cử động lần này đã tại tiêu hao bọn họ thế nhưng vì dết tiêu hà chút tổn thất này lại tính là cái gì nhìn lên bầu trời lại lần nữa ngưng tụ chín khỏa to lớn tinh thần vô biên vô hạn sừng sững tại cửu thiên bên ngoài tiêu hà thần sắc bình tĩnh lần này nguy cơ có thể nói là từ lúc chào đời tới nay lớn nhất đến một lần so sánh lần trước bị hợp hoàn tông trưởng lao truy sát mặc dù cũng rất nguy hiểm nhưng dù gì cũng có hy vọng dù sao đại gia cảnh giới đều không cao còn có thể bôi đen chạy trốn lần này chỉ có thể chính diện ứng đối không có bất kỳ cái gì may mắn đồng thời không còn có vạn công công dạng này người tới cứu hắn tiêu hà cầm lấy hiên viên kiếm một tay mơn trấn thất kiếm hiên viên kiếm nghe nói cũng là hoàng v i ệ kiếm bây giờ ta là hà n đế cùng ngươi hoàn mỹ xứng đôi phải không tựa h ồ nghe h i ể u tiêu hà ngôn ngữ thiên viên kiếm run nhẹ nhẹ tựa hồ tại đáp lại tiêu hà hạo thiên cảnh tiêu hà lấy ra hạo thiên kính treo ở sau lưng giống pháp trận trong diễn sinh ra hai cái lôi long thiên k i ế p tại trong miệng phun r a n bước vào bơi lội ở giữa còn có gầm nhẹ liên tiếp chiến minh mộ dung tiên một tay chỉ thiên cái kia chín khỏa che đậy nhật n g u y ệ t tinh thần tại hư không xoay tròn chậm rãi hạ xuống bởi vì thiên thể quá mức khổng lồ dẫn đến tu hành giới không gian đều tại bị đẻ ép xa xôi trung nguyên nước sông đều tại quấn n g ư ợ c cái kia xuyên qua bách hào thế vực cùng trung nguyên thiên hà chi thủy vốn lên cao hơn sông lớn thậm chí nước sông bắt đầu vỡ đê hướng về phương xa rất nhiều địa khu bộc phát tai nạn theo chín đại tinh thần từ từ nhỏ dần tán phát lực hút cũng tại bị mộ dung tiên áp xúc cuối cùng sông phá c ử u thiên bích trướng tiến vào tu hành giới về sau đã thành to bằng giàn phòng c ử u tinh liên châu tinh lạc này g trận cái này một ích liền tính không chết cũng có thể đem người trọng thương mộ dung tiên tay phải còn có kiếm mang đang diện hóa kiếm mang cùng trên không tinh hà kêu gọi kết nối với nhau hóa thành tinh quang trường kiếm vì tại cuối cùng cho tiêu hà một k í c h chí mạng cái này một k í c h hắn lòng tin mười phần bởi vì so với vừa nay cái kia vây kín thế còn muốn đáng sợ nhưng tiêu hà đã không tại đ ỉ n h phong có thể mộ dung tiên cho dù như vậy cũng không có trước thời hạn chúc mừng cũng không có giống to c u ầ n vọng đắc ý ngôn ngữ ngược lại vẻ mặt nghiêm túc thậm chí làm tốt tiêu hà dưới một k í c h này không có thụ thường vẫn như cũ có lực đánh một trận chuẩn bị có thể thấy được hắn tâm tư kín não cho dù nắm chắc thắng lợi trong tay vẫn như cũ toàn lực ứng phó đối mặt địch nhân như vậy tiêu hà không khỏi trong lòng cảm thán những này sống càng lâu lao quái vật không có một cái là loại lương thiện sẽ không bởi vì cảnh giới niên kỷ tranh lệch xem nhẹ người ngược lại bởi vì sống lâu dài kinh nghiệm lao đạo gặp quá nhiều lận thuyền trong mương sự kiện cho nên đặc biệt cẩn thận tiêu hà ngồi xếp bằng hư không hắn biết lấy chính mình tu vi để chiến đấu khó mà thủ thắng nếu là lấy n ụ c thân nên đón cái này một c í c h sẽ n ụ c thân sụp đổ khó khôi phục bại cục đã định gặp tiêu hà ngồi xếp bằng đứng lên mộ dung tiên con mắt nhắm lại càng thêm cảnh giác không biết tiêu hà đang làm cái gì đông nhiên tiêu hà chỗ mi tâm phóng thích một đạo phật quang phật quang là màu vàng nhưng so màu vàng khiến cho chói mắt tựa như kim bạch sắt chói mắt ánh mắt chiếu sa tại nhỏ bên trong lôi âm tự phật chủ khép kín hai mắt đ ố n g nhiên mở ra hắn tại trên thân tiêu hà cảm nhận được đẳng cấp cao hơn phật pháp người này vì sao nhiễm như vậy nồng đậm phật tính phật chủ tự lẩm bẩm một trận chiến này hắn không có đi nhìn bởi vì thắng thua cùng hắn vô tướng quan có thể tiêu hà phật quan g kinh động đến hắn tiểu lôi âm tự cái khác hòa thượng thì là đứng tại n g o à i điện phóng tầm mắt tới chiến trường chỉ vào tiêu hà phật quan g nghị luận ở mỹ phật đạo mộ dung tiên trong lòng giật mình lập tức suy nghĩ tiêu hà tại cây bồ đề bên trong kỳ quái cử động ngươi quả nhiên tại cây bồ đề ở bên trong lấy được cái gì giao ra Ta thả lần này ngươi đi. mộ dung tiên càng có khuynh hướng có thể trở thành thánh nhân bên trên cơ duyên so sánh g i ế t tiêu hà đại cơ duyên càng là trọng yếu n g ư ơ i cũng xứng tiêu hà hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực bố một cái và anh tiêu hà sau đầu hiện lên một vệ ánh sáng vọng toàn thân của hắn r a hóa thành màu vàng một tầng hư hảo cà s a tròn tại trên người hắn tại trong thức h ả i của hắn cái tia đã siêu phà m bốn tầng màu vàng nguyên thần đã mở mắt ra đứng lên hiên viên kiếm bay vào não hải bị nguyên thần nắm chặt tiêu hà trong tay hiện lên một cái hư ả o hiên viên kiếm thời khắc này tiêu hà tựa hồ n là trong cơ thể nguyên thần ngay tại điều k h i ể n tiêu hà nhục thân ba tấc nguyên thần nâng lên hiên viên kiếm chỉ hướng thương cung sau lưng màu vàng cả xa bị hắn bung ra đại la pháp chú bàn nhược chư phật nhìn ta cả xa hùng vĩ pháp đâm in tại hư không áo cả xa màu vàng nóng bị tiêu hà bung ra che kín thiên cung nhưng mà cả xa còn chưa đình chỉ mở rộng còn tại kéo dài cho đến bao quát toàn bộ tinh la thiên trợ đây là cái gì mộ dung phục không khỏi kinh hãi đây chính là mộ dung gia ba đại s ắ t trận một trong tiêu hạ ở trong đó thế mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy cái tia che khuất bầu trời màu vàng cà xa ép tới hắn thở không nổi sâu trong nội tâm dọc theo sợ hãi khó tả mộ dung tiên thẩm nghĩ quả là thế cà xa mặc dù không biết ngươi tại cây bồ để loại được đến cái gì nhưng cho dù có n ị c h t i ê n cơ duyên cũng cần đại lượng thời gian đi tiêu hóa mộ dung tiên đưa tay một cái to lớn cánh tay kéo dài hướng lên bầu trời bàn tay của hắn thay đổi đến có thể so với thế giới lớn nhỏ lại lần nữa tay không lấy xuống một viên tinh thần tổng cộng mười khoả tinh thần đẻ xuống mộ dung tiên muốn dùng tinh thần phá hủy tiêu hà c à s a hai cái lôi long dung hợp thành một đạo thô to màu tím lôi kiếp cái kia lôi kiếp cùng mộ dung tiên trong tay tinh thần kiếm quang hô ứng hóa thành một cái vạn trượng lôi kiếm từ trên trời r i a n g xuống tham dự muốn đâm xuyên thế giới tiêu hà biết cái này một k í c h lợi hại chân thực chi nhãn nhìn chằm chằm thanh kia lôi kiếm phát hiện lôi kiếm đối với chính là ca s a đổ vật bên cạnh một chỗ hư hảo điểm tiêu hà phật tính nguyên thần dù sao không hoàn c h ỉ n h bởi vậy cũng có thiếu sót thanh kia lôi kiếm hướng về hắn yếu kém điểm công kích mà đi không thể không nói mộ dung tiên kinh nghiệm rất l Thử, nghĩ phá ta cả xa không dễ như vậy tiêu hà cầm hiên viên kiếm đạn bầu trời mà lên đứng tại cả xa bên trên một kiếm chém đứng ra thái ớt huyền kim kiếm đạo bị phật quang bao khỏa dẫn lên t h a n h k i a lôi điện kiếm q u ă n g d i a i mươi trượng kim sắc kiếm mang cùng vạn trượng lôi kiếm b a chạm cả hai hình thể trên lệnh to lớn tại hư không b a chạm ra vòng ánh thần quang thần quang tàn phá bừa bãi quyết tán như pháo hoa nở rộ tiêu hà kiếm mang bị đánh tan cái kia vạn trượng lôi điện kiếm mang rút nhỏ một vòng nhưng vẫn như cụ thế đi không giảm tiêu hà khẽ động cả xa cà xa nâng lên quấn lên vạn trượng đỏ sóng đỏ sóng cùng lôi điện kiếm mang ba chạm. cuốn ra tư tư thành vàng chấn hư không rút rút y không gian đều tại vỡ b ụ n g thế mà có thể nhìn thấu ta thủ đoạn mộ dung tiên hơi kinh tiêu hà thế mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thay đổi cả xa hình thể để yếu kém điểm rời đi nhưng hắn ngay lập tức đem mười k h ỏ a tinh thần đưa tay đẻ xuống kinh khủng trọng lực làm cho cả xa bỗng nhiên chầm xuống tiêu hà bộ pháp bị ngăn trở cảm giác rơi vào một mảnh vạn trượng thần hải bên trong m u i đi một bước đều sẽ nhận đến to lớn lực cản tiêu hà thử tại cái này lịch tiên chen kiếm muốn chạm diện một viên tinh thần mộ dung tiên biết tiêu hà kiếm đạo lợi hại không muốn để cho hắn tại phá hư tinh thần. lúc này điều khiển pháp trận một đạo thiên lôi cùng kiếm mang va chạm triệt tiêu cái này một cách tiêu hà gặp cái này liên tục triệt kiếm thái tổ quyền từ hạo thiên kính bên trong lao ra mấy vạn quyền ảnh cứ thế mà đem cái tia trong đó một viên tinh thần đánh lui tiêu hà gặp cái này thầm than quả nhiên lực công kích không đủ cần hiên viên kiếm mới có thể phá vỡ mộ dung tiên thủ đoạn thế nhưng hắn bây giờ còn có nguyên thần tức h ả i bên trong ba tấm người tí hon màu vàng đưa tay đối với hư không v ỗ một cái là hắn phật ma trưởng xuyên qua hạo thiên kính tăng phúc về sau cái tia trưởng ấn bất ngờ hóa thành một tôn màu vàng cự phật thân cao và trượng mà còn cự phật còn tại bành t r ư n g chỉ nghe thấy có ngàn vạn hòa thượng phật â m tại than nhẹ tục kinh tục kinh âm thanh cùng tiêu hà trong đầu ba tấc màu vàng nguyên thần hô ứng cái k i a cự phật không vui không ơn lớn lại kim sắc thủ trưởng hủy thiên diện địa đẻ xuống một viên tinh thần ứng thanh vỡ v ụ t tiêu hà gặp cái này lại đánh ra một trường lại là một tôn kim phật đứng sừng sững bầu trời mộ dung tiên thấy thế vậy sẽ tiếp tục để hắn d i ệ t tinh thần lúc này hai tay quét ngang bầu trời bay xuống một đầu tinh hà cái k i a t r o n g tinh hà có vô số tinh thần phiêu phủ quấn hư không trôi xuống tiêu hà gặp cái này không dám vô lễ nguyên thần phát lực thân thể hóa thành trúc lòng hình thái Đêm mộ dung tiên hai mắt tối đen hắn biết tiêu hà muốn làm cái gì lúc này hai tay yếu đ ớt nhất muốn đem sao trời rời đi nhưng làm hắc cám kết thúc về sau tiêu hà trên thân kiếm lây dính máu tươi trên mặt đất nhiều ba cái đầu ba người này rõ ràng là mộ dung ra người bọn họ trốn tại trong trận pháp ý nguyên bị tiêu hà tìm tới tiêu hà không có giết mộ dung phục bởi vì hắn trốn tại trận chỗ sâu muốn giết hắn ra quá lớn còn không bằng t r ư ớ c chém giết mặt khác ba cái dùng để suy yếu trận pháp ý năng giờ phút này tinh la thiên trận không gian quả nhiên yếu kém một ít trên không tinh thần cũng không tại ngưng thực có chút tỷ vết mộ dung tiên gặp cái này sắc m hắn không phải trong lòng đạo hậu nhân chết đi mà là bởi vì trận pháp suy yếu sẽ dẫn đến đối tiêu hà áp chế thay đổi ít bởi vì hắn đã nhìn ra tiêu hà nhục thân vô song trong cơ thể vô hạn nguyên thần cường h ã n cùng mình cùng giai hoàn thủ n ắ m thánh m i n h chính mình ưu thế duy nhất chính là tu vi dựa vào cái này ưu thế cùng với mộ dung da giết thánh sát trận hoàn toàn có thể đem tiêu hà mà chết nhưng bây giờ pháp trận yếu đi ưu thế của hắn tại thay đổi ít ngươi thế mà có thể nhìn ra tinh la thiên trận trận nhãn con mắt của ngươi tựa hồ không bình thường mộ dung tiên nhìn xem tiêu hà cái kia thâm thúy đôi mắt trong lòng hơi động cái kia con mắt mặc dù bình thường nhưng đen như l ầ m sâu liền xem như hắn đều khó mà khám phá tiêu hà gặp cái này không nhiều giải thích mà là trở tay một kiếm đâm về phía bên phải cái kia không có bất luận cái gì báo hiệu không gian một người rơi xuống đi ra người kia bị chém ngang lưng thần s á t thống khổ kêu trên lao tổ cứu ta tiêu hà nói biết ta có thể khám phá trận pháp cho nên đổi vị trí hiện tại ngươi có lẽ hiểu ngươi pháp trận tại ta trong mắt thủng rông k ê to lao tổ ánh mắt của hắn có thể xem thấu tinh là thiên trận mộ dung phục hoảng sợ giống to mộ dung tiên không nói hai lời triệu hoán mười hai đạo lôi long vờn quanh tại còn thừa tộc nhân quanh thân để phòng tiêu hà nhất kích tất sát quả nhiên vượt qua ta đoán ta nghĩ rất nhiều khả năng đều không nghĩ qua ngươi có thể nhìn tấu h ta mộ dung ra ba đại sát trận mộ dung tiên đ ạ p không tiến lên còn lại chín đại tinh thần bắt đầu dung hợp đồng thời hướng về cực hạn thu nhỏ mỗi khi thu nhỏ một vòng toàn bộ pháp trận đều tại bắt đầu chấn động thậm chí pháp trận ngoại thế giới cũng tại run dày theo có thể tưởng tượng nên có người đem mặt trời tay không áp xúc thành lớn chừng quả trứng cả tận chứa trong đó năng lượng là bao nhiêu do người mà mộ dung tiên chỗ bắt cái này c h í n tỏa tinh thần đều muốn so mặt trời khổng lồ chương 431, phải chết ta chương 431, phải chết ta đi mau cái này ra hỏa điên lớn như vậy bản tính hắn dung h ợ p được nếu là nổ t u n g toàn bộ tây mạc đều muốn gặp nạn sở triệu nam không muốn xem hắn tránh ra thật xa không nghĩ bị thai bay vạ gió l i ê n hắn b ự c này tồn tại đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn những người khác càng không cần nhiều lời tiểu lôi âm tự càng là dâng lên bảo vệ trận bảo vệ trận kéo lấy tiểu lôi âm tự chậm rãi l ệ c không khối cùng hóa thành hư ảnh dần dần biến mất phật t r ụ đều nhượng bộ lui binh sao không phật chủ là không nghĩ nhiễm nhân quả đi chu hậu tự nói không nghĩ tới tiêu hà mạnh đến tình trạng này để ngươi cũng phóng thích bực này tự tồn tám trăm đã thương địch thủ một ngàn phương pháp chu hậu cũng rút lui hắn biết mộ dung tiên không có năm chắc lưu tiêu hà nhưng lại muốn đem nó hủy d i ệ t mới sử dụng bực này thủ đoạn ý tiên đến mức yêu đế đám người đã sớm đi xa xa tiêu hà ở vào trong trận phát biết rõ mộ dung tiên bật trong tay có nhiều doa người cố kêu kinh thiên áp lực làm cho hắn đưa tay đều muốn vượt qua vạn quân lực đấu chuyển tinh di vũ trụ hưng h o n g tiêu hà tập trung ý chí cả xa bao lấy bản thân phượng hoàng thần hỏa lại lần nữa trải rộng toàn thân ngay tại lúc đó xa thân c h ú một lần nữa t h i ê u đốt chém tiêu hà quắc khẽ thái ớt huyền kim kiếm quyết thôi động đến thực hạng mộ dung tiên tinh thần đã dung hợp hoàn thành chín đại tinh thần biến thành lớn cỡ trứng gà hai tay của hắn giơ cao dùng tinh hà nâng cái kia lớn t r ừ n g quả trứng gà tinh thần tinh thần bởi vì trọng lượng quá mức kinh người treo ở nơi nào đều dẫn đến không gian sụp đổ quanh mình có không gian khe hở không ngừng mà h i lên ầm ầm mộ dung tiên đẩy cái ngôi sao kia tiến lên hắn con mắt lạnh lẽo biết vật trong tay có nhiều dòa người nhưng vì dết tiêu h lao phu triển khai phép thuật này diệ t chính là ngươi cái này dị đoan mộ dung tiên sắc mặt trở nên trắng trung điệp đấm ra một quyền cái kia tinh thần bị hắn đẩy mạnh đụng vào tiêu hạ kiếm mang Vâng! tây Thiên điệu nháy mắt hát cám. Sau một khắc, một ánh sáng trói mắt lập lệ, tây mạc trung ương tựa như nhiều quang mang trần thành gận sóng, không ngừng hướng bên ngoài tán. không mắt hát một một trói mắt tựa một mặt trời, mặt trời quang mang mắt trần, có thể thấy, tạo thành một khuất thấy khắc, điệu cái Cái kia sâu không thấy đáy sau sâu cám, mạc mà Ẩm ẩm! m cố có cố sa lập lòe, đại càn biên cảnh trên tường thành thủ vệ chính thoải mái nhàn nhã hưởng thụ buổi chiều t ắ m nắng mặc dù đại hán hán đế gần nhất nghe nói xảy ra chuyện nhưng đối với bọn họ biên cảnh binh sĩ đến nói không có ảnh hưởng gì đ n g nhiên có người h í p mắt nhìn hướng phương xa cái kia vàng vàng một mảnh thật cao thứ gì tựa như là cháy mau tựa như là bao cát làm sao kinh khủng như vậy phạm vi vờ anh những binh lính này nhìn thấy thời điểm bao cát đã gần tùy theo mà đến chính là sóng xung kích cộng thêm kinh khủng sát hại kinh khủng lực chung kích trực tiếp sẽ ra nặng nề tường thành trong thành kiến trúc nhộn nhịp sụp đổ bách tính t ê u trên đào vòng nhưng bọn hắn thống khổ chỉ là một cái c h ư ớ c mắt c h ư ớ c mắt liền bị sa mạc che giấu từ trên không nhìn cái này tây mạc cắt vàng một mực sông vào đại hán biên cảnh nửa cái trông coi quận mới đình chỉ che m ấ t hơn một trăm ba mươi cái thành trì có thể so với tận thế tai nạn mà trung tâm vụ nổ điểm thì là tại tây mạc chỗ sâu khoảng cách đại hán biên cảnh chừng hơn bảy vạn dặm tiểu lôi âm tự phụ cận chuyện gì xảy ra tây mạc phát sinh cái gì trường tôn ra người nộn nhịp lên không ngóng nhìn tây mạc trưởng tôn vô ngân vừa rồi cảm thấy một cố để hắn khiếp sợ ba đ ậ coi hắn lên không nhìn hướng tây mạc thời điểm cái kia bị đẩy tới mấy trăm dặm sa mạc để trong lòng hắn rung động cái này chiến đấu là tiêu hà bên kia truyền đến sao có thể hắn không phải tại tây m ạ c c h ỗ sâu vì sao chiến đấu dư âm như vậy rộng không chỉ trưởng tôn gia thái hư cung mặc dù tại phía đông nhưng cũng cảm thụ c ố kia sợ hãi ba động thái hư cung trên trời một đám cô lão già hất lên trở nên trắng trường bảo đứng tại hư không ngóng nhìn phía tây lão tổ là tây m ạ c bên kia chiến đấu phát sinh hư hư thực thực tiêu hà cùng mộ dung gia lão tổ chiến đấu dư âm anh bố kiên chỉ cho lão tổ nói hắn hiện tại nội tâm rất là hoảng sợ bởi vì có thể buộc phát loại này chiến đấu dư âm có thể thấy được chiến đấu có nhiều k i n h liệt tiêu hà thực lực đạt tới cái tình chẳng gì cái tia lão giả nhăn n h o nói ta nhìn một t ô n vật ngươi nói hán đế thực lực quả nhiên phi phạm lao phu cảm thấy không bằng lao tổ hán đế thành thánh anh bố chấn động trong lòng kết quả xấu nhất đến h á n mới vừa không xuất binh đã đáp tội đ ạ i hán nếu là hán đế thành thánh vậy sau này đến thái hư cùng vì sao lại có ngày tốt lành đây không phải là thành thánh cái này ba động chính là mộ dung gia l i ề u mạng việt học đến mức ngươi quyết sách không có vấn đề thái hư cũng không hỏi thế sự ngươi là ai đều không giúp mới là chính xác phía trước đi thăm hỏi đại hán mới là sai lầm nghe thấy lao tổ nói như thế anh bố nhẹ nhàng thở ra lao tổ dạy dỗ sự tình đại hán phía đông biên cảnh nghiên n g u y ệ t đám người đã rút đi thiên h à n h giờ phút này lại nhìn tây bộ nơi nào có ba động khủng bố chuyển đến lý trinh tô sán triệu sơn hà mang theo đại bộ đội hộ tống nghiên n g u y ệ t các nàng cùng thời khắc đó bọn họ cảm nhận được phía tây sóng s u n g kích động đến bọn họ nơi này chỉ là một đạo tiến s ố m ta như đoán không sai thanh âm này hẳn là phía tây chiến đấu n g u y ê n nguyện tu bi hiện nay tại chúng nữ bên trong thuộc về cao nhất cảm giác tự nhiên tối cường dù sao chu tiểu mông không tại nếu là nàng tại lại ra cũng không cần lo lắng hoặc là nói liêu tuyết cơ tại tiêu hà người tại ba phía trước hiện thánh cũng không cần chạy bệ hạ chiến đấu đến cùng là bực nào cấp độ ngăn cách xa như thế đều có thể cảm nhận được liên hân n g u y ệ t rất muốn nhìn trong phương tây đến cùng phát sinh cái gì có thể thực lực dưới đất thấp h ơ i nàng chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu nguyện thương hoàng hậu một mình thăng nhẹ trong lòng tự trách không thôi đường đường nhất quốc chi mẫu thế mà chỉ có thể chạy trốn mà bệ hạ tại phía tây đại chiến tư cách quan chiến đều không có trở về về sau ta nhất định thật tốt tu luyện nếu không về sau giúp hắn sách d ạ y cũng không xứng kim vân h ề ngồi s ổ n tại nơi hẻo lánh yên lặng cho tiêu hà cầu nguyện nàng cùng chúng nữ quan hệ không hề hòa hợp dù sao trong lòng có khúc mắt cho nên một người một mực trường tôn vũ nhu đứng tại k h á c một bên trong ngực ông kiếm chân đạp hư không tự mình rời đi nàng muốn đi phía tây nhìn mặc dù thực lực yếu nhưng nàng không muốn làm cái đào binh trong lòng nàng tiêu hà những nữ nhân này không có người có thể sánh được nàng đó là đ ộ n thuộc về nàng tự ngạo đồng dạng mặc dù tại tiêu hà vì thế bên dưới nàng tạm thời bị khúc cầu toàn lựa chọn và o hoàn g cung nhưng trong lòng vẫn như cũng không phục là thật dù sao trưởng tôn vũ nhu tiếp thu những người khác khen thưởng còn chưa cấp cho nàng làm cái gì liêu vân thường dò hỏi nghiên nguyệt ngăn lại các tướng sĩ đuổi theo trưởng tôn vũ nhu nàng có lẽ đi tìm tiêu hà nàng là trưởng tôn đại tiểu thư có lẽ có lá bài tẩy của mình nàng đi thì đi chúng ta làm tốt chính mình sự t ì n h không nên suy nghĩ nhiều nàng làm như vậy không phải đi muốn chết sao nơi đó ba động khổng lồ như vậy chính là vấn đ ỉ n h tu sĩ tới gần cũng muốn b ấ t lạc nàng dạng này đi qua đối với chính mình quá không chịu trách nhiệm lý tố tố nói thẳng nàng tính tình vẫn luôn rất thẳng đối với trưởng tôn vũ nhu cử động nàng cũng không thích cho rằng trưởng tôn vũ nhu chính là tại dùng loại này phương thức chứng minh chính mình thâm tình nàng có ý nghĩ của mình nếu là chết rồi đó là mệnh số của nàng chúng ta tiếp tục đi thôi không nên suy nghĩ nhiều chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt chính mình không cho tiêu hà thêm kiến thức đối tiêu hà đến nói chính là trợ giúp lớn nhất mọi người tính toán lại lần nữa khi xuất phát tống miểu miểu ngạc nhiên hô trưởng l ã o trở về phương xa liễu một b ạ c h vội vàng chạy đến chư vị đến không tính chê đi liễu một b ạ c h ngay tại quan tâm tông môn xây dựng lại sự t ì n h đường xá xa xôi chạy đến cần chút thời gian có sự gia nhập của hắn đại bộ đội hệ số an toàn lần thứ hai đề cao làm phiền liễu t r ư ở n g lão nghiên n g u y ệ t giờ phút này tựa như đại tỷ lại thương hoàng hậu đều không có cùng nàng đi tranh quyền nói chuyện dù sao nghiên n g u y ệ t tu vi s á c thực cao hơn nữa còn đi lên chiến trường c h é m giết cùng cao thủ so chiêu các loại chiến tích xuống tiền văn sương chở những tướng lãnh kia trong lòng chỉ có nghiên nguyện không có những nữ nhân khác đối cái khác nữ nhân tôn trọng chủ yếu là bởi vì tiêu hạ cũng không biết bệ hạ đến cùng như thế nào thật là khiến người ta gấp gáp a vào thời khắc này một người thám tử vội vã từ thiên thành tới báo nghiên n g u y ệ t sốt u ruột hỏi tình huống như thế nào vương kim cùng triệu quân đánh vào thiên thành thám tử kia liên tục gật đầu các nơi trông coi quận nghe thấy tiêu hà bị mộ dung láo tổ vây khốn về sau đều từ bỏ c h ố n g cự khuôn mặt tươi c ư ờ i đón bọn họ tiến vào đại hán một đường thông suốt đã đến thiên thành người ở chỗ này nghe vậy đều giận dữ những n à y bạch nhã lang chờ bệ hạ trở về nhất định muốn giết bọn hắn thám tử kia tiếp tục hồi báo trong đó có ba vị tướng quân anh dũng chống cự bị giết chết ba người này tên là phản trung tiêu t r u n vu tử kỳ tô sán nhận biết ba người này mặc dù không quen nhưng hắn biết ba người này chính là thẳng thắn cương nghị h ắ n tử tại trước kia đ ố i đại cản trung thành tuyệt đối về sau một mực phản hán tiêu hà nhiều lần muốn giết bọn hắn có thể tại hắn quyết bảo để tiêu hà từ bỏ cuối cùng lý trinh hiên kế để tiêu hà lễ đái bọn họ đồng thời tiêu hà một hệ liệt lợi dân cử động để ba người tán thành tăng thêm tiêu hà thiện đái người nhà của bọn họ làm cho hảo cảm tăng gấp bội bởi vậy ba người cũng trung thành với đại hán thật không nghĩ đến trận này hay bậy vạ gió bên dưới thế mà chết trận ai đợi sau khi trở về nhất định muốn thiện đãi người nhà của bọn họ tô sán thở dài liệu một bạch đều nhanh đi thôi không phải vậy bị đổi kịp liền xong rồi không tốt ta hình như thấy được người hồ đại quân chạy mau tô sán sắc mặt đại biến đống nhiên hô to nơi xa có đen nghịt mây đen phong thích nổi c h ố n g đánh tới loại này tiến công hình thức duy chỉ có người hồ có đại hán biên cảnh phương tây dịch thiên hành bị phía sau chiến đấu dư âm giật n ả y mình nhưng hắn không có lưu lại mà là tiếp tục thâm nhập đại hán thật nhiều thành trì đều bị t r ô n xuống b ậ hạ cùng mộ dung láo long dương chiến đấu cư nhiên như thế đáng sợ d ị thiên hành trong lòng r u n động hắn cùng huyền không tìm hơn một trăm tòa thành thị mới phát hiện một chỗ tốt thành c h ấ n tìm tới nơi đó thành chủ biết được đại hán bị nam bắt tập kích thiên thành thất thủ lại người hồ đang truy kích tiêu hà phi tử tin tức này để dịch t i ê n hành giận dữ huyền không ngươi không phải muốn giết người sao lần này giết cái đủ giết xong vô số nữ nhân cho ngươi ngươi muốn thế nào thì làm thế đó huyền không mặt mo đỏ ừng ta thủy tiện nói một chút mà thôi ngươi còn quả thật nhưng mỹ nữ có thể an bài một cái dịch t i ê n hành ngươi đi thiên thành trống rông những cái kia phản tặc ta đi đông hoàng cứu vớt phu nhân chia ra hành động tây mạc chỗ sâu đã nhìn không thấy cắt bảng chỉ có một tòa sâu không thấy đáy lô đen lô đen khổng lồ có thể tắc hạ một cái trông coi quận lô đen thâm thúy quang mang đều khó mà chiếu dọi đi v à o nhưng nhìn kỹ phía dưới đây chính là một cái thâm nguyên bị hai cái khủng bố công kích đánh ra thâm nguyên biên, biên giới cắt bảng không ngừng mà rót vào cũng không biết bao lâu mới có thể lấp đầy tòa này n g to mà tiêu hạ đã không thấy t â m hơi mộ dung tiên toàn thân tụ huyết ngồi tại lô đen biên giới từng ngụm từng ngụm thở dốc trong mắt l o e sổ lo phải chết đi chương bốn t ị c h chiến thương khung chương bốn t ị c h chiến thương khung mộ dung tiên đối cái này một kích rất hài lòng hắn bình thường chỉ có thể dung hợp bảy ngôi sao hôm nay dung hợp chín quả có thể nói là vượt xa bình thường phát huy liền xem như đối mặt thánh cảnh lão tổ hắn cũng tự tin sẽ để cho làm cho đối phương trận địa sẵn sàng một cái tiêu hạ siêu phàm một tầng liền tính nguyên thần cùng hắn cùng dai nhục thân mạnh hơn hắn cũng không có khả năng có thể sống đông nhiên mộ dung tiên trong đầu giật mình hắn nhớ tới mộ dung trần nguyên nhân cái chết lúc này trong lòng lòng cảnh giác nổi lên n g á y mắt rời đi vị trí cũ đồng thời quanh thân sáng lên tinh quan bảo vệ chính mình tiếp theo một cái t r ớ c mắt chỗ của hắn một đạo kim sắc kiếm mang từ trên trời giang xuống gọt sạch hơn phân nửa mặt đất tràn đầy t i ê n thần hỏa trải rộng hư không phượng hoàng long ảnh đặng không còn có một cái sát khí mười phần trường mâu từ sau lưng hắn đâm tới mộ dung tiên trong lòng sớm có phòng bị quay người hai tay bỗng nhiên vỗ một cái trước người ngưng tụ hai cái hư không đại thủ đem hung thần mâu hung hăng đệ lại tiêu hả cầm trưng mâu mắt lộ ra vẻ kỳ dị ngươi thế mà đoán được ta không có chết bất quá hắn lập tức minh mạch mộ dung trần chính là chết tại bất tử chú phía dưới phần tình báo này bị mộ dung ra biết được không kỳ quái chỉ là đáng tiếc về sau chính mình có thể giả chết phục sinh đánh lén kế sách chỉ sợ tại cái này thiên hạ dùng không được tối thiểu mộ dung ra đã biết chính mình xáo lộ mộ dung trần chết như thế nào lão phu phải nhớ rõ trong sở sở nhưng lão phu vẫn như cũng không nhìn ra ngươi là thế nào phục sinh mộ dung tiên mặt mũi già nua hơi có vẻ h ư n g luận hiển nhiên vừa rồi một ít để hắn rất thoát lực giờ phút này đối mặt tiêu hà đột nhiên sắt chiêu để hắn khí huyết c u ợ n cuộn. đồng thời âm thầm kinh hãi tiêu hà đến cùng làm sao phục sinh bất quá hắn nhãn lực kinh người phát hiện tiêu hà trên cánh tay một cái ân ký đang chậm dãi biến mất nguyên rủa thiên hạ còn có bực này kỳ h thật sự là kỳ tích mộ dung tiên lần này yên tâm tiêu hà ít nhất tạm thời không có phục sinh năng lực cái tiêu ấn ký biến mất hẳn là hắn duy nhất cơ hội người nhãn lực không tệ nhưng bây giờ ngươi đã l à n đến tàn trong gió mộ dung gia đại trận đã vỡ vụn khó mà lại lần nữa khởi động ngươi còn có cái gì có thể cùng ta chiến đấu tiêu hà hung thần m â u sát khí trung tiên hắn giờ phút này yên nhiên một cái phản phái mà mộ dung tiên dáng vẻ đường đường tựa như danh môn chính phái đủng dạng cả hai hình thức phát sinh n h chuyện tiêu hà nhìn như không có thủ thường thậm chí khí tức vẫn như cũ ở vào đinh phong trái lại mộ dung tiên đã nến tàn trong gió Giang giác, mộ dung tiên đỗng nhiên dùng sức b ẻ gãy hung thần mâu nhưng cái này mâu vốn là sát khí tạo thành tại bị phá hủy về sau lập tức phục hồi như cũ hiên viên kiếm từ phía sau đánh tới mộ dung tiên rút ra một cái thất tinh bảo kiếm mang theo thánh uy tới b a chạm vê anh mộ dung tiên bay ngược trở về trong tay thất tinh bảo kiếm đã rách ra mắt thấy lại đến mấy lần liền sẽ tổn hại đáng hận ta không có mang thánh binh mà đến nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ trên đời không có thuốc hối lận các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ trên đời không có thuốc hối lận các ngươi h m nay hẳn p h i c h ế h ô n h i n được làm vua thua làm đặc như hôm nay lão phu thật chết ở đây vậy ta mộ dung gia sẽ chỉ đem ngươi coi là cùng cấp bậc đối thủ thậm chí sẽ cao hơn tất cả bí hiếp về sau ngươi cuối cùng rồi sẽ sẽ bị mộ dung gia chỉ ngập mộ dung tiên cười to ba tiếng ngôn ngữ mặc dù bi tráng có thể hắn vẫn như cũ chiến ý không giảm ở bên cạnh hắn những cái tia mộ dung gia các đệ tử đều đã đã hôn mê có nguyên nhân là vừa rồi dư âm bị đánh chết chỉ có mộ dung phục duy trì nửa tình trạng thái mộ dung phục nhìn xem không trung tiêu hạ làm sao cũng không tin sẽ là kết quả như thế hắn đến trung nguyên thời điểm hăng hái cho là hắn đến đủ để chinh phục đại hán chinh phục trung nguyên nơi này tất cả đều đem trở thành hắn mộ dung phục thậm chí cựu long đỉnh cũng sẽ rơi vào tay hắn nhưng bây giờ hắn liền tư cách tham chiến đều không chỉ có thể h è n m ọ n ở một bên kéo dài hơi tàn cùng tiêu hà đối mặt dung khí đều không có lao tổ nhất định muốn giết hắn nhất định muốn thắng mộ dung phục cắn răng gầm nhẹ hắn quá muốn tiêu hà chết rồi người này không chết hắn cái này thế hệ tử tâm nỗi dằn m ặ t trừ tiêu hà tự nhiên không biết mộ dung phục trong lòng lộ trình dạng này nhân vật nếu là trước kia hắn khả năng sẽ nghiêm túc đối lãi nhưng từ tiểu lôi âm tự đi ra về sau tiêu hà tầm mắt đã thay đổi trong mắt chỉ có siêu phảm mộ dung tiên động hắn đánh đòn phủ đầu tay cầm thất tinh bảo kiếm dắt tới mặc dù pháp trận bị hư h a o nhưng hắn tự thân khí thế như hồng kiếm đạo thông thần cho dù không cách dùng trận cũng có thể điều khiển lục đại tinh thần tiêu hà không có bởi vì phá pháp trận mà tự đắc chủ quan hắn hiện tại đã không có bất t ử chú nếu là một lần nữa tinh thần dung hợp hắn cũng không có năm chắc bình an vượt qua dầm dầm dầm hai người từ giữa không trung đánh tới trên trời tiêu hà màu vàng nguyên thần phát lực cả xa bản thân thiên biên kiếm để hắn công kích mọi việc đều thuận lợi mỗi một lần thả ra kiếm man đều để mộ dung tiên ngưng trọng đối đãi tiêu hà đấu pháp vẫn như cũng là trọng công đánh nhẹ phòng thủ đối mặt mộ dung tiên tinh hà kiếm đạo tấm t i ê u tầm như thác nước kiếm đạo trường hà không ngừng mà cọ rửa tiêu hà thân thể da thịt từng tầm từng tầm bị bóc ra cảnh tượng này có thể so với lăng trì tử hình thậm chí cái tiêu kiếm đạo trường hà mãnh liệt thời điểm tiêu hà trong cơ thể cơ quan nội tạng đều bị đâm xuyên máu tươi quẩn quẩn rơi bãi nhưng tiêu hà phản p h t thân thể không phải là của mình máu me lời mặt mang theo hung ác điên cuồng khuôn mặt tươi cười nâng hiên viên kiếm không ngừng chém v o cái tiêu h u y n kìm kiếm bị tiêu trì tại trên hiên viên i hà dùng để ra k ế mộ tương tự m t thanh tiêu phủ hà kim sắc cử phủ bị dung ù n g để chém bảo. Ken một tiếng. Mộ dung tiên trong tay thất tinh bảo kiếm đứt gãy hắn bộ pháp phiêu giật d ơ tay nhấc chân đều có thiên địa c ủ a m ì n h mặc dù dàn mua nhưng khí chất vẫn như cũ xuất trần có thể thấy được lúc còn trẻ không thua mộ dung phục hắn ngũ cho dù giờ phút này bị tiêu hà ép liên tiếp lui về phía sau bảo kiếm đứt gãy c h ẳ n bổn như cũ chưa từng kinh hoàng mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn chưa đủ mộ dung tiên bắt lấy q u a n người thế mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bắt lấy tiêu hà cổ tay cái này nhìn như chỉ là p h à m nhân võ học bên trong cầm nã thủ nhưng bị mộ dung tiên sử dụng vô cùng kỳ diệu tại tràn đầy thiền kiếm núi nhọn tránh né đều không nhàn d ỗ i địa phương thế mà có thể bắt lấy tiêu hà cổ tay mặc dù tiêu hà tại hệ thống giả như thời gian bên trong tu luyện nhiều năm nhưng những thời giờ này cộng lại vẫn như cũ chỉ có thể có thể so với mộ dung tiên thọ nguyên số lẻ nhiều cả hai căn bản là không có cách tương đối tiêu hà lật tay h i ê n v i ê n kiếm hư không đảo ngược một kiếm đ â m tới đồng thời tiêu hà tay trái nắm tay đánh phía mộ dung tiên đầu c h n g ta cận chiến là người sai lầm lớn nhất mộ dung tiên cùng tiêu hà giờ phút này gần như dán vào mặt đối mặt tiêu hà vừa nhanh vừa mạnh m ộ t kích mộ dung tiên tay vẫn như cũ không thả tựa như kiểm s ắ t tiên cố không phá vỡ tu còn coi k i n h hơn ta mộ dung gia luyện thể thuật chỉ thấy mộ dung tiên cánh tay biến thành màu vàng đồng thời xen lẫn một tiếng kim sĩ đại bằng hung ác kêu to lập tức răng rắc một tiếng mộ dung tiên lắc cổ tay thế mà bóp nát tiêu hà xương cốt cánh tay của hắn biến thành kim sĩ đại bằng móng ướt lực lớn vô cùng có thể mộ dung tiên đột nhiên biến sắc sao có thể có thể chỉ là tổn thương đến xương không tốt mộ dung tiên lại lần nữa đánh giá thấp ti tiêu hà cổ tay nháy mắt khôi phục thương thế dỡ kiếm đôi kháng hai người chiến đấu lại lần nữa tiến vào gây cấn hoa mắt chính diện tác chiến từ tiểu lôi âm tự phía trước đã đánh tới bực ngoại hai người chiến đấu bắt đầu hướng phía nam trận hướng tại vực ngoại tinh không mộ dung tiên càng lại như cá gấp nước g mộ dung tiên bảo kiếm trong tay lại chặt đứt vị hiên viên kiếm chặt đứt ba cái bảo kiếm mặc dù tiêu hà nhục thân một mực tại phục hồi như cũ vô luận phá hủy thành cái dặm gì đều có thể lập tức phục hồi như cũ nhưng mộ dung tiên biết tiêu hà không có khả năng định viễn như vậy chỉ cần dông i à i tiêu hà lực lượng cuối cùng sẽ có hao tồn cho tới khi nào xong thôi trong vùng trời sau này mộ dung tiên l ư n g tựa h o à n v ũ hắn không tin tiêu hà có thể hao tổn qua chính mình đông nhiên tiêu hà tiến công thời điểm có ba viên tinh thần hóa thành t r ứ n g chim lớn nhỏ đập ẩm ẩm tại hạo thiên cảnh b ê n trên cái tiêu mặt kính lộ ra một đạo nhỏ xịu vết rách làm cho hạo thiên kính uy lực giảm nhiều lao giả kinh nghiệm chiến đấu quả nhiên phong phú tiêu hà thì đau nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác hai người đã chiến đấu hai ngày hai đêm đã sớm rời xa nhỏ phía dưới lôi âm tự mặc dù hay là cắt vàng có lẽ vượt ngoại nhìn hướng phía dưới khác một bên đã là mạng lớn q u ố đạo mộ dung tiên gặp chính mình đến tay tối thở h à o t r á n của hắn đã có m ổ hôi mịn lưu lại hạo thiên kính tăng phúc phía sau thái tổ quyền đặc biệt là phật đạo thần thông để hắn mệt mỏi ứng phó bây giờ suy yếu hạo thiên kính tương đương với suy yếu tiêu hà phụ tá đắc lực một trong số đó t i ê u bối đem lão phu bước đến tình trạng này ngươi là người thứ nhất ngươi sau khi chết ta sẽ đem ngươi đầu treo ở mộ dung ra cửa chính bày tỏ đối ngươi tôn trọng tiêu hà thu hồi hạo thiên kính lại lần nữa lấy ra hung thần mâu tay trái mâu tay phải kiếm sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng tiêu hà tinh khí thần vẫn còn tại đình phong trái lại mộ dung tiên đã hể vải không chịu nổi một mực ở vào cường độ cao toàn lực chiến đấu để mộ dung tiên tinh lực đã tiêu hao không ít lao phu chỉ là giả m à t h ô i ngươi vượng hoàng thần hỏa cũng không phải là sinh sinh bất tức đi tiêu hà cười ha ha không có trả lời mộ dung tiên hán vượng hoàng thần hỏa s á t thực tiêu hao rất nhiều còn thừa không nhiều lắm trừ phi nghỉ ngơi hơn nửa tháng mới sẽ khôi phục cũng chính là chiến đấu kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính mình huyền dương tiên thể cùng với l o n g g i n g chấn ngục sức lực luyện thể thần thông đến khôi phục x o á t một tiếng tiêu hà phía bên phải một đạo tinh quang tạo thành tiêu vang đột nhiên đâm xuyên qua bụng của hắn loại này công kích tiêu hà không cần phòng thủ nhưng mộ dung tiên phát hiện tiêu hà lần này khôi phục được thân so trước đó c h ậ một m kia mặc dù chỉ là một nháy mắt chênh l ệ n h mộ dung tiên vẫn như cũ hưng phấn ngươi mặc dù tay cầm thánh binh nhưng thánh binh chính là thánh nhân binh ngươi khó mà phát huy toàn bộ có thể tại thánh cảnh phía dưới vận dụng thánh binh giữa thiên địa chỉ có một cái đó chính là cựu long đình đáng tiếc à một đời nhân kiệt hôm nay liền muốn tàn lụi mộ dung tiên n u ố t vào một viên màu tím đan dược tinh khí dần dần khôi phục lại đình phong ngón tay không trùng đối với tiêu hà chỉ một cái sáu ngôi sao thần lại lần nữa đè xuống Mà tiêu Hà Tiêu như vẫn cũ không p h ò n gian ngự, bổ kiếm đạo không đợi mộ dung tiên phản ứng bên hai chuyển đến một tiến định mộ dung tiên chỉ cảm thấy toàn thân đều không thể đậm đậy bị một cố lực lượng thần bí khống chế nhưng loại này cảm giác chỉ là một cái trước mắt chương bốn trăm ba mươi ba hán đế đổ tiên chương bốn trăm ba mươi ba hán đế đổ tiền tiêu hà trước đây dùng qua định chữ thần thông chỉ bất quá đó là định trụ hai ngôi sao trợ giúp dịch tiên hành bọn họ dùng để chạy trốn lúc ấy mộ dung tiên cũng không để ý suy nghĩ nhiều còn tưởng rằng làm ộ t loại nào đó trói buộc chi thuật nhưng làm chính mình thể nghiệm thời điểm mộ dung tiên cảm giác hoàn toàn không phải như thế trong n g á y mắt đó mộ dung tiên cảm giác cùng mảnh thế giới này bốc ra bị vây ở tiêu hà thế giới bên trong không cách nào động đậy trong lòng hắn kinh hãi không nghĩ tới tiêu hà còn có loại này kinh người thần thông thoát khỏi trói buộc về sau lúc này quay người cầm kiếm ngăn cản bởi vì tiêu hà kiếm đã đến trên đầu hắn ken một tiếng một kiếm tia bị ngắt lại nhưng hung thần mâu đã đến phụ cận mộ dung tiên biết cái này ẩn chứa khủng bố hung sát chi khí trường mâu không thể được bảo vì vậy tại thời khắc mấu chốt mộ dung tiên bỏ qua ngực khối kia huyết nục tự chủ tách ra ngoài chỉ thấy máu tươi rơi mãi mộ dung tiên bỗng nhiên lui lại hai tay bấm nghiệm phát q u y ế t nhục thân tại cấp tốc khôi phục nhưng nhìn sắc mặt hắn cũng không có tiêu hà nhẹ nhàng như vậy lao thất phu ngươi xong tiêu hà gặp cái này thừa thắng xông lên hắn nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông quần áo sớm đã xé nát màu đồng cổ ra thịt lộ rõ chỉ có đơn giản đỏ thâm thần hỏa tạo thành quần dài che giấu tiêu hà dơ cao nhân viên kiế đem chín đại liệt dương lực lượng toàn bộ tập hợp tại kiếm gãy cùng lúc đó tiêu hà nguyên thần đích thân cầm kiếm toàn bộ động tác một mạch mã thành nước chảy mây trôi một kiếm đâm ra đối mặt với đủ để sát hại siêu phàm cảnh giới một kiếm mộ dung tiên phi tốc lui lại cả hai tay bóp lấy khác biệt tân ký trước người tạo thành rất nhiều tinh thần hư ảnh、Ấm、ẩm ẩm t i ê u kiếm quang không ngừng phá vỡ tinh thần cuối cùng bị một viên to lớn tinh thần ngăn lại nhưng cũng chỉ là dừng lại một lát khiến viên kiếm xuyên tấu tinh thần dẫn nổ nội hạch nhưng cũng vì mộ dung tiên tranh thủ đến thời gian hắn lui lại bạn dặm tại không gian vũ trụ như dẫm trên đất bằng sau đó tay trái nhật nguyện tay phải tinh thần hai mắt ở giữa có tinh hà lưu chuyển làm mộ dung tiên thôi động một thức này về sau vũ trụ tựa hồ cũng tại cùng hắn cộng minh tiêu hà khe n h ư mày kiếm trong tay càng là gia tăng mấy phần lựa đạo thân thể phía sau hiện rõ kim sĩ đại bằng bất quá hắn đại bằng đ i ề u so sánh mộ dung tiên hơi có vẻ không đủ xem ra là kim sĩ đại bằng máu hấp thu quá ít duyên cớ cái này vẫn chưa xong cùng kỳ t r u n long phượng hoàng tứ đại chân linh hung thú hư ảnh cùng một chỗ hiện lên tiêu hà gầm nhẹ đẩy n h n viên kiếm chút xuống toàn thân mình lực lượng Mộ lần này bạo n g sắc tạc ngưng trọng, hắn tay hai của i lần nữa so trước đó cái tia chín ngôi sao dung hợp va chạm còn muốn kịch liệt mộ dung tiên cũng khó có thể khống chế thân thể của mình bị xung kích sóng đánh bay ra ngoài từ trên trời giáng xuống rơi xuống tại phương nam một cái ngọn núi cuối cùng va sụp ba toàn ngọn núi lập ẩm ẩm tại trên mặt đất mảnh đất này xung quanh vạn dằm phát sinh động đất núi non sông ngòi đều tại chấn động sinh linh toàn bộ bị diệt một cái hô to hiện lên rơi xuống đất sinh ra lực trung kích có thể so với một viên sao băng rơi vào tu hành giới thậm chí có phần hơn mà thiêu hả thì là phương hướng ngược hướng về sâu trong vũ trụ tựa hồ cùng một viên tinh thần chạm vào nhau cuối cùng cái ngôi sao kia nổ tùng sinh ra hai lần tổn thương xa tại tây mặt mộ dung phục nhìn thấy nhà mình lao tổ như rượu bị đứt dây sau khi hạ xuống hắn ăn một viên đăng ăn dược nhẫn nhịn đau đớn cùng suy yếu phi thăng mà đi có thể bởi vì khoảng cách quá xa tiêu hạ cùng mộ dung tiên tốc độ quá nhanh sớm đã rời xa tây mạc mộ dung phục m u ố n qua nhanh nhất cũng muốn một ngày thời gian lao tổ nhất định thắng ta không nhìn thấy tiêu hà người nhất định là lao tổ thắng mộ dung phục điên cuồng cười to cười cười hắn một cái lảo đảo từ không trung rơi xuống cả người vùi vào cắt vàng bên trong hắn thụ thương q u á n ặ n g đi phi hành đều khó mà bảo trì khu khu tiêu hà nhất định chết rồi tiêu hà nhất định chết rồi Ha ha ha ha ha! tiếng cười kia đến cuối cùng thay đổi đến có chút biểu hữu mộ dung phục khỏe miệng đắm chát bởi vì tiêu hà chết rồi cũng kèm theo trước đây hăng hái mộ dung phục chết rồi từ nay về sau khả năng chỉ là một cái nhát gan sợ phiền phước nghe thấy tiêu hà đều trải qua như sợ hãi mộ dung phục tại mộ dung phục trên đỉnh đầu có rất nhiều lưu quan g bay hướng phương nam những này chính là còn tại quan chiến tu sĩ tranh nhau chen lấn bay hướng phương nam muốn nhìn xem kết quả cuối cùng trừ sở triệu nam chu hậu bên ngoài còn nhiều thêm mấy vị khuôn mặt xa lạ những người này khí tức so sánh bọn họ không hề yếu v ư ơ n ngoại tiêu hà thân thể phiêu phủ ở trong vũ trụ tăm tối nơi này không ánh sáng không có mặt trời không có ánh trăng gần nhất tinh thần hắc cám lạ lẫm tất cả đều lộ ra như vậy băng lãnh tiêu hà trong cơ thể sinh cơ từ băng lãnh dần dần bắt đầu có nhiệt độ trong tay của hắn có một cây cỏ đang chậm rãi khô héo đây là âm dương sinh tử cỏ có thể n ị c h chuyển sinh tử thời khắc mấu chốt tiêu hà vì bảo hiểm đem vật này dùng tới vốn cho rằng cái tia chín đại tinh thần đã là mộ dung tiên sắc chiêu không nghĩ đến người này còn có càng mạnh thần thông cái tia chín đại tinh thần chính là dung hợp tinh la thiên trận phong thích mà mộ dung tiên cuối cùng thi triển nhật nguyện tinh thần vũ trụ tinh hà mới là hắn cả đời tu hành tiêu hà mỹ mắt có chút rung động trái tim bịch một tiếng mạnh có lực bắt đầu nhảy lên sau một khắc tiêu hà bỗng nhiên ngồi dậy nắm chặt lại quyền t h ầ n s á c hắn bình tĩnh nhưng trong mắt ngược lại là vô tận yêu sầu bởi vì vừa rồi hắn là thật cảm giác chính mình chết rồi nếu không có âm dương sinh tử cỏ lần này khả năng thật nguy hiểm tiêu hà còn có thủ đoạn khác thái thanh đăng kinh cựu tiết trượng những bảo bối này mặc dù cường đại nhưng từ đầu đến cuối không bằng sinh tử cỏ đến bảo đảm nhất tiêu hà cũng là vì để phòng bắn nhất nếu là sử dụng cựu t i ế t trượng tăng thêm thái thanh đăng kinh mặc dù sẽ không chết nhưng cũng ít nhất tại vực ngoại phiêu phủ nửa tháng mới có thể khôi phục tiêu hà đứng v ậ y k hít sâu một cái nhưng hắn lúc này mới phát hiện nơi này không có không khí ánh mắt của hắn không có đi nhìn tu hành giới mà là nhìn hướng vực ngoại chỗ sâu nghĩ đến chính mình quê quán tiêu hà c ư ờ i khổ không nghĩ tới thời khắc cuối cùng nghĩ đúng là chuyện trước kia cũng là ta tại chỗ này dù sao mới qua hơn phân khích đã thắng qua vô số nhưng hắn lập tức đôi mắt kiên định không nghĩ nhiều nữa tiêu hà đứng tại một viên thiên thạch bên trên ánh mắt khóa chặt tu hành giới phương nam từ nơi này đi nhìn tu hành giới khổng lồ vô biên vô hạn so những cái kia tinh thần muốn khổng lồ vô số lần liền tính tiêu hà giờ phút này khoảng cách xa xôi vẫn như cũng nhìn không thấy tu hành giới lớn đến bao nhiêu hình như vùng vũ trụ này đều bị hắn chấn đ í c h hoặc là nói cái này tu hành giới chính là vũ trụ giới đáy nhưng bây giờ không có thời gian để hắn suy nghĩ những thứ này mộ dung lá quỷ lần này ta nhìn ngươi sống thế nào tiêu hà đạp một cái giới chân thiên thạch thân thể bỗng nhiên lao ra t r ớ c mắt liền đi tới tu hành giới trên không phương nam cái nào đó không biết hình dạng mặt đất nơi đây một cái vạn trượng hố to mộ dung tiên ho khan máu t ử trong bò đi ra đỉnh đầu của hắn lơ lửng một cái ngọc bội ngọc bội kia cục ứng thanh vỡ vụn nhìn thấy ngọc bội kia vỡ vụn về sau mộ dung tiên mắt lộ ra v ẻ bị thống sư phụ lại là n g ư ơ i bảo vệ ta mộ dung tiên thân thể cháy đen ra tất cả đều là vết rách toàn bộ thân thể tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ rách ra nếu là không có đỉnh đầu ngọc bội bảo vệ hắn khả năng vừa rồi một lần b a chạm đã bàn giao sư phụ đồ đệ vô dụng không có đem ngài sơn hạ ở giữa tu hành đến dung hội quán thông cho ngài mất thể diện mộ dung tiên vì trên mặt đất nhìn xem vỡ vụ ngọc bội t r ị n h trọng đưa bọn họ từng cái n h ặ t lên nghiêm túc đặt ở trong ngực cái này một mạc một màn nào giống một cái cái thế k ê u hùng càng giống đến tàn trong gió lao nhân mộ dung lao h u n h tiêu hà chết rồi chu hậu cảm thấy ánh mắt của hắn tất cả đều là rung động vượt ngoại chiến đấu hắn nhưng là toàn bộ hành trình đi theo nếu là lúc trước hắn tự tin có thể đánh bại mộ dung tiên nhưng bây giờ đoán chừng chính mình nhiều nhất chia bốn sáu hạt bốn mộ dung sáu không rõ ràng có lẽ chết đi mộ dung tiên lý trí nói cho hắn tiêu hà nhất định chết rồi hắn vừa rồi đã là quỷ môn quan đi đến một lần tiêu hà thân thể mạnh hơn cũng không có khả năng tiếp nhận vượt xa hắn cực hạ n lực lượng thật chết rồi sao ai chu hậu cũng cho rằng tiêu hà chết rồi trong mắt tràn đầy cảm thán tiêu hà tiêm lực quá lớn như thị hoặc là chu gia rất có thể khóa lại tiêu hà bốn phương tám hướng đều có người bay tới sở triệu nam vây quanh mộ dung tiên đi dạo ngươi thật đem tiêu hà giết đây chính là h n đế có thánh binh h n đế mộ dung tiên không thèm để ý bọn họ hắn hiện tại quá hư nhược muốn về gia tộc nghỉ ngơi đưa tay bóp nát gia tộc ngọc giản đưa tin sau đó nhìn hướng vội vàng chạy tới tư mã ra dâu trắng lao giả tư mã nghiết có thể mang ta đi một cái địa phương an tĩnh lao phu nhất định có thâm tạng mộ dung tiên chắp tay thở dài nhưng tỉ mỉ người sẽ phát hiện mảnh đất này năng lượng theo mộ dung tiên đi tới về sau xung quanh bạn dằm thực vật đều tại khô héo đây là bởi vì mộ dung tiên đã tại trong bóng tối khôi phục thực lực trạng thái của hắn bây giờ cũng không có mặt ngoài kém như vậy nếu là có người nghĩ ra tay với hắn tất nhiên sẽ phải gánh chịu hắn hung hãn một kích mộ dung đạo hữu vất vả cái kêu tiêu hà là cái biến số trừ cũng tốt tư mã n h i t gật gật đầu bọn họ tư mã gia tộc nâng đỡ chính là vương kim tiêu hà chết rồi cái kia vương kim chính là trung nguyên tối cầm vương bọn họ tư mã gia có thể thuận lý thành trương hiệp t i ê n tử dĩ lệnh chư hầu từ đó mở ra kế tiếp loạn thế cũng có thể xem như kế tiếp loạn thế người mở đường ai một đời thiên tài cứ như vậy vẫn lạc đáng tiếc ta sở triệu nam nửa mặt lên trời thở dài mộ dung tiên vừa đi hai bước đ n g nhiên tâm thần có cấu nguy cơ hiện lên trong lòng chấn động mạnh mẽ mộ dung tiên theo bản năng lui lại một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống cắm ở mộ dung tiên vừa rồi vị trí tiêu hà một chân dẫm tại hiên v i ê n kiếm trôi bên trên trên thân không một chút tổn thương lại đổi thân áo bào đen sự xuất hiện của hắn để ở đây mọi người trong lòng giật mình hiểu chuyện trực tiếp lui lại rời xa chiến trường chu hậu thì là trong lòng cùng loạn vừa rồi còn đáng tiếc tiêu hà chết sớm có thể nhìn gặp hắn sống hắn càng không vui hơn ý quả nhiên không có chết lao phu liền biết không thấy thi thể của ngươi người vĩnh viễn sẽ xuất hiện lần nữa mộ dung tiên mặc dù kinh ngạc nhưng cũng tại hắn trong dự liệu chỉ là không nghĩ tới tiêu hà thân thể vẫn như cũng rất tốt nhìn như trạng thái toàn thị ta đích sắc chết rồi không thể không nói mộ dung láo tiền bối một trận chiến này ngươi để ta rất vui vẻ hao hết ta tất cả con bài chưa lật cũng là tiêu mỗi đời này gian nan nhất một trận chiến tiêu hà dậm chân tiến lên dưới chân h i ê n biên kiếm tự động phiêu phủ ở bên người hắn không nghĩ tới lao phu cũng đến giờ khắc này mộ dung tiên nổi lên khí thức đem tinh khí thần đ ể cao trận chiến đầu tiên tinh la đại trận bên trong thứ hai chiến vượt ngoại hồng hoàng thứ ba chiến liền hẵng kêu sở triệu nam bạch lên đầu ngón tay còn chưa nói xong liền bị tiêu hà đánh gãy cái này thứ ba chiến h à n đế đ ầ tiên